t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi sáu liền ngươi cùng một chỗ giết cửa sổ bằng đá bị mở ra rất nhanh liền có thể cho phép một người ra vào các ngươi trước vào tháp chúng ta ra ngoài đường phong nói tiếp lấy vung tay lên nhâm thiên chủ ý, diệp lân chu giao mấy người đương nhiên sẽ không chống cự nhao n h a u đều tiến vào hữu xào tháp bên trong đường phong quay đầu nhìn một chút hôn độn trì chật không chút do dự chui ra cửa sổ bằng đá mà lúc này chính là thạch xuyên quay đầu nào h về phía thạch thanh lang thạch thanh hùng hai người thời điểm hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi thạch thanh lang trong mắt lóe ra ngon sắc móng nuốt vung ra một đạo tuyết b ạ c h làm người ta sợ hai móng nuốt nhọn hoắt cầm ra đi mà thạch thanh hùng công kích cũng công ra đi một tiếng oanh minh thạch xuyên ho ra máu bay ngược hắn lúc đầu đã trải qua bị thương nặng như thế nào là thạch thanh lang cùng thạch thanh hùng hai người đối thủ một chiêu phía dưới thương thế càng thêm nặng vu đúng lúc này thạch tháp đỉnh chót đột nhiên một đạo thân ảnh như như chấp giật phóng tới đỉnh tháp trên không mà nơi đó ba khối đại địa nguyên thạch còn ở nơi nào lơ lửng lần này vội vàng không kịp chuẩn bị không có sẽ nghĩ tới tại tháp lớn bên trên lại có một người ngoài ý liệu bên ngoài người này dĩ nhiên chính là đường phong lớn mật d ừ n g tay lúc này phong vân tông cùng thần kiếm sơn trang cường giả đều rối rít giống to bọn hắn mặc dù tại đại chiến nhưng đại địa nguyên thạch còn tại bọn hắn chú ý bên trong đường phong là ngươi nhưng đường phong bất vi sở động trong nháy mắt liền vọt tới đại địa nguyên thạch nơi đó vung tay lên ba khối đại địa nguyên thạch lập tức biến mất không còn đường phong là ngươi lúc này thạch thanh hùng mới quay người nhìn thấy đường phong về sau phát ra phẫn nộ tiếng giống ha ha ha thạch thanh hùng ngươi không phải một mực muốn đại địa nguyên thạch sao hiện tại xem ra không có ngươi phần đường phong ha ha cười nói mà lúc này bốn phía người những cái kia gặp qua đường phong cũng nguyên một đám kinh trận mắt hốc mồm là đường phong thực sự là h ắ n h ắ n thế mà tại hoang cổ thạch thành bên trong sông xuống tới ngốc thời gian dài như vậy thực sự là không thể tưởng tượng nổi hơn nữa còn ẩn núp đi hiện tại nhất cử chiếm lấy ba khối đại địa nguyên thạch có ít người bị đường phong cử động chấn kinh phát ra không thể tưởng tượng nổi nghị luận đường phong xác thực làm người ta giật mình nhưng hắn hiện tại chiếm lấy đại địa nguyên thạch lại l à quá mức chủ quan hiện tại xuất thủ chiếm lấy đại địa nguyên thạch cố nhiên đại địa nguyên thạch là cướp được nhưng là trở thành chúng c h ú mụ nhiều cường giả như vậy ở chỗ này hắn chẳng lẽ còn có thể mang đi đại địa nguyên thạch hay sao không sai đường phong hành động này có sai lầm cân nhắc nếu là ta nói nhất định sẽ t i ể m phục tại một bên đám người nhóm tán đi sau đó xuất hiện cứ như vậy liền có thể né qua thạch thiên tông đám người vây chặn như bây giờ vừa đến hắn là chết c h ắ c cũng có người cho rằng đường phong lần này cử động quá mức chủ quan hoặc có lẽ là là quá tham lam đem mình lâm vào hiểm cảnh bên trong không phải trí giả gây nên đường phong ngươi cho rằng lần này ta sẽ còn để ngươi chạy lần này ta muốn ngươi muốn sống không được thạch thanh hùng gầm thét vù một tiếng hướng về đường phong đánh tới tiểu tử giao ra đại địa nguyên thạch phong vân tông cùng thần kiếm sơn trang hai cương giả cũng phát ra gầm thét đều dừng lại chiến đấu hướng về đường phong đánh tới tam đại cao thủ cùng một chỗ xuất thủ thanh thế dọa người cực kỳ cho các người a đột nhiên đường phong vung tay lên hai khối đại địa nguyên thạch bay ra ngoài phân biệt hướng về phong vân tông cùng thần kiếm sơn trang cao thủ bay đi đường phong cũng không muốn đồng thời đối mặt nhiều như vậy cao thủ phong vân tông cùng thần kiếm sơn trang hai đại cao thủ vui vẻ phất tay một chảo đem đại địa nguyên thạch trộm trong tay tự nhiên bọn hắn cũng dừng lại đối đường phong công kích đường phong giao ra ta đại địa nguyên thạch thấy vậy thạch thanh hùng càng là giận dữ đấm ra một quyền cực lớn quyền ấn hướng về đường phong cấp tốc đánh tới ông hữu xào tháp rủ xuống rơi xuống tường đạo quan mang đem đường phong bao phủ h u a n g một tiếng oanh minh quang mang chấn động đường phong bước ra trở ra toàn thân khí huyết có chút cuồn cuộn bất quá so với hơn một tháng trước kia đường phong bất kể là tu vi hay là nhục thân cường độ đều có cực lớn tăng lên mặc dù khí huyết cuồn cuộn nhưng không có thụ thương đáng tiếc là hữu x ả o tháp năng lực phòng ngự tựa hồ không có tăng lên đường phong vốn đang coi là hưu xào thắp trong khoảng thời gian này hấp thu nhiều như vậy hỗn độn nguyên khí năng lực phòng ngự nên sẽ có tăng lên vụ đột nhiên tuyết bạch móng nuốt nhọn hoác nhấp nhoáng chụp vào đường phong là thạch thanh lang khanh một tiếng đường phong thân thể run lên lại bay ngược về đằng sau đường phong đúng không ngươi dám giết ta thạch thiên tông tông chủ ngươi biết không biết thạch long là ta chất nhi hôm nay ta tất sát ngươi thạch thanh lang thân ảnh từ thạch thanh hùng bên cạnh nổi lên ánh mắt vô cùng â m t r ầ m như là dã thú chằm chằm vào đường phong giống như là muốn đem đường phong thiên đao vạc quả ngươi chất nhi lại thế nào hán tự tìm chết vậy chỉ có thể giết đường phong ổn định thân hình h ơ i hợt nói đáng chết thạch thanh lang gầm thét sắt cơ bôi phía đan điền phát sáng một đầu chỉ có một t ứ c lớn nhỏ huyết lang bay ra kịch liệt biến lớn lên ngao huyết lang ngửa mặt lên trời thét dài sắt khí bốn phía đây là thạch thanh la nguyên n g linh vậy ta liền ngươi cùng một chỗ giết đường phong thanh âm cũng lạnh xuống tới vung tay lên nhâm thiên chủ y diệp lân chu giao ba người xuất hiện ở bên cạnh hắn c h ờ một cái các ngươi âm thầm dịu ta một cái v ụ n trộm cho nhâm thiên chủ y bọn hắn truyền một đạo thanh âm tiếp theo đường phong xuất ra cái thanh k i a hỏa hồng đại cung xích long cung kéo một phát dây cung nặng nề vô cùng mở cho ta đường phong toàn thân nguyên lực tuôn ra toàn bộ hướng về hai tay rót vào kéo kẹt xích long cung cuối cùng vẫn là bị đường phong kéo ra nhưng là kéo ra trong nháy mắt đường phong toàn thân nguyên lực lấy một loại điên cuồng tốc độ hướng về xích long cung bên trong rót đi vào nói cho đúng là bị xích long cung hút vào hô cơ hồ chỉ là trong nháy mắt sự tình đường phong toàn thân nguyên lực thế mà bị xích long cung hít một chút dọn không dư thừa liền một t ơ m một hào đều không có lưu lại một trận vô tận trống g i ố n g chuyên khắp đường phong toàn thân c ò n tốt nhâm thiên chú ý bọn hắn tại đường phong vừa xuất ra xích long cung thì có một đạo nguyên lực nắm tại hắn trên người bằng không thì nói hắn liền lơ lửng đều làm không được c ò n tốt xích long cung bên trên có một đạo hỏa hồng sắc mũi tên nổi lên cái này mũi tên hoàn toàn là từ năng lượng ngưng tụ mà thành tản mát ra một cô đáng sợ khí t ứ c giết người đường phong giống to xích long cung nhắm ngay thạch thanh lang không tốt bị xích long cung một đôi lập tức thạch thanh lang liền phát hiện hắn bị một cô đáng sợ khí tức bao phủ hắn có một loại cảm giác giống như sau một k h ắ c thì hắn sẽ chết đi đồng dạng vù không chút do dự hắn xoay người chạy nhưng là không kịp đường phong buông tay hugh một đạo hỏa hồng sắc mũi tên phá thoái hư k h ù n g bắn về phía thạch thanh lang nhanh quá nhanh không ai có thể hình dung có bao nhanh ngay cả trên sân linh biến ngự trọng cường giả tối đỉnh đều giống như chỉ thấy một đạo hồng quang lóe lên liền đuổi tới thạch thanh lang trước người a cho ta ngăn trở thạch thanh lang hoảng hốt đầu kia huyết lang gào thét che ở trước người hắn nhưng vô dụng phấp một tiếng huyết lang bị xuyên thủng mũi tên tiếp tục hướng về thạch thanh lang vào tới chương sáu trăm hai mươi bảy bị xem thấu hoa hồng sắc mũi tên không ngừng trực tiếp đánh vào thạch thanh lang trên người trong nháy mắt hủy diệt tính năng lượng bộc phát sẽ rách thạch thanh lang tất cả phòng ngự、Đụ. không có mảy may lo lắng thạch thanh lang thân thể trực tiếp nổ bể ra đến huyết nhục như bùn văng khắp nơi mà ra tĩnh trong nháy mắt toàn trường lít nha lít nhít đám người đều tĩnh xuống tới bất kể là ngưng đan cảnh võ giả hay là linh biến c ử u trọng cường giả tối đỉnh đều lộ ra đồng dạng một cái biểu lộ nguyên một đám ha to mồm chừng trong mắt tiết hầu phát ra trầm thấp tha a tiếng thực sự quá khiếp sợ thạch thanh lang thế mà bị một tiễn bắn nổ trên không trung đơn giản như thiên phương giả đàm dạ đ à m đồng dạng thạch thanh lang thạch thiên tông thái thượng trí tôn trường lão kim tuyến nguyên linh linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong tại hoang cổ thạch thành cái này thông huyền không thể vào địa phương nhất định chính là vô địch tồn tại tại mảnh này khu vực trừ phi là gặp được nhiều cái cùng cấp bậc cao thủ vây công bằng không thì nói gần như không có khả năng bị giết chết trừ phi là chết giả nhưng hiện tại một nhân vật như vậy thế mà bị một năm cấp không đến hai mươi tuổi thanh niên võ giả đánh giết thậm chí cuối cùng liền kêu thảm đều không có phát ra cái kia cây cung là cái kia cây cung thật là khủng khiếp cung nửa ngày mới có người hét lớn cái này là cái gì cấp bậc vũ khí đây cũng quá khủng bố a cái này thiếu niên rốt cuộc là lai lịch thế nào không chỉ có như thế lực phòng ngự cường đại t h á c h tháp còn có công kích khủng bố như vậy cung tiễn đây quả thực là vô địch ta người so với người tức giận người chết ta người chung quanh đang nghị luận mà phong vân tông cùng thần kiếm sơn trang cao thủ đều s á c mặt nghiêm túc nhìn xem đường phong chậm rãi đang lùi lại đến lượt ngươi lúc này đường phong đem ánh mắt nhìn về phía thạch thanh hùng trong nháy mắt thạch thanh hùng sắc mặt t r ắ n g bạch như tuyết quát to một tiếng thân hình điên cuồng lui về phía sau đang lùi lại quá trình bên trong toàn thân phát ra sáng trói quá a mang một đầu cự hùng xuất hiện che ở trước người hắn tiếp theo một kiện lại một kiện linh khí xuất hiện khoảng chừng mười mấy món linh khí kém cỏi nhất cũng là thượng phẩm linh khí ngăn khuất trước người một mực lui lại hơn mười dặm mới dừng lại bởi vì hắn phát hiện đường phong cũng không có bắn ra mùi tên không đúng có thể bắn ra khủng bố như vậy một tiễn cái này cây cung tuyệt đối không đơn giản tiêu hao nguyên lực tuyệt đối là khủng bố tên tiểu x u ấ t sinh này bất quá là linh biến tứ trọng tả hữu tu vi làm sao có thể còn có thể bắn ra tiếp theo tiễn nhất định là tại làm ta sợ thạch thanh hùng xa xa nhìn xem đường phong con mắt tại loạn chuyển trong lòng đang suy tư nhưng trong lúc nhất thời nhường hắn tới gần hắn thật đúng là không dám nghĩ thì nghĩ vạn nhất đường phong thực lại đến một tiễn hắn coi như một mệnh ố hô ha ha ha lão ra hỏa nói lợi hại đến mức nào đồng dạng hiện tại làm sao như chó nhà c ó tang chạy nhanh như vậy đường phong ha ha cười ha hả đường phong ta liền không tin ngươi còn có thể bắn ra mũi tên thứ hai thạch thanh hùng sắc mặt vô cùng ầm t r ầ m q u á t to trong nháy mắt bốn phía người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía đường phong sau đó lại nhìn xem đường phong trong tay xích long cung trải qua thạch thanh hùng nói chuyện bọn hắn cũng giật mình đúng vậy à, lợi hại như vậy đại cung tiêu hao nguyên lực tuyệt đối là khủng bố bọn hắn cũng hoài nghi đường phong còn có thể bắn ra mũi tên thứ hai sao bình thường đến dạng vũ khí đẳng cấp càng cao uy năng càng mạnh tiêu hao nguyên lực là càng lớn đây là tùy tiện một cái võ giả minh bạch đạo lý đường phong trên mặt mười điểm bình tĩnh nhìn không ra mảy may dị dạng khẽ mỉm cười nói thạch thanh hùng nếu dạng này vậy sao ngươi còn trốn xa như vậy tới đánh với ta một trận a trên mặt bình tĩnh kỳ thật đường phong trong lòng s á c thực nhữ mảy bởi vì s á c thực như thạch thanh hùng nói hắn nguyên lực bởi vì trước đó mũi tên kia hoàn toàn tiêu hao sạch một chút đều không thừa lúc đầu hắn nghĩ dựa vào mũi tên kia chấn nhiếp thạch thanh hùng nhưng thạch thanh hùng quả nhiên là sống gần 500 năm trăm năm l á o quái vợt nghĩ l ừ a gạt hán không có dễ dàng như vậy quả nhiên thạch thanh hùng phát ra hừ lạnh một tiếng nói đường p h o n g ngươi không muốn ở nơi nào cáo mượn oai hùn ngươi còn có thể hay không bắn ra một tiễn thử một lần chẳng phải sẽ biết hiện trường thạch thiên tông đệ tử nghe cho ta hiện tại đối đường phong mấy người bọn hán phát động công kích a hiện trường thạch thiên tông người nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau nhìn về phía đường phong trong mắt tràn ngập sợ hãi vừa mới thạch thanh lang đều bị một tiễn bắn nổ bọn hắn đi lên không phải chịu chết sao nguyên một đám do dự trong lúc nhất thời không ai dám lên trước ngu xuẩn các ngươi những cái này ngu xuẩn đường phong tiểu tử kia không có khả năng có thể bắn ra mũi tên thứ hai các ngươi còn không mau bên trên ai nếu là cầm xuống đường phong đầu người ta trùng điệp có thưởng nhưng người nào nếu là lãnh đạo ta thủ đoạn các ngươi là biết rõ thạch thanh hùng phát ra phẫn nộ tiếng giống giết tiểu t ử này không có khả năng có thể bắn ra mũi tên thứ hai rốt cục thạch thiên tông có người phát ra hét lớn thả người hướng về đường phong bọn hắn đánh tới tự tìm cái chết nhâm thiên chủ y cuồng hống hai cái đại chủ y xuất hiện to mọng vô cùng thân thể phồng lên buộc phát ra toàn lực vê anh vê anh hai cái đại chủ y h oanh ra lập tức có hai tiếng phát ra tiếng gào t h ẳ n g thiết thạch thiên tông hai cái linh biến lục trọng cao thủ sống sờ sờ bị đánh bạo trên không trung lần này không chỉ có là thạch thiên tông hay là bốn phía quan chiến người sắc mặt đều biến đổi linh biến lục trọng tuyệt đối tính cả là c ư ờ n giả g thế mà bị cái này bọn hắn lúc đầu không chút nào để ý bản tử một chú ý đánh nổ cái tên mập mạp này cũng tuyệt đối khủng bố a khanh tiếng kiếm reo vang lên mấy đạo kiếm quang gạch phá bầu trời lập tức thạch thiên tông phương diện một cái linh biến lục trọng hai cái linh biến ngũ trọng bị kiếm quang xuyên thủng xuất kiếm tự nhiên là diệp lân mà chu giao không có xuất thủ bởi vì nàng phải lấy nguyên lực trèo c h ố n g đường phong đến a nhìn thiên chủ y ra ra một cái búa một cái đập chết các ngươi n h ư n g thiên chủ y vung hai cái búa lớn cười ha ha làm sao sẽ mạnh như vậy cách đó không xa có một bộ phận người mặt mũi tràn đầy trấn kinh trong đó thì có thạch địa tông tông chủ thạch sơn đám người bởi vì hơn một tháng trước bọn hắn nhưng khi nhìn qua nhâm thiên chủ y cùng diệp lân xuất thủ khi đó hai người bọn họ liên thủ đều bị thạch long ép không có mảy may sức hoàn thủ chiến lược xa xa không có như thế cường đại đây chỉ là cách hơn một tháng mà thôi hai người chiến lược cũng tiến bộ quá kinh khủng nhưng bọn hắn suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không ra vì cái gì tiểu tử Tà、tời giết người. Giống to một tiếng, một người. Giống đằng ạ bạch đại đạo chạm lại o vào phong. tuyết thiên thiên một tiếng, nhâm thiên chủ y thân thể bắt trọng quang, vung quang nhau. Quay run y. y vẩy y, này kiếm kiếm biến bước. chủ chủ chủ cùng chủ nhâm Nhâm nhâm hướng Linh đỉnh liền lùi đâm mấy sau Đường. lên, đ về về sau đường phong ánh mắt khẽ động cái này ra tay với nhâm thiên chủ y là một cái linh biến bắt trọng cường giả tối đỉnh đương nhiên là tím dây nguyên linh nhâm thiên chủ y lui đối phương cũng được không bao nhiêu cũng bay về phía sau lui linh biến bắt trọng đỉnh phong lại thế nào giết không tha nhâm thiên chủ y giống to vung song chủ y liền hướng về phía trước đánh tới thật lớn khẩu khí lại thêm ta đây vụ một đạo đ a u mang chém về phía nhâm thiên chủ y lại một cái linh biến bắt trọng cường giả tối đỉnh xuất thủ lập tức hai cái linh biến bắt trọng đỉnh phong cao thủ vây công nhâm thiên chủ y chương sáu trăm hai mươi tám đều đến tham gia náo nhiệt mà diệp lân bên kia cũng không dễ chịu tại hắn liên sát mấy người về sau cũng lọt vào hai cái linh biến bắt trọng đỉnh phong cao thủ vây công tình cảnh so nhâm thiên chủ y được không bao nhiêu nhiều người khi dễ người ít có đúng không tiểu bạch kiểm chúng ta xem ai trước hết giết đối thủ thế nào nhâm thiên chủ y hết lớn thất nhưng ngươi khẳng định thắng không được ta diệp lân cũng gọi là nói đương đương nhâm thiên chủ y cùng diệp lân hai người mặc dù cường đại trọn vẹn vượt qua ba cái cấp bậc mà chiến nhưng đối mặt hai cái dạng này cao thủ hay là rơi tại hạ phong làm sao bây giờ hiện tại làm sao bây giờ chu giao có chút lo lắng nói đường phong cũng n h ư mày đáng tiếc hắn thể nội thực sự nguyên lực thiếu thốn bất lực tái chiến dạng này xuống dưới tuyệt đối không được thạch thanh hùng nếu như nhìn hắn một mực không có xuất thủ vậy liền chứng thực Hắn chỉ có thể phát ra một tiễn ý nghĩ, khi đó bọn Hắn liền nguy hiểm. hhh, đường phong, ta liền biết ngươi chỉ có thể phát ra một tiễn, làm sao. hiện tại có phải hay không toàn thân không còn chút sức lực nào, bất lực tái chiến. thạch thanh hùng nhìn xem đường phong một mực không có đ ộ n g thủ, không khỏi ha ha cười ha h g i ế t đột nhiên, một cái thạch thiên tông đệ tử thẳng hướng đường phong. khanh, chu giao xuất thủ. một đạo kiếm quang chém ra đem cái này linh biến ngũ trọng cao thủ đánh bay vù vù nhưng là càng rất mạnh hơn người hướng về đường phong bên này bay tới v â anh v â anh chu giao tu vi mặc dù không yếu sắp bước vào linh biến lục trọng ngưng tụ là kim tuyến nguyên linh nhưng đối mặt nhiều người vây công y y hải nguyên bị kích liên tiếp lui về phía sau v â anh đột nhiên đường phong bắp thịt toàn thân một trận cổ động đấm ra một quyền không gian l â y động không khí nổ tung một cỗ bá đạo quyền kình trực tiếp đem một cái linh biến tam trọng cao thủ thành hai đoạn a ngươi ngươi còn có thể xuất thủ cái khác thạch thiên tông đệ tử hoảng hốt nhao n h a u lui lại không đúng hắn sử dụng là sức mạnh thân thể không có nguyên lực ba động lại đến thạch thanh hùng quả nhiên là sống mấy trăm năm l á o quái vật tâm tư tỉ mỉ trong nháy mắt liền nhìn ra m ở ám lên một cái linh biến ngũ trọng cao thủ hướng về đường phong đánh tới vê anh đường phong đấm ra một quyền cùng người này đối oanh một quyền thân thể run lên đường phong bay ngược lấy hắn hiện tại đơn thuần sức mạnh thân thể còn không phải linh biến ngũ trọng đối thủ vu chu giao thân hình khẽ động đi theo đường phong bên cạnh một cấu nguyên lực thủy trung nâng ở đường phong trên người ha ha ha đường phong ngươi quả nhiên không có nguyên lực thạch thanh hùng cười to thân hình khẽ động hướng về bên này cấp tốc bay tới mười dặm khoảng cách trước mắt liền qua từng bước một hướng về đường phong tới gần ngươi bất quá là một tiện chi uy hôm nay liền là ngươi tử kỳ ngươi trên người bảo vật cũng đều là ta thạch thanh hùng trong mắt lóe ra vô cùng tham lam chi quang đường phong trên người bảo vật quá nhiều hắn nếu như có thể được thông huyền phía dưới hắn thật muốn vô địch vù vù lúc này hai đạo thân ảnh loay lên hai cái lao giả xuất hiện ở cách đó không xa là phong vân tông cùng thần kiếm sơn trang hai cái linh biến cựu trọng cường giả tối đỉnh nghe nói tiểu tử này trên người còn có hai khối đại địa nguyên thạch còn có bậc này dị bảo thạch thanh hùng cái này cũng không thể đều làm lợi ngươi phong vân tông trong mắt cường giả có chút cực nóng cười nói h ừ họ phong mặc dù đáng giận nhưng lần này nói không sai thần kiếm sơn trang láo giả cũng nói cái này hai cái ra hỏa thạch thanh hùng âm thầm cắn răng rất rõ ràng phong vân tông cùng thần kiếm sơn trang cái này hai cường giả là nhìn thấy đường phong không có nguyên lực không có uy hiếp liền gặp bảo mắt mở muốn đến kiếm một chén canh hai vị các ngươi vừa mới đã được đến một khối đại địa nguyên thạch thạch thanh hùng có chút không cam lòng nói chúng ta lớn như vậy thật xa chạy tới cũng không thể để cho chúng ta tay không mà về đi trước đó khối kia đại địa nguyên thạch coi như là lao phu lộ phí tiếp xuống tới cái này đường phong trên người bảo vật chúng ta ba người chia đều thế nào thần kiếm sơn trang cường giả đề nghị họ kiếm ta không có ý kiến phong vân tông cường giả gật đầu nói n g ư ờ i đây thần kiếm sơn trang cường giả ánh mắt chuyển hướng thạch thanh hùng có chút lanh ý đối mặt hai cái đồng cấp cường giả thạch thanh hùng bất đắc dĩ cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp cắn răng nói t ố t ta đáp ứng các n g ư ờ i nhưng là trước đó nói xong đại địa nguyên thạch mặc kệ thế nào ta nhất định là muốn một khối cái khác dễ thương lượng tốt có thể hai người khác đều gật đầu mấy xem ba người liền thương lượng xong phân chia như thế nào đường phong trên người đồ vật tại bọn hắn xem ra không có nguyên lực đường phong đối bọn hắn đã trải qua không có mảy may uy hiếp như trên bàn thịt cá cái này mấy cái lao ra hỏa đường phong trong mắt chớp động lên hung quang tiểu phong tử có muốn hay không một tiễn bắn chết cái này mấy cái lao ra hỏa đ ỗ n g nhiên trong đầu nhấp nhoáng linh nhi thanh âm đương nhiên muốn đáng tiếc ta nguyên lực không đủ a đường phong tâm l ý thán c h ấ t nhãn t ỉ n h sáng lên nói linh nhi chẳng lẽ ngươi có biện pháp đi qua lần trước tiến hóa ta đương nhiên cũng có tăng lên ta có thể đ ổ một đạo nguyên lực cho ngươi ước chừng cùng ngươi tự thân không sai biệt lắm mạnh thế nào linh nhi nháy mắt nói ngươi có thể độ nguyên lực cho ta tốt quá tốt đường phong đại hỷ nhưng ta cho ngươi biết à cái này nguyên lực là ta thật vất vả tổn c h ữ lên độ cho ngươi ta cũng tổn thất nặng nề à như vậy đi ngươi đáp ứng cho ta một trăm vạn khối nguyên thạch ta liền độ cho ngươi linh nhi đỏ mắt lóe ra rảo hoạt quan mang một trăm vạn nguyên thạch liền biết đường phong nói thầm trong lòng liền biết rõ không có miễn phí cơm trưa đặc biệt là tại linh nhi nơi đó một trăm vạn liền một trăm vạn không chút do dự đáp ứng như bây giờ tình huống liền xem như một nghìn vạn nguyên thạch đường phong cũng không chút do dự đáp ứng gặp đường phong đáp ứng linh nhi nhãn t ỉ n h sáng lên nói nhưng ta cho ngươi biết ta ta tối đa chỉ có thể độ cho ngươi một đạo nhiều ta khả năng liền muốn làm bị thương nguyên khí ngươi muốn hảo hảo lợi dụng à. một đạo đường phong nhăn lại lông mày toàn tức nói t ố t một đạo liền một đạo đầy đủ vậy ta lập tức liền độ cho ngươi linh nhi nói xong tiểu xảo thân thể tản mát ra sữa màu trắng q u a n mang tiếp theo một cố cường đại nguyên lực trong nháy mắt từ trong đầu tuân ra trải rộng toàn thân thật mạnh nguyên lực so với ta bản thân nguyên bản nguyên lực còn mạnh hơn như vậy một kia đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên mà lúc này thạch thanh hùng chính một mặt t r e o tức nhìn xem đường phong cười lạnh hướng về đường phong chậm rãi tới gần vừa mới hắn bị đường phong dọa trốn đến ngoài mười dặm nhiều người như vậy nhìn xem hắn cảm giác rất mất mặt hắn đối đường phong đơn giản hận thấu xương hắn quyết định không được lập tức giết chết đường phong hắn muốn để đường phong trong lòng buôn hội vê anh vê anh đột nhiên hắn hai quyền đ o a n h r a cái này hai quyền không phải hướng về phía đường phong mà là hướng về phía nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân Đụng! Đụ. nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân mặc dù dốc hết toàn lực nhưng vẫn là bị hai đạo quyền l ớ n đánh thổ huyết bay ngược chương 629, dương cung bắn thanh hùng ha ha ha đường phong cái này hai quyền ta chỉ là dùng mấy phần lực mà thôi lần tiếp theo cái này hai cái ra hỏa liền không có may mắn như vậy thạch thanh hùng cười ha ha nhìn xem đường phong tiếp tục nói đường phong thức thời liền ngoan ngoan giao ra ngươi trên người đại địa nguyên thạch cùng cái khác bảo vật ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây nếu không nói ta ngay tại trước mặt ngươi giết ngươi mấy cái bằng hữu phong vân tông cùng thần kiếm sơn trang hai cơn ư giả g đứng ở một bên khi tức khóa chặt đường phong không có nhúng tay thạch thanh hùng muốn chơi vậy liền để hắn chơi một cái đi hai người nghĩ như vậy ha ha ha đột nhiên đường phong phát ra băng lanh tiếng cười nhìn xem thạch thanh hùng nói thạch thanh hùng không như thế ngươi sẽ tới sao hiện tại ngươi có thể đi chết cái gì thạch thanh hùng xưng sở phong vân tông cùng thần kiếm sơn trang hai cường giả cũng là xưng sở thậm chí tại trong đại chiến nhâm thiên chủ y d i ệ p lân còn có bốn phía quan chiến đám người cũng là xưng sở chẳng lẽ đường phong còn có thể bắn ra một tiễn một cái nghi vấn tại đám người đ ấ y lòng hiển hiện có thể sau một khắc bọn hắn liền biết đáp án đường phong cầm trong tay xích long cùng hét lớn một tiếng kéo một phát dây cùng âu một tiếng một đạo hỏa hồng sắc mũi tên ngưng tụ mà thành tản mát ra khủng bố khí tước mũi tên nhắm ngay thạch thanh hùng a a a a a không có khả năng trong phút chốc thạch thanh hùng đơn giản sợ mất mật phát ra kinh khủng cực kỳ kêu to thân hình cấp tốc lui lại toàn thân phát sáng trong phút chốc tế ra mười mấy thanh linh khí h u lúc này đường phong buông ra dây cung một đạo hỏa hồng sắc mũi tên trước mắt liền xuyên thủng hư không bắn về phía thạch thanh hùng Phốc, phốc, phốc. thạch thanh hùng bố trí xuống phòng ngự như giấy mỏng đồng dạng bị tùy tiện xuyên thủng không được thạch thanh hùng phát ra tê tâm liệt phế kinh khủng mang theo hối hận tiếng k ê u to đúng nhưng sau một khắc hắn liền bị mũi tên oanh t r ú n g toàn bộ thân thể trên không trung nổ bể ra đến như trước đó thạch thanh lang không khác nhau chút nào chí tôn trưởng lão thạch thiên tông môn nhân nhìn thấy tình huống này nguyên một đám cũng sợ mất mật chỉ là quát to một tiếng bỏ qua nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân bỏ mạng chạy vội a không tốt phong vân tông cùng thần kiếm sơn trang hai cái linh biến cựu trọng cường giả tối đỉnh cũng dọa toàn thân phát run q u á t to một tiếng hướng về nơi xa chạy vội vừa nghĩ tới vừa mới bọn hắn còn bức bách đường phòng bọn hắn liền dọa cả người b ư ớ c hơi lạnh đứng lại cho ta bằng không thì ta b ắ n cung đường phong hét lớn một tiếng phong vân tông cùng thần kiếm sơn trang hai cường giả lập tức thân thể cứng đờ vụ một tiếng ngừng trên không trung không dám hướng phía trước một kia chật hai người q u e n người trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung phong vân tông cường giả đầu tiên mở miệng nhìn xem đường phong nói đường phong tiểu huynh đệ mới vừa rồi là hiểu lầm đó là hiểu lầm a ta không nghĩ đối tiểu huynh đệ bất lợi ý n g h ĩ a cũng là cái này họ kiếm cùng cái kia thạch thanh hùng ý n g h ĩ a họ phong ngươi đừng muốn ngậm máu phun người rõ ràng là ngươi ý nghĩ lao phu khi nào có nghĩ đối đường phong tiểu huỳnh đệ bất lợi ý nghĩ ngươi lại nói b ậ y lao phu không để yên cho ngươi thần kiếm sơn trang cường giả trừng mắt hai mắt trừng mắt phong vân tông cường giả giận dữ hét niên kỷ càng lớn càng là sợ chết bọn hắn thật sự là sợ a bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến đường phong lại còn có thể phát ra mũi tên thứ hai nếu có thể phát ra mũi tên thứ hai người nào cũng không thể c a m đoan đường phong không thể phát ra mũi tên thứ ba thứ t ư tiễn vạn nhất có thể phát ra cái k i a bọn hắn nhưng là không có mệnh ai dám cược bọn hắn không dám chu vi xem người nguyên một đám s ữ n g sờ nhìn xem ba khí cái gì gọi là ba khí đây mới gọi là ba khí một tiễn bắn nổ một cái cường giả tuyệt đỉnh mà đổi thành bên ngoài hai cái đến từ lục cấp thế lực cường giả lại còn bởi vì đường phong một câu mà cải và lên nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết đều không tin vù vù nhân thiên chủ ý cùng diệp l â n xuất hiện ở đường phong bên người hai người vừa mới bên trong thạch thanh hùng một quyền nhưng thạch thanh hùng chỉ là muốn đả kích đường phong cho nên không có sử dụng mấy phần lực hai người mặc dù thụ t h ư ơ n g nhưng không phải rất nặng ha ha ha đường phong thoải mái thực sự quá thoải mái đến lại đến mấy mũi tên bắn chết những cái này ra hỏa nhân thiên c h ủ y ha ha cười nói hai ta tổn thương cuối cùng không có nhận không nhường cái này thạch thanh hùng cái này lão gia hỏa tự động đưa ra diệp lân đong đưa qua x ế p mỉm cười nói h ắ n một câu nói x o n g giống đã sớm biết đường phong có thể bắn ra một tiễn này đồng dạng cái này khiến phong vân tông cùng thần kiếm sơn trang hai cái lao gia hỏa sắc mặt càng thêm khó coi các ngươi không cần nhao nhao vừa mới các ngươi nếu nghị đối ta xuất thủ ngươi hiện tại sẽ đưa các ngươi lên đường đường phong lạnh lùng nói tay khẽ động xích long cung d ơ lên nhắm ngay hai người a a không không không muốn a phong vân tông cùng thần kiếm sơn trang hai cường giả dọa hồn c ũ n g phi nói năng lộn xộn kêu to lên ông ông như trước đó thạch thanh hùng đồng dạng từng thanh từng thanh linh khí ngăn khuất trước người đường phong tiểu huynh đệ không muốn a hiểu lầm a thiên đại hiểu lầm a mới vừa rồi là ta sai thủ hạ lưu tình a ta là thần kiếm sơn trang bên ngoài trang trường lão ngươi giết ta nhất định sẽ truyền đến thần kiếm sơn trang nơi đó đối ngươi như vậy mà nói không có chỗ tốt đúng vậy à, ta cũng là phong vân tông trường lão giết ta cũng đối ngươi không có chỗ tốt à, chỉ cần ngươi đồng ý dừng tay ta nguyện ý bồi thường hai cái ngày bình thường trừ thông huyền bên ngoài nhất cường giả đ ỉ n h cao lúc này vì là mạng sống cái gì đều không để ý đại hô tiểu khiếu ân nghe được nơi này đường phong tựa hồ do dự một cái nhìn thấy đường phong tựa hồ do dự hai người đại hỉ tiếp tục gọi nói đúng đúng đúng chúng ta nguyện ý bồi thường trước đó khối kia đại địa nguyên thạch vốn chính là đường phong tiểu huynh đệ ta nguyện ý trả lại đường phong tiểu huynh đệ mặt khác thêm một bút nguyên thạch ta cũng nguyện ý a đã như vậy đường phong do dự một cái thả ra trong tay xích long cùng n h u lại lông mày làm suy nghĩ trạng k ỳ thật hắn trong lòng đã là con u hỉ hiện tại hắn thực sự là thân thể bị móc sạch chỗ nào còn có thể bắn ra tiếp theo tiễn vừa mới bất quá là hù dọa đối phương thôi nghĩ một cái đường phong c ố y đối nhâm thiên trụ y diệp lân chu giao ba người nói đối phương dù sao cũng là lục cấp thế lực giết bọn hắn chúng ta sợ rằng phải bị đuổi giết nếu như bị thông huyền cảnh cường giả đ u ổ i kịp vậy liền nguy hiểm ân nhâm thiên trụ y diệp lân chu giao ba người đương nhiên biết rõ đường phong là có ý gì lập tức hết sức phối hợp gật đầu làm suy nghĩ hình nói s á c thực như thế lục cấp thế lực thực lực không thể coi thường chúng ta hay là thả bọn hắn a t ố t đường phong gật gật đầu cách đó không xa phong vân tông thần kiếm sơn trang hai người thấy vậy trong lòng cuồng hỉ trong lòng đại đại t h ở phào rốt cục được cứu như vậy đi các ngươi giao ra trước đó khối kia đại địa nguyên thạch còn có mặt khác một người cộng thêm bốn nghìn vạn nguyên thạch các ngươi liền có thể đi ta cũng không làm khó các ngươi đường phong nói bốn nghìn vạn phong vân tông cùng thần kiếm sơn trang hai người mặc dù có chút đau lòng vốn lấy bọn hắn tu vi cùng địa vị bốn nghìn vạn nguyên thạch hay là không có vấn đề gì chương sáu trăm ba mươi thạch thành bay lên trời m ớ i xem hai người liền phân biệt móc ra một cái không gian giới chỉ còn có khối kia đại địa nguyên thạch hướng phong phong hai khối thạch, hai không chỉ linh thức quét qua, phát hiện trong không gian giới chỉ, thạch. Khoe thể đường Đường người giới giới ném đến. vung lên, nguyên còn gian nắm trong trong gian từng đống nguyên thạch. Khoe miệng lộ ra một tia tiếu dung, nói, về đem đại địa đi. quét một qua qua, tiếu tay tay, ra kia tốt, là lộ cái có các có ở phong vân tông cùng thần kiếm sơn trang hai cái lao giả mặc dù đau lòng vô cùng đặc biệt là đối đại địa nguyên thạch càng là đau lòng nhưng có thể bảo trụ một cái mạng bọn hắn trong lòng cũng là hô to một hơi Đi. bọn hắn phân biệt giống to mang theo hai thế lực lớn người hướng về nơi xa bay đi chúng ta vừa đi à. đường phong hướng về nhâm thiên trù y diệp lân chu giao ba người nháy mắt mấy cái nói ha ha đi. âm thầm nguyên lực thôi động đường phong mấy người hướng về hoang cổ thạch thành phương bắc đi v â n g nhưng là vừa mới bay ra khoảng một ngàn mét mà thôi cả tòa hoang cổ thạch thành đột nhiên phát ra một tiếng chấn động kịch liệt chuyện gì xảy ra mấy người biến sắc không chỉ có là bọn hắn tháp lớn phụ cận những cái kia vây xem đám người cũng hét lên kinh ngạc vê anh a lại là một thân chấn động lần này nương theo lấy mấy tiếng tê u thảm bởi vì vừa mới có người chạy đến tòa kia tháp lớn phía dưới đẩy ra cái kia phiến cửa đá mà lúc này cả tòa hoang cổ thạch thành đều phát ra chấn động đặc biệt là tòa kia tháp lớn chấn động lợi hại nhất trực tiếp đem những người kia c h ấ n thành p h ấ n vụn cái này nhìn trên sân mọi người sắc mặt trắng bệnh hoa lập lạp đột nhiên khắp nơi cái kia tháp lớn bên trong thế mà phát ra hoa lập lạp như xích sắt tiếng va chạm thanh âm này là tòa kia hôn đội trì chu giao hàm răng có chút run lên nói các ngươi nhìn tòa kia tháp lớn đang phát sáng có người hô to đường phong mấy người nhìn lại quả nhiên nhìn thấy thắp lớn tầng cao nhất phát ra một c ô ngông lung quang huy vê a n g vê a n g lúc này liên tục phát ra một tiếng tiếng oanh minh giống như thực cả tòa hoang cổ thạch thành đều ở chấn động ông ông đường phong đỉnh đầu hữu xào thắp cũng không ngừng chấn động không thích hợp chúng ta tranh thủ thời gian rời đi đường phong trong lòng cảm giác đè lên một cỗ trầm trọng khí tức ta cũng cảm giác rất không thích hợp diệp lân c a o mày nói đi mấy người lấy nguyên lực đẩy đường phong cấp tốc hướng về hoang cổ thạch thành phương bắc bay đi đi đi những người khác cũng cảm giác được không thích hợp nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng bay đi hướng về phương bắc bên này cũng có một nhóm người lớn vê anh vê anh lúc này tiếng oanh minh càng ngày càng vang hoang cổ thạch thành chấn động càng ngày càng lợi hại đ ụ n g đ ụ n g đ ụ n g ẩn ẩn từ bốn phương tám hướng chuyến đến trận trận tiếng nổ tung cùng cự thạch tiếng lăn thanh âm chuyện gì xảy ra tại sao ta cảm giác cả tòa hoang cổ thạch thành tại hướng lên trên di động nhâm thiên chủ y chừng mắt đôi mắt nhỏ có chút bất khả tư nghị nói hướng lên trên di động mập m ạ n ý ngươi là nói hoang cổ thạch thành tại hướng lên trên trôi nổi cái này cái này sao có thể chu giao trong mắt lóe ra cực độ chấn kinh c h i sắc nàng cảm thấy điều đó không có khả năng nhưng nàng tinh tế cảm ứng kinh người phát hiện hoang cổ thạch thành thực giống như tại hướng lên trên di động a chúng ta đi nhanh một chút đường phong nói quá quỷ dị hắn sợ tiếp xuống tới sẽ có khủng bố sự t ì n h phát sinh không biết vì cái gì hắn trong lòng loại kia trầm trọng áp lực càng ngày càng mạnh mấy người toàn lực phi hành tốc độ nhanh bực nào không đến bao lâu vài trăm dặm khoảng cách liền nhảy lên m à qua đã trải qua có thể nhìn thấy hoang cổ thạch thành biên giới thực thực hoang cổ thạch thành thực bay lên chu giao hàm răng trực đ ã rung động bởi vì đến nơi này có thể rõ ràng nhìn thấy hoang cổ thạch thành biên giới đã cùng hoang cổ thạch thành bên ngoài không ở một đầu cấp độ thực hướng lên trên hiện lên chỉ là tràng cảnh này quá mức kinh người vù vù mấy người trong nháy mắt xuyên qua hoang cổ thạch thành biên giới ra hoang cổ thạch thành đằng sau một đạo đạo thân ảnh cũng đi theo bay ra hoang cổ thạch thành đám người bay ra hoang cổ thạch thành không có dừng lại mà là tiếp tục hướng phía trước phi hành bay thẳng đến được hơn một trăm dặm mới dừng lại vụ lúc này đường phong liên tục nuốt vào mấy cái đang dược mới khôi phục một tia nguyên lực đã trải qua có thể làm được tự do ngự không mấy người bay đến trên tầng mây xa xa hướng hoang cổ thạch thành bên kia nhìn lại phụ cận cùng Chấn cơ cổ Thạch vực cổ Thạch cả bọn hắn một dạ người rất nhiều.、Chấn、động mạnh như động, hoang Thành dẫn Nhìn hoang Thành bên kia, tất cả mọi người mặt, nguyên sững nhìn giả bắt bộ mọi hồ khu hấp phía một đem trầm mặt, một đám rất tới. tất dạ sờ kia, đều về vậy võ xem. lúc này cách xa nhau khoảng cách xa như vậy có thể thấy rõ cả tòa hoang cổ thạch thành tại kiên quyết mà lên chậm rãi hướng về thiên không trôi nổi mà lên hoang cổ thạch thành phía dưới là một tảng lớn lồi ra đại địa đi theo hoang cổ thạch thành hướng lên trên trôi nổi mà lên tại đại địa bên trên lưu lại một cái dài rộng vài trăm giảm gần ngàn dặm hố to một tòa gần ngàn dặm phạm vi đại thành tại kiên quyết mà lên đang phi thiên đây quả thực là chưa từng nghe thấy sự tình như thiên phương dạ đàm đồng dạng nhưng lúc này lại chân chính đang phát sinh oanh long long to lớn tiếng oanh minh vang lên đại địa bên trên kích thích đầy trời bồi mù hoang cổ thạch thành càng bay càng cao rất nhanh liền bay lên mấy trăm mét không trung một tòa không trung thành trì nhưng hoang cổ thạch thành cũng không có như vậy dừng lại mà là tiếp tục bay lên trên chậm rãi hoang cổ thạch thành bay đến mấy ngàn mét trên bầu trời h o n g lúc này mọi người thấy hoang cổ thạch thành trung tâm có một đạo quang mang bắn ra tiếp theo cả tòa thạch thành chấn động cờ giắc đám người c h ấ n kinh phát hiện tại hoang cổ thạch thành trên không không gian vỡ ra đến xuất hiện một đầu cự đại không gian liệt phùng cấp tốc không gian liệt phùng tại cấp tốc mở rộng rất nhanh liền dài đến ngàn dặm tả hữu đủ để đem hoang cổ thạch thành nuốt hết đi vào quả nhiên hoang cổ thạch thành hướng lên trên di động thế mà thực hướng về không gian liệt phùng rời đi hoang cổ thạch thành bốn phương tám hướng có không số đạo thân ảnh tại xem nhìn xem lúc này cả đám trận mắt há muộm hoang cổ thạch thành thế mà bản thân mở ra một đầu không gian liệt phùng mắt u muốn đều qua đầu ố n không gian liệt phùng bên trong. Nó tiến vào không gian liệt phùng bên trong, muốn đi chỗ nào? Tất cả mọi người, trong lòng đều tránh qua dạng này một đầu nghi vấn. Vânh long long. Hoang cổ thạch thành nội thành, có một bộ phận thọ vào không gian liệt phùng bên trong. đi đi liệt liệt mọi rãi liệt vào vào vào chỗ thạch chậm thọ Tất một một bộ có m cả cổ nhìn xem nếu không bao lâu liền muốn hoàn toàn tiến vào không gian liệt phùng bên trong đi ra cho ta đúng lúc này trong không gian đột ngột vang lên một thanh âm đạo thanh â m này không nặng nhưng một văng lên lại tại giữa thiên địa quanh quẩn phương viên mấy ngàn dặm bên trong đều có thể nghe thanh thanh sờ sờ mà theo vừa dứt tiếng giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện hai bàn tay to cái này hai bàn tay to thực sự quá khổng lồ mỗi một cái cũng lớn có mấy trăm dặm hai bàn tay to che khuất bầu trời hướng về hoang cổ thạch thành trộm tới vê anh vê anh hai tiếng nổ mạnh hai bàn tay to một phát bắt được hoang cổ thạch thành kéo ra ngoài một cái vê anh giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng vang không gian hoa lạp lạp vỡ ra đến mà nhường tất cả mọi người c h ấ n kinh tột đỉnh là hoang cổ thạch thành thế mà bị cái kia hai bàn tay to cầm ra đến cầm ra không gian liệt phùng chương sáu trăm ba mươi mốt trần vũ hiện thân một đôi hơn trăm dặm đại thủ đem một tòa gần một nghìn dặm lớn nhỏ đại thành sinh sinh tốn ra không gian liệt phùng cái tràng diện này thực sự quá kinh người bốn phương tám hướng vô số người đều nhìn sửng sốt t ừ n g kia t ừ n g kia từng tiếng hít vào lương khí thanh âm phát ra vê anh hoang cổ thạch thành chấn động tản mát ra khủng bố ba động giống như là tức giận đồng dạng tiếp tục hướng về không gian liệt phùng phóng đi hôm nay n g ư ờ i đi không nổi vẫn là âm thanh kia truyền khắp toàn trường tại giữa thiên địa quanh quẩn có một loại đại uy nghiêm khí tức như thiên u y đồng dạng đặt ở đám người trong lòng một đôi đại thủ xuất hiện ở hoang cổ thạch thành trên không hướng về phía hoang cổ thạch thành đè ép mà xuống vê anh một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang t r u y ề n r a một cô đáng sợ khí lãng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra không tốt mau lui lại bốn phía đám người kinh hãi điên cuồng hướng về đằng sau lùi gấp đường phong nhâm thiên trụ y diệp lân đám người cũng là như thế hướng về đằng sau bay ngược Hô hô! khủng bố khí lãng như như vòi rồng quét sạch cho dù cách xa nhau xa như vậy đường phòng đám người vẫn cảm giác khí lãng như đao cắt đứt tại trên người có chút tu vi thấp tức thì bị chấn miệng phun máu tươi không ngừng một mực chờ bọn hắn lại bay ra hơn một trăm dặm mới cảm giác tốt một chút ông nơi xa hoang cổ thạch thành chấn động bị cặp kia cự trưởng đánh lui bất quá cặp kia cự trưởng cũng không dễ chịu bị hoang cổ thạch thành tấn công một đòn các ũ n buôn g lập tức buôn hội tiêu t hội ngươi nhìn nơi đó có một cái bóng người đông nhiên có người phát ra kinh hãi kêu to lúc này trên bầu trời không gian liệt phùng đã trải qua biến mất tại hoang cổ thạch thành trên không quả nhiên xuất hiện một cái thân ảnh chỉ là cái này thân ảnh toàn thân đều tản mát ra sáng trói q u a n mang lóa mắt vô cùng như một vâng mặt trời căn bản thấy không rõ chân rung nhưng là hắn trên người lan tràn ra khí tức cho dù cách vài trăm dặm khoảng cách y h ả nguyên như là một ngọn núi lớn đặt ở đám người trong lòng cái này thân ảnh đứng ở hoang cổ thạch thành trên không cùng hoang cổ thạch thành một so giống như bụi bặm đồng dạng nhỏ bé nhưng là hắn tản mát ra khí t ứ c lại khiến người ta cảm thấy vô cùng to lớn đỉnh thiên lập địa mạnh quá mạnh đây là cái gì cảnh giới cường giả từ trước thông huyền không thể vào bất kể là lợi hại cỡ nào thông huyền đều không thể tiến vào người là nói người này không nói xuống dưới nhưng tất cả mọi người biết rõ hắn muốn nói phải cái gì thông huyền không thể vào mà lại như thế cường đại vậy chỉ có một khả năng cái kia chính là chân vũ cảnh là tất cả mọi người nghĩ đến cái tên này cái này đột nhiên ra hiện thân ảnh cường đại không cách nào tưởng tượng thân ảnh có thể là chân vũ cảnh cường giả trời thực sự là chân vũ cảnh cường giả ta sinh thời thế mà có thể nhìn thấy chân vũ cảnh cường giả tục truyền thạch châu phương viên nhiều như vậy lục địa cái này một vạn năm đến đều không có từng sinh ra chân vũ cảnh cường giả a đúng vậy a gần nhất một vị chân vũ cảnh liền là xuất hiện ở đoạn tình ngai có thể từ từ đoạn tình ngai rơi xuống ngũ cấp thế lực bảo tọa về sau liền chưa từng xuất hiện chân vũ cái này chân vũ hẳn là từ cực xa xôi đại châu chạy đến nhìn kỹ chân vũ xuất thủ khó gặp a bốn phía vô số người đều ở kích động nghị luận tại thạch châu phương viên nhiều cái đại châu bên trong chân vũ không thể gặp tuyệt tích nhiều năm bọn hắn tự nhiên kích động không nghĩ tới thật đúng là đem người kiểu này vật hấp dẫn tới đường phong thở dài nói còn tốt bọn hắn xuất hiện sớm bằng không thì đối mặt như thế oanh kích tuyệt đối xương vụn cũng không thừa lại đây là cái nào thế lực chân vũ cảnh cường giả một bên diệp lân n h u mày nói t h ầ m n h â m thiên chủ y bữu môi nói quản hắn thế lực nào dù sao chúng ta lại đánh không lại vê anh lúc này hoang cổ thạch thành lại phát ra chấn động lại càng thêm kịch liệt tại hoang cổ thạch thành trung gian một đạo quang mang lóa mắt vô cùng là tòa kia t h á p lớn đang phát sáng hỗn độn nguyên khí ta muốn lưu lại cho ta đi trên bầu trời cái kia thân ảnh lại phát ra đạm mạc thanh âm tiếp theo hai tay hướng phía dưới đ è ép hai con to lớn vô cùng đại thủ trong nháy mắt ngưng tụ mà thành hướng về hoang cổ thạch thành đẻ xuống hoang cổ thạch thành bên trong t h á p lớn phát sáng xông ra một đạo màu xám q u a n mang cùng đại thủ chạm vào nhau vang lên ầm ầm như thiên băng địa liệt đồng dạng cự trưởng kết bạn với quang mang địa phương không gian như mạng nhện đồng dạng vỡ ra từng đạo từng đạo lít nha lít nhít khe hở làm người ta sợ hãi vô cùng huống cái kia đạo thân ảnh bật hơi lên tiếng cự trưởng phát sáng nhất cử đem cái k i a quan g mang đánh lui một đôi cự trưởng lại đánh vào hoang cổ thạch thành phía trên hoang cổ thạch thành chấn động bị đánh một lần nữa hướng phía dưới rơi đi cái này quá trình bên trong đường phong kinh hãi phát hiện cặp k i a cự trưởng đánh vào hoang cổ thạch thành bên trên hoang cổ thạch thành bên trong kiến trúc thế mà không có bị đánh nát hoàn hảo không chút tổn hại vê a n g hoang cổ thạch thành hướng phía dưới rơi xuống một khoảng cách lại tiếp lấy bay lên trên đi quả nhiên như nghe đồn đồng dạng kiên cố không phá vỡ nổi nhưng ta liền không tin cái kia đạo thân ảnh tựa hồ tại nói nhỏ sau đó trên người quang mang càng thêm lóa mắt một thanh trường đao nổi lên tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức đây là chân khí đường phong ánh mắt lóe lên bởi vì thanh này trường đao khí tức cùng hắn trên người xích long cung cực kỳ tương tự x o ạ t trường đao chém ra một đạo kinh thiên đao mang muốn hướng lấy hoang cổ thạch thành chém xuống nói đúng ra là hướng về hoang cổ thạch thành bên trong tòa kia thắp lớn chém xuống c h â n vũ cảnh cương giả thi triển chân khí cái kia uy lực thực sự là kinh thiên động địa cùng đường phong thi triển vừa so sánh cái kia thực sự là một cái trời một chỗ tháp lớn phát sáng phát ra hoa lạp lạp tiếng vang có quang mang bán ra nhưng căn bản không địch lại bị khủng bố đao quang đánh tan đao quang chém xuống hung hăng chạm tại tháp lớn phía trên vê anh tháp lớn bị chạm không ngừng chấn động nhưng không có bị đánh nát chạm không phá ngươi liền đem ngươi ngay cả căn mang đi cái kia thân ảnh lại phát ra đạm mạc thanh âm đao quang bạo chạm mà xuống đồng thời hắn rôi ra một cái tay lăng không một nắm một mực đại thủ hình thành một phát bắt được tòa kia tháp lớn dùng sức kéo ra ngoài một cái hắn muốn rút ra tháp lớn vê anh long long tháp lớn không ngừng chấn động tựa hồ không địch lại ông lúc này đường phong đỉnh đầu hữu xào tháp chấn động càng thêm kịch liệt sau đó lắc một cái phía dưới số lớn đồ vật từ hữu xào tháp bên trong bay ra toàn bộ đều là đường phong đặt ở bên trong đồ vật đủ loại nguyên thạch không gian d ư ớ i chỉ các loại toàn bộ tung ra giống một tiếng gầm tê tiểu tử xuất hiện rơi vào đường phong trên bờ vai hữu xào tháp đường phong phát ra khẽ hô trong lòng có chút dự cảm không tốt những cái kia đồ vật tự nhiên bị hắn thu vào không gian giới chỉ bên trong ông hữu x ả o tháp v ù v ù vây quanh đường phong chuyển hai vòng sau đó vù một tiếng hướng về hoang cổ thạch thành phong đi trong c h ư ớ c mắt liền đi xa chỉ chốc lát liền bay vào hoang cổ thạch thành bên trong vê anh đột nhiên hoang cổ thạch thành bên trong tòa kia tháp lớn phát ra sáng trói q u a n mang một cố cường đại lực lượng tuân ra đem cái kia giữ tại tháp lớn trên c ử thủ nhất cử c h ấ n át tiếp theo một tòa to lớn thạch tháp hư ảnh phóng lên tận trời có thể cao tới vạn mét phát ra khủng bố ba động chương 632, h ữ u xào tháp rời đi một tòa thạch tháp hư ảnh cao có vạn mét đứng sừng sững ở hoàng cổ thạch thành ở giữa hào quang rực rỡ đó là hữu xào tháp đường phong thấp dọn hô bởi vì tòa này thạch tháp hư ảnh cùng hưu xào tháp giống nhau như lúc phá cho ta cái kia đạo thân ảnh hét lớn một tiếng một đạo kinh thiên đao quang chém về phía thạch tháp hư ảnh vê anh trong tiếng nổ vang đao quang vỡ vụn chân vũ cảnh cường giả rơi tại hạ phong tiếp theo thạch tháp hư ảnh cùng hoang cổ thạch thành cùng một chỗ bay lên trên đi hướng về cái kia đạo thân ảnh đánh tới cái kia đạo thân ảnh trên người quang mang càng thêm loáng mắt vô tận đao quang hướng về hoang cổ thạch thành chiếu nghiêng xuống giống như thiên băng địa liệt đồng dạng không gian hoa lạp lạp vỡ ra từng đầu liệt phùng bố trí đ ầ y trời không cái kia đạo thân ảnh bị va chạm hướng về sau rút lui thẳng đến mà hoang cổ thạch thành thì là hướng về trong cái khe không gian bay đi khe n h đao mang lại nổi lên cái kia đạo thân ảnh không rời không bỏ đồng dạng truy đi lên tiếng oanh minh không ngừng thỉnh thoảng vang lên rất nhanh hoang cổ thạch thành cả tòa thành chị đều tiến vào không gian liệt phùng bên trong biến mất không thấy gì nữa mà cái kia thân ảnh cũng truy vào đi không gian liệt phùng biến mất hiện trường khôi phục lại bình tĩnh chỉ là tại đại địa dưới lưu lại một cái to lớn vô cùng hố sâu hoang cổ thạch thành bay đi bốn phía người ngay từ đầu đưa mắt nhìn nhau sau đó b ộ c phát ra từng tiếng kinh thiên tiếng động lớn tiếng ồn ào hoang cổ thạch thành bay lên trời Trần vũ cảnh xuất hiện không một không cho người trấn kinh hơn nữa rất nhiều người còn muốn đến một vấn đề hoang cổ thạch thành bay đi như vậy nơi này còn có hay không loại kia nhường thông huyền cảnh b ộ c phát thiên kiếp quỷ dị công năng còn có nơi này thiên địa nguyên khí so ngoại giới còn muốn nồng đậm sau này sẽ còn như thế sao rất nhiều vốn là hoang cổ thạch thành khu vực thế lực đều nghĩ đến vấn đề này lo lắng mặc kệ thế nào bọn hắn biết rõ mảnh này khu vực cách cục phải đổi dị vãng thời gian sẽ một đi không trở lại hưu xào tháp đường phong nhìn qua thiên không trong miệng nói nhỏ trong mắt có không bỏ trước đó hắn nhìn thấy hưu xào tháp đem tất cả đồ vật cho hắn hắn cũng cảm giác đến phân biệt thời điểm hưu xào tháp lai lịch bí ẩn từ khi được về sau giúp đường phong rất nhiều trước kia tại ngân long đế quốc thời điểm nếu như không có hưu xào tháp năng lực phòng ngự hắn đã sớm chết mà lần này tại hoang cổ thạch thành cũng là có hữu xào tháp năng lực hắn mới được đủ loại cơ duyên tu vi tiến nhanh hơn nữa còn tại thân thể cùng kiếm nguyên linh bên trong luyện hóa vào nhiều như vậy nói hỗn độn nguyên khí to lớn nhất thu hoạch vẫn phải là đến mãng hoang lòng tự quyết có thể hiện tại rốt cục vẫn là muốn ly biệt mặc dù chỉ là một kiện bảo vật nhưng đường phong trong lòng ý thì hải nguyên có chút không bỏ đường phong bảo vật thông linh tương lai tất nhiên sẽ gặp lại một bên diệp lân mở miệng nói ta không sao đường phong cười một tiếng nói chúng ta tranh thủ thời gian rời đi nơi này đi ra chuyện lớn như vậy nơi này đằng sau chắc chắn sẽ không bình tĩnh sẽ có càng nhiều thế lực đến đây t ố t nhân thiên chủ y diệp lân chu giao ba người gật đầu lập tức một đoàn người không có dừng lại hướng về phương bắc đi đi qua bắc thạch thành thời điểm cũng không có dừng lại tiếp tục hướng bắc bay thẳng đến thứ mấy ngàn dặm bốn người mới dừng lại tìm một cái yên lặng địa phương bốn người hạ xuống bọn hắn cần tu luyện điều chỉnh một cái trước đó nhâm thiên chủ y cùng diệp lân đều nhận một chút thương thế cần chữa thương mà đường phong nguyên lực hao hết cũng cần khôi phục sau đó chu giao cùng tiểu tử phụ trách thủ hộ mà đường phong ba người thì là ngồi xếp bằng đường phong xuất ra một k h ỏ a khôi phục nguyên lực đan dược nuốt vào thời gian nhoáng một cái ba ngày liền đi qua ba ngày sau đường phong nguyên lực hoàn toàn khôi phục đương nhiên một trăm vạn nguyên thạch hay là không ít đúng hẹn cho linh nhi mà nhâm thiên chủ ý cùng diệp lần thương thế cũng đã khỏi hẳn vụ vụ bốn đạo hồng quang phóng lên tận trời xuất hiện ở không trung sau đó không lâu một tiếng kêu to bạch vũ vân tước xuất hiện bốn người cưới bạch vũ vân tước tiếp tục hướng về thạch châu bắc bộ đi hiện tại bọn hắn liền thạch châu trung bộ còn chưa tới khoảng cách đoạn tình n g a y vị trí bạo phong hải còn có dài ràng rạc khoảng cách cứ như vậy đám người một bên tu luyện một bên đi đường đường xá lại đi qua mấy cái thất cấp thế lực nhưng nhảy qua châu phi thuyền đều không ở bất quá còn tốt là m ngày thứ mười lăm tiến đến thời điểm bọn hắn rốt cục gặp một cái thất cấp thế lực hơn nữa ấy nhảy qua châu phi thuyền vừa vặn muốn hướng bắc đi leo lên nhảy qua châu phi thuyền tốc độ liền muốn nhanh rất nhiều hơn nữa còn không cần nghỉ ngơi đường phong rốt cục hô to một hơi trong nháy mắt tại nhảy qua châu trên phi thuyền liền đi qua hai mươi ngày một ngày này cũng đến đường phong bọn hắn dưới phi thuyền thời điểm bởi vì nhảy qua châu phi thuyền đến nơi này chính là mục đích đường phong nơi đây khoảng cách bạo phong hải đã không xa chỉ cần hướng bắc phi hành hai ngày liền đến chu giao hướng đường phong giải thích đến cái kia chúng ta đi thôi đường phong gật đầu mạnh nhịn xuống kích động trong lòng rốt cục nhanh đến dọc theo con đường này đi qua thiên sơn vạn thủy nếu như tính luân thái thượng kiếm cung bên trong thời gian đều đã có thời gian một năm mà hiện tại đường phong đã sớm một ư ơ i chín tuổi hình nhi cũng sớm qua một ư ơ i tám tuổi khoảng cách hai mươi tuổi cũng liền khoảng một năm dưới thời gian vụ bốn người dưới nhảy qua châu phi thuyền hướng về phương bắc mau chóng đuổi theo hai ngày sau đường phong cảm giác không khí càng ngày càng ầm ướt hít sâu một hơi giống như có thể ngửi được một cô vị mạn oanh long long mơ hồ trong đó phía trước truyền đến từng tiếng oanh long long tiếng vang cái kia chính là bạo phong hải thanh âm sóng biển quét sạch đinh t hai nhức góc chu giao cười giải thích tới gần bạo phong hải chu giao tâm tình cũng thay đổi dễ dàng hơn nghe nói bạo phong hải tràn ngập gió bão sóng biển ngập trời võ giả khó mà phi hành vượt qua không biết thật giả nhân thiên chủ y có chút hiếu kỳ hỏi đương nhiên là thực bạo phong hải bạo phong hải nghe danh tự liền biết võ giả muốn vượt qua trừ phi ngươi có thông huyền cảnh tu vi linh biến cảnh nói sẽ chỉ ở trong sóng gió kinh hoàng hao hết nguyên lực mà chết chu giao nói nghe nói đoạn tình ngai tại bạo phong hải trung tâm các ngươi làm sao tiến vào diệp lân cũng rất tò mò cái này đơn giản à chúng ta đoạn tình ngai tại bạo phong hải ba phương hướng thành lập ba tòa thành trì đông nam tây các ba tòa ở nơi này ba tòa trong thành trì đều có chúng ta đoạn tình ngai chế tạo phá sóng thuyền cưới phá sóng thuyền liền có thể tự do ra vào bạo phong hải chu giao giải thích nói thì ra là thế đường phong ba người giật mình vâng phía trước chính là bạo phong hải mặt phía nam một tòa thành trì nam lâm hải thành Đông nhiên. chu giao chỉ phía trước một cái nói đường phong mấy người nhìn về phía trước quả nhiên thấy chân trời có một tòa đại thành tại đứng sừng sững lấy lập tức bốn người hướng nam lâm hải thành đi nam lâm hải thành rất lớn không thể so với một chút cựu cấp đế quốc hoàng đô nhỏ thành bên trong rất phốn hoa người đông n g h ì n g h ị p a kỳ quái trước kia nam lâm hải thành nhưng không có nhiều người như vậy vừa tiến vào nam lâm hải thành chu giao liền nhăn nhăn đôi mi thanh tú nói chương sáu trăm ba mươi ba tỷ võ chiêu thân nghe được chu giao nói như vậy đường phong ba người hơi kinh ngạc nhìn xem chu giao trước kia không có nhiều người như vậy sao đường phong hỏi không có bạo phong hải đông nam tây ba phương hướng ba tòa gần b i ể n thành chỉ là đoạn tình nhai tạo dựng lên vì là cùng ngoại giới liên hệ mậu dịch con đường cho nên bình thường cũng chỉ có một chút thương đội lui tới còn có một chút chính là đoạn tình nhai có một bộ phận đệ tử ra thuộc người nhà mà thôi nhân số xa xa không có nhiều như vậy chu giao cao mày nói chẳng lẽ là đoạn tình nhai có cái đại sự gì phát sinh cho nên mới hấp dẫn nhiều người như vậy diệp lân suy đoán đại sự hẳn là sẽ không à đoạn tình nhai ở vào bạo phong hải bên trong xem như ngăn cách từ trước cũng ít có đệ tử bên ngoài đi lại có cũng là một chút tương đối hạch tâm đệ tử ta xem như số ít cho nên cũng không có cái đại sự gì sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây chu giao lắc đầu nói vậy liên kỳ quái chúng ta tìm địa phương nghe ngóng một cái đi đường phong nói phía trước có ta đoạn tình nhai một cái giao dịch chỗ chúng ta đi nơi đó nghe ngóng một cái đi chu giao đề nghị ba người hướng về nơi giao dịch phương hướng đi trên đường đi người đến người đi nhường bọn hắn càng thêm kỳ quái bởi vì trên đường bọn hắn phát hiện người trẻ tuổi rất nhiều rất nhiều cũng là hơn hai mươi tuổi huyết khí phương c ư ờ n g oai hùng bất phảm nhưng là trong đó nữ tính võ giả phi thường thưa thớt nữ nhân trẻ tuổi võ giả càng ít càng làm cho bọn hắn kinh ngạc là có không ít thế mà không phải thạch châu võ giả mà là đến từ cái khác đại châu nhân số còn không ít cái khác đại châu võ giả không xa ước vạn d i m đi tới nơi này đến cùng là vì cái gì rất nhanh liền đi tới đoạn tình nhai nơi giao dịch các ngươi ở chỗ này chờ một cái ta đi vào hướng đoạn tình nhai người nghe ngóng một cái chu giao nói tốt đường phong ba người gật đầu chu giao đi vào không đến bao lâu liền nhìn thấy chu giao một mặt c h ấ n kinh đi tới chu giao đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi làm sao bộ biểu tình này nhâm thiên chủ y hiếu k ỳ hỏi chu giao trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng c h ấ n kinh c h i sắc nhìn đường phong một chút một chút do dự mở miệng nói tình huống ta đã thăm dò được tình huống như thế nào đường phong hỏi hắn cảm giác chu giao nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng chẳng lẽ còn cùng hắn có quan hệ không thành có thể cái này sao có thể lần này sở dĩ đến nhiều như vậy tuổi trẻ võ giả là bởi vì đoạn tình nhai muốn cử hành tỷ võ chiêu thân chu giao nói cái cái gì tỷ võ chiêu thân đường phong n h â m thiên chủ y diệp lân ba người kém chút không đem tròng mắt t r ư ờ n g ra ngoài quả thực là quá kinh ngạc đây quả thực so đột nhiên trông thấy một cái chân vũ cảnh cường giả còn nhường ba người kinh ngạc bởi vì đoạn tình nhai luôn luôn cho người ta ấn tượng chính là thanh lãnh ngăn cách thậm chí chuyên môn đoạn tình nhai cũng là đoạn tình tuyệt tính hiện tại nói cho bọn h ắ n đoạn tình nhai lại để cho cử hành tỷ võ chiêu thân cái này quả thực là thiên phương dạ đàm a không sai tỷ võ chiêu thân chu giao lặp lại một cái tựa hồ liền chính nàng đều có chút khó có thể tin ngừng lại nửa ngày lại nói hơn nữa lần này tỷ võ chiêu thân đối tượng hay là ta đoạn tình nhai thánh nữ vê anh chu giao lời vừa nói ra đường phong cảm giác trong đầu v a n h một tiếng nổ vang trong n g á y mắt ánh mắt hắn đỏ một cỗ sát khí x u n g ra âm thanh lạnh lùng nói thánh nữ là hình nhi mà nhâm thiên chủ ý cùng dịp lần cũng là một bức không thể tưởng tượng nổi biểu lộ nhìn xem chu giao hỏi cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra đường phong ngươi tỉnh táo một chút đoạn tình nai t h á n h nữ không chỉ một có hai cái chu giao bị đường phong biểu lộ dọa kêu to một tiếng vội vàng giải thích nói hai cái đường phong hít sâu một hơi dùng bản thân tỉnh táo xuống tới nói không phải hình nhi sao ta đã dò nghe không phải hình nhi t h á n h nữ mà là một vị khác t h á n h nữ nhưng là cũng có thể sẽ cùng hình nhi thánh nữ có quan hệ chu giao nói đường phong trong lòng lại là siết chặt n h ớ n mày hỏi vẫn là cùng hình nhi có quan hệ ai nha chu giao ngươi thì nói nhanh lên rõ ràng a ngươi gấp như vậy người chết nhân thiên chủ y hết lớn cái này sự tình ta cũng không rõ ràng lắm mà nơi này nơi giao dịch đoạn tình nhai đệ tử chức vị khá thấp cũng không phải đặc biệt rõ ràng chỉ là biết rõ đồng o ạ tại n tình nhai tại tháng trước, ba đ thời trong đó nếu có người có kỳ tài ngất trời khả năng giúp đỡ một cái khác thánh nữ diệp thánh nữ một đại ân cái kia cùng diệp thánh nữ kết làm phu thê cũng không phải là không được mà lần này tỷ võ chiêu thân mười hàng đầu còn có thể tiến vào đoạn tình nhai thánh địa thông huyền trong cốc tu luyện thời gian một năm chu giao một hơi đưa nàng biết rõ đều nói ra cái gì tại sao có thể như vậy nhâm thiên chủ y cùng diệp lân hai người đều kinh hô một bức trận m ắ t hốc mồm bộ dáng cái này cũng qua không thể tưởng tượng nổi đi đoạn tình nhai không chỉ có vì là một vị trong đó thánh nữ chọn r ẻ có khả năng còn vì một vị k h á c thánh nữ cũng chọn r ẻ đây quả thực phá vỡ hai người dĩ vãng đối đoạn tình nhai nhận biết mà đường phong không có lên tiếng nhưng trong mày trong mắt tinh quang chớp liên tục đ ỗ n g nhiên đường phong hỏi ngươi nói khả năng giúp đỡ diệp thánh nữ một chuyện diệp thánh nữ là chỉ hình nhi chẳng lẽ hình nhi xảy ra vấn đề gì cần phải có người hỗ trợ chu giao lắc đầu thở dài nói ta cũng hỏi qua vấn đề này nhưng đối phương lại không biết quá kỳ quái quá kỳ quái đoạn tình nhai hành động này thật sự là quá kỳ quái không chỉ có đột nhiên muốn vì thánh nữ chọn rể hơn nữa còn xuất r a tốt đẹp như vậy chỗ thật sự là quá kỳ quái diệp lân lắc đầu liên tục nói không sai ta cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái thánh nữ thế nhưng là ta đoạn tình nhai biểu tượng chưa từng nghe nói qua thánh nữ lấy chồng nhưng hiện tại lại là ta đoạn tình nhai bản thân quảng cáo thiên hạ thực sự để cho ta nghĩ không thông chu giao mình cũng là một mặt mậu bức khó trách khó trách ngoại giới t r u y ề n n g ô n đoạn tình nhai mỗi một thời đại t h á n h n ữ không chỉ có võ đạo thiên phú vô song dung mạo cũng là thế gian ít có khó trách sẽ có nhiều người như vậy đến đây hơn nữa còn có tại thông huyền cốc tu luyện thời gian một năm vì là ban thưởng diệp lân đ ô n g đưa quản xem nói chu giao như thế nào mới có thể nhìn thấy hình nhi đường phong nhìn xem chu giao trực tiếp hỏi chu giao nhữ mày suy tư một cái t h á n khẩu khí nói đường phong hiện tại chỉ sợ rất khó bởi vì hiện tại thông hướng đoạn tình nhai phá sóng thuyền đều ngừng chỉ có chờ nam lâm hải thành tham gia luận võ trọn rể người dự tuyển đi ra mới cùng một chỗ tiến về đoạn tình n ai đi không được đoạn tình n ai muốn gặp hình nhi t h á n h nữ gần như không có khả năng đường phong ta biết ngươi cấp bách mội mội của ngươi nhưng hiện tại chuyện này thật không đơn giản đoạn tình nhai lại có dạng này hành vi phía sau khẳng định có ẩn tính khác chúng ta muốn từ từ mưu tính đầu tiên chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến vào đoạn tình nhai lại nói diệp lân nói không bằng chúng ta cũng đi tham gia luận võ c h ọ n rể trước chui vào lại nói nhân thiên chủ ý đề nghị t ố t đường phong trực tiếp gật đầu nói hiện tại cũng chỉ có như thế chúng ta trước tham gia luận võ c h ọ n rể trước bốn tiến vào đoạn tình nhai lại nghĩ biện pháp gặp hình nhi hiện tại cũng chỉ có như vậy các ngươi ba người đi trước báo danh bởi vì thi dự tuyển nói bảy ngày sau liền muốn tổ chức chu giao nói tiếp xuống tới chu giao giải thích một cái lần này tỷ võ triều thân quy tắc chương sáu trăm ba mươi b ố báo danh đoạn tình n ai là một cái t ử ngũ cấp thế lực hàng rơi xuống đến lục cấp thế lực thực lực ý ý ảnh nguyên phi thường khủng bố giống thần kiếm sân trang phong vân tông dạng này lục cấp thế lực cùng đoạn tình n ai một so quả thực là một cái trên trời một cái dưới mặt đất đoạn tình ngai chỉ cần nguyện ý diệt đi thần kiếm sơn trang dạng này thế lực có thể nói dễ như trở bàn tay từ đẳng cấp phân chia mà nói đoạn tình ngai là thuộc về lục cấp thượng đẳng thế lực nhưng là đồng dạng lục cấp thượng đẳng thế lực cùng đoạn tình ngai một so cũng không biết yếu bao nhiêu l i ê n nói ví dụ một cái trong thế lực có ba cái hai cái thông huyền cựu trọng cường giả tối đỉnh lại chỉnh thể thực lực còn có thể nói liền có thể xưng là lục cấp thượng đẳng thế lực nhưng là một cái trong thế lực nếu thông huyền cựu trọng đ ỉ n h phong có cái một trăm tám mươi cái đâu nhưng hết lần này tới lần khác không có chân vũ cảnh cường giả dạng này thực lực hắn cũng là lục cấp thượng đẳng thế lực nhưng hai cái này thực lực có thể giống nhau sao hiển nhiên là không giống nhau đoạn tình ai chính là thuộc về cái sau đoạn tình ai t ồ n đời đã trải qua không biết bao nhiêu năm di vãng một mực là ngũ cấp thế lực vạn năm trước mới hạ xuống vì là lục cấp thế lực nhưng nội tình y hiển g u y ê n thâm hậu vô cùng cường giả như mây là lục cấp thế lực bên trong cự vô phách chứ không có chân vũ cảnh bên ngoài hắn chỉnh thể thực lực so ngũ cấp thế lực cũng kém không được bao nhiêu dạng này thực lực phương viên mười cái đại châu không thể k ầ vai nói cách khác phương viên mười cái đại châu đoạn tình ai là thế lực tối cường dạng này thế lực cường đại phát ra dạng này mời tự nhiên vô số thế lực lớn nhỏ vô số thế lực thiên tri tiêu tử đều đổi tới hy vọng có thể ôm mỹ nhân về đồng thời còn có thể trèo lên đoạn tình nhai cây đại thụ này từ nay về sau về sau con đường tu luyện xuôi gió suối nước cho nên tại đông nam tây ba cái yên tâm ba tòa gần biển thành tụ tập số lớn thanh niên tài tuấn bởi vì nhân số quá nhiều cho nên cần dự tuyển tại mỗi một tòa gần biển trong thành tuyển ra năm mươi cái người mạnh nhất cái này năm mươi cái người mạnh nhất mới có thể tiến nhập đoạn tình ai đương nhiên muốn tham gia dự tuyển liền muốn trước báo danh mỗi một thành trì năm mươi người sao đường phong trong lòng suy tư đây đối với đường phong mà nói tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ cũng là hình nhi vấn đề hắn đang nghĩ hình nhi đến cùng sẽ ra vấn đề gì vì cái gì cần giúp đỡ hình nhi ca ca đến mặc kệ vấn đề gì KK nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết đường phong trong lòng mặc nói đi theo chu giao đi tới báo danh đăng ký địa phương tin tức là ba tháng trước chuyến đi rất nhiều địa phương người đều chạy đến cũng đã sớm báo danh xong cho nên hiện tại báo danh người đã trải qua không nhiều báo lên tên ngươi cùng ngươi xuất thân đại châu cùng thế lực danh tự phẩm cấp đăng ký báo danh là một cái đoạn tình nhai phụ nữ trung niên lúc này lạnh lùng quát nhâm thiên chủ y đến từ ích châu đúc kiếm tông thất cấp thế lử nhân thiên chủ ý đầu tiên báo danh đến từ ký châu diệp lân tiêu diêu tông thất cấp thế lử diệp lân cũng báo danh nói cái kia phụ nữ trung niên từng cái đăng ký đường phong đến từ vân châu đông huyền tông cựu cấp thế lử đường phong cũng báo ra tự mình tiến tới trải qua cựu cấp thế lực phụ nữ trung niên mướn g mày cũng không có đăng ký vị tiền bối này làm sao cựu cấp thế lực chẳng lẽ không thể tham gia sao đường phong hỏi phụ nữ trung niên cười lạnh một tiếng nói chỉ là cựu cấp thế lực đệ tử cũng muốn đến tham gia ta đoạn tình nhai tỷ võ chiêu thân thực sự là con ít lười muốn ăn thị thiên t nga không biết tự lượng sức mình uy ngươi nói cái gì nhân thiên chủ ý giận ta đã nói với ngươi sao ban tử cẩn thận ta hủy bỏ ngươi tư cách phụ nữ trung niên âm thanh lạnh lùng nói ban tử nhâm thiên chủ y lại lại muốn nói đường phong phất tay ra hiệu nhường nhâm thiên chủ y dừng lại sau khi nhìn nhìn xem phụ nữ trung niên nói ta có phải hay không muốn ăn thịt thiên nga điểm này không cần ngươi ở chỗ này quan tâm ta chỉ hỏi ngươi đoạn tình nhai có hay không nói rõ không cho phép c ử u cấp thế lực người tham gia đường phong ánh mắt thanh lãnh nhìn chăm chú phụ nữ trung niên nói đoạn tình nhai là không có minh sắc quy định nhưng là bằng ngươi chỉ là một cái cựu cấp thế lực đệ tử cũng muốn thăm ra không phải không biết tự lượng sức mình là cái gì gặp đường phong như thế phụ nữ trung niên ánh mắt lạnh hơn cựu cấp thế lực lại thế nào ngươi xuất thân lục cấp thế lực tu vi lại cao đi đâu như thế tuổi đã cao còn không phải linh biến cảnh tu vi tu vi cao thấp dựa vào là người mà không phải há miệng hoặc là một cái thế lực đường phong lạnh lùng đáp lại ngươi tiểu tử ngươi không có tư cách tham gia lập tức cho ta la an phụ nữ trung niên hét lớn vị sư thúc này ngươi dạng này dựa vào bản thân yêu thích làm việc cẩn thận ta bẩm báo trưởng lao nơi đó đi lúc này chu giao đi lên trước nói ra phụ nữ trung niên ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía chu giao nói ngươi là đoạn tình nai đệ tử không sai chu giao trả lời tay kẽ h động một khối ngọc bài xuất hiện phụ nữ trung niên xem xét mặt liền biến s ắ c nói nội môn đệ tử tiếp theo ánh mắt lóe lên cắn răng nói t ố t ta liền nhường hắn đăng ký nhưng là hắn một cái cựu cấp thế lực đệ tử ta xem hắn có thể đi bao xa đừng lập tức liền bị giết cái kia chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi phụ nữ trung niên lạnh lùng nói yên tâm ngươi khẳng định phải thất vọng đường phong tùy ý cười cười phụ nữ trung niên lạnh rên một tiếng sau đó đăng ký lên đăng ký tốt về sau đường phong mấy người liền tùy ý đi dạo lên thuận tiện nghe ngóng một cái nhiều tin tức hơn mập m ạ n diệp lân các ngươi đăng ký tin tức là thật trên đường chu giao hỏi hiển nhiên nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân báo ra là thất cấp thế lực nàng hiển nhiên không tin giả nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân chăm miệng một lời ta liền biết chu giao ánh mắt lập lòe sau đó hiếu kỳ hỏi hai người các ngươi đến cùng đến từ cái gì thế lực a ha ha ta bất quá đến từ một cái rèn sắt thế lực chuyên môn rèn sắt nói các ngươi cũng không biết nhâm thiên chủ ý cười ha ha một tiếng nói trong nhà ta rất xa nói các ngươi đoán chừng chưa nghe nói qua diệp lân cũng nói h ừ không nói tính chu giao khó chịu quyển miệng đường phong ở một bên cười cười kỳ thật nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân không nói đường phong trong lòng kỳ thật cũng không rõ đường phong đoán chừng hai người bọn họ phía sau thực lực chí ít cũng là lục cấp thượng đẳng bốn người đi dạo một cái liền tìm một cái khách sạn ở lại mà chu giao thì là đi đoạn tình nhai trụ sở tiếp tục nghe ngóng tin tức đi đường phong n h â m t h i ê n chủ y diệp lân ba người phân biệt vào một gian phòng trọ ngồi xếp bằng đường phong lẳng lặng suy nghĩ một hồi liền bắt đầu tu luyện nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì chỉ có thực lực tăng lên mới là vương đạo từ khi hoang cổ thạch thành sau khi ra ngoài đã qua hơn một tháng cái này hơn một tháng mặc dù một mực đi đường nhưng tu hành lại không có ngừng lại cái này hơn một tháng đường phong lấy tu luyện mãng hoang long tượng quyết cùng c ử u kiếp chiến thần quyết làm chủ đương nhiên mỗi một ngày cũng sẽ bất thời gian tu luyện võ kỹ khai thiên kiếm pháp chương sáu trăm ba mươi lăm bạo phong s a t h à n hơn một tháng các phương diện đều có tiến bộ nhảy vọt đầu tiên là tu vi lúc đầu đường phong đã là linh biến tứ trọng đỉnh phong tu vi hấp thu nhiều như vậy hỗn độn nguyên khí đi qua cái này hơn một tháng thuận lợi lại tấn thăng nhất trọng đạt tới linh biến ngũ trọng hắn trong đan đ i ể n kiếm nguyên linh hấp thu mười tám đạo hỗn độn nguyên khí càng ngày càng lộ ra bất p h ả m lúc đầu kiếm nguyên linh kiếm trên người có từng đầu kỳ dị đường vân đi qua hỗn độn nguyên khí không ngừng rèn luyện những văn lộ kia tựa hồ thay đổi mơ hồ đường phong cũng làm không minh bạch vì cái gì dứt khoát không quan tâm đến nó mà võ kỹ khai thiên kiếm pháp cũng thuận lợi bước vào tiểu thành nhất làm cho đường phong kinh h ỉ là mãng hoang long tượng quyết đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện tiến bộ phi thường lớn đoán chừng là thể nội có hỗn độn nguyên khí nguyên nhân đường phong nhục thân mỗi một ngày đều tại tiến bộ lực lượng mỗi một ngày đều đang thay đổi mạnh hơn một tháng đường phong sức mạnh thân thể c h ọ n vẹn tăng lên năm trăm nghìn cân cự lực hiện tại đường phong đấm ra một quyền khoảng t r ư ờ n g vượt qua ba trăm vạn cân khủng bố cự lực hơn một tháng t ă n g lên năm trăm nghìn cân quả thực do người đường phong biết rõ đây là bởi vì vừa mới bắt đầu tu luyện mãn hoang long tượng quyết không lâu lại thể nội có hỗn độn nguyên khí nguyên nhân hiện tại đường phong chiến lực liền chính hắn đều chớ không rõ ràng có cỡ nào cường đại nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ còn cần căng mạnh bởi vì đoạn tình ngay chuyện này quá mức kỳ quặc đằng sau còn không biết gặp phải cái gì chỉ có cường đại thực lực mới không sợ tất cả đánh vỡ tất cả thời gian tu luyện là rất nhanh rất nhanh một ngày thời gian liền đi qua chu giao mang về một đầu tin tức kinh người nàng tư đoạn tình nhai một cái thân phận không thấp người nơi đó thăm dò được đoạn tình nhai lần này sở dĩ làm như thế giống như có hai cái nguyên nhân cái thứ nhất cùng thánh nữ diệp h ì n h có quan hệ cái thứ hai lần này đoạn tình nhai giống như có cường địch cứ như vậy chu giao mang về tin tức cứ như vậy không có càng nhiều giải thích cái này khiến mấy người lông mày càng thêm nhữ lại a ta thực sự không nghĩ ra vì cái gì cùng đường phong mội mội có quan hệ a nhân thiên chủ im một t r ư ơ n g mặt béo bên trên lộ ra vẻ u sầu đường phong cũng to mày nhưng so với hôm qua vừa mới nghe được thời điểm đường phong hiện tại tâm cảnh đã trải qua tốt hơn nhiều bởi vì hắn biết rõ cấp bách là vô dụng sự tình nhất định phải từng bước một đến đoạn tình nhai lại có cường địch cái kia địch nhân là hạng gì cường đại diệp lân nói nhỏ bốn người thương lượng một hồi cũng không có đạt được cái gì kết luận ht tp liền thương nghị chu giao tiếp tục về đoạn tình nhai chú điểm nghe ngóng tin tức mà ba người liền ở đây tu luyện chờ đợi thi dự tuyển bắt đầu bây giờ chỉ có tiến vào trước đoạn tình n a i về sau sự tình tự nhiên sẽ biết rõ trong nháy mắt sáu ngày thời gian trôi qua thi dự tuyển đúng hạn cử hai ảnh lần này đến nam lâm hải thành thanh niên số lượng rất nhiều nam lâm hải thành đến cũng là bạo phong hải nam bộ bao quát toàn bộ thạch châu còn có thạch châu nam bộ vân châu u châu Trở, còn có thạch châu đông tây bộ đại châu thế lực cộng lại so với lần trước thái thượng kiếm cung chi tranh đi người còn nhiều hơn bất quá lần này có một cái tối thiểu điều kiện chính là muốn hai mươi sáu tuổi trở xuống tu vi đạt tới linh biến cảnh thanh niên tài tuấn cho nên về số người liền muốn ít một chút nhưng toàn bộ nam lâm hải thành phù hợp điều kiện báo danh dự thi cũng đầy đủ có hai n g h n người cái này đương nhiên vẫn là bởi vì rất nhiều người không có tham gia nguyên nhân bằng không thì nhiều như vậy thế lực đạt tới linh biến cảnh trở lên thanh niên tài tuấn tuyệt đối không ngừng con số này hai n g h n người chỉ có thể có năm mươi cái danh ngạch có thể vào đoạn tình ai có thể nghĩ tỷ lệ vẫn là rất nhỏ 2.000 n g ư ờ i tuyển ra 50 cái hết thể phải đi qua hai vòng vòng thứ nhất chính là gió báo tại bạo phong sa than trên thu hoạch gió báo cua dựa theo thu hoạch gió báo cua số lượng trước 200 t ê n có thể đạt được thắng lợi tiến vào vòng tiếp theo tỷ thí ở một tòa quảng trường khổng lồ bên trên cho nên người dự thi đều ở nơi nào mà phía trên thì là đoạn tình ai lần này người chủ trì tam nữ một nam bốn người đoạn tình ai cũng không phải là toàn bộ đều là nữ tử mặc dù nữ tử chỉnh thể so liệt tương đối nhiều nhưng vẫn có nam tử bạo phong sa than tại gần biển thành đông bắc bộ là một mảnh vâu ngần bãi cát nhưng ta muốn nói cho chư vị nơi đó hung hiểm vô cùng các người đi về sau làm theo khả năng trên đài cao một cái trung niên phụ nữ nói hiện tại bắt đầu nửa ngày thời gian nửa ngày sau trở lại nơi này kiểm kê số lượng phụ nữ trung niên tuyên bố vụ vụ phụ nữ trung niên một tuyên bố lập tức trên sân đông đảo thanh niên nhao nhao phóng lên tận trời hướng về nam lâm hải thành bắc bộ đi hai ngàn người lít nha lít nhít phá toái h hư không dùng đến gấp gáp như vậy sao làm sao có thể liền bởi vì đi sớm một chút liền có thể thắng cuối cùng còn không phải cần nhờ thực lực nhìn xem những cái kêu bay thật nhanh bóng người nhâm thiên chủ ý khinh thường đĩu ngôi đường phong nhâm thiên chủ ý diệp lân ba người ngược lại không gấp chậm rãi ung dung đi theo phía sau mọi người cái kia phiến bạo phong satan h khoảng cách nơi này ước chừng ba trăm dặm đối mọi người mà nói mấy phút sự t ì n h mà thôi mấy phút về sau đám người đi tới bạo phong satan h oanh long long đi tới nơi này đến từ bạo phong hải thanh â m vang hơn v oanh minh không ngừng mơ hồ trong đó còn có thể cảm giác được đại địa đang chấn động tại đường phong mấy người phía trước thì là một mảnh vô ngần bãi cát liếc nhìn lại phía trước một mảnh đen kịt không biết sâu bao nhiêu bãi cát cuối cùng thì là bạo phong hải bạo phong xa than bên trên cũng không bình tĩnh cồn phong ố ô thổi trên bờ c ắ t hạt cát thành đen kịt sắc trên bờ cát trong hạt cát ở giữa có từng khối đá ngầm rất đột ngột nô lên đá ngầm thành hát sắc từng khối trường thiên kỳ bách quái mà đá ngầm trung gian thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít hình người khô lâu phi thường làm người ta sợ hãi mấy ngày nay ta nghe qua nơi này truyền thuyết bạo phong sa than gió báo cua là một loại nhân gian mỹ vị nghe nói thịt cua tràn ngập linh tính đối võ giả tu luyện đều có trợ giúp thế gian chỉ có bạo phong hải mới có tất cả thường xuyên có võ giả đến nơi này bắt gió báo cua nhưng gió báo cua không phải tốt như vậy b á t tất cả nơi này mới lưu lại nhiều như vậy bạch cốt diệp lân một bên đong đưa q có xếp vừa nói bất quá nhìn hắn biểu lộ một bức nhẹ n h o n bộ dáng chúng ta bắt đầu đi đường phong nói nhanh chân hướng về phía trước đi vào trên bờ cát trên bờ cát nhô lên đá ngầm rất nhiều có chút đạt đến hơn mười mét hoàn toàn ngăn trở ánh mắt cho nên ánh mắt chiếu tới nhìn không đến bao nhiêu người đi vào bãi cát chân đạp tại trên bờ cát rất cứng rắn hoàn toàn không giống như là phổ thông bãi cắt loại kia xốp cảm giác a đường phong ba người còn không có đi bao xa liền nghe được một tiếng h é t thảm chúng ta cẩn thận một chút đường phong nhắc nhở n h â m thiên chủ y cùng diệp lân hai người gật đầu tiếp tục hướng phía trước bọn hắn mục tiêu là phía trước bởi vì càng đến gần bão phong hải gió bão của thì càng nhiều hưu đột nhiên dưới chân dưới bờ cát một đạo hát sắc ố quang hướng về đường phong vọt tới đường phong ánh mắt k h ẽ động một chỉ điểm ra thập nhất cấp võ kỹ chiều tịch chỉ thử một đạo chỉ kình xuyên thủng mà ra b ắ n về phía đạo ố quang này、Đục. đạo ố quang này tốc độ mặc dù rất nhanh nhưng nơi nào có đường phong chỉ kình nhanh trực tiếp bị chỉ kình xạ bên trong nổ bể ra đến chương sáu trăm ba mươi sáu nửa đường g ă n c ư ớ p nhìn kỹ nguyên lai là một cái h ắ c sắc độc h ạ n khoảng t r ư ờ n g đầu người lớn như vậy cái tương đương với ngưng đan cựu trọng thực lực đường phong ánh mắt khẽ động trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục bạo phong hải quả nhiên khủng bố đây chỉ là một phiến bãi cắt mà thôi mới tiến vào không có bao nhiêu khoảng cách tùy ý xuất hiện một cái độc h ạ n thế mà thì đến được ngưng đan cựu trọng thực lực như vậy bạo phong hải bên trong khủng bố cỡ nào trong đó hải thú có cỡ nào cường đại mấy người tu vi tuy mạnh nhưng là không giam quá mức chủ quan tập trung tinh thần tiếp tục tiến lên hugh ước chừng lại đi hơn ngàn mét dưới chân trong hạt cát lại có từng đạo từng đạo hát sắc thân ảnh hướng về ba người mà đến đồng thời từng đạo từng đạo hát sắc độc thủy hướng về ba người phun ra lại là những cái này độc hạt chết cho ta nhân thiên chủ y giống to đũa lớn xuất hiện quét ngang mà ra Đụng! Đụng! tiếp ừ n g c á độc đ chù hạt quắt trúng, bị bể y ra nổ n Vâng! Đường h o n g đấm m ra ộ theo quyển, cũng có mảng lớn có độc ạ t giết, mà diệp lân trong tay, kiếm quang lóe lên, cũng có lớn độc hạt bị đánh lân quang diệp kiếm mà l ó lên, lớn cũng thành hai nửa. có độc cắt bò bị Đụng! hạt hai h Tiếp t e đường phong một cướp dẫm ở trên bờ cát cồn g bạo nguyên lực tràn vào bãi cát trong hạt cát từng cái độc hạt bên trong đánh nát bay ra ngoài cũng là chút ngưng đan cảnh đồ chơi không có mảy may tính khiêu chiến a nhân thiên chủ y n h ế c miệng cười nói mập m ạ n lúc này mới bắt đầu đằng sau đoán chừng sẽ có linh biến cấp bậc hải thú đường phong cười nói ba người tiếp tục hướng phía trước c ì lần này không có đi bao lâu lại có tiếng vang vang lên mười mấy đầu sắc thái lộng lây độc xả hướng về đường phong ba người bỏ tới đây là một loại rán biển kịch độc vô cùng diệp lân ánh mắt lóe lên nhưng ngay sau đó một đạo kiếm quang tử trong tay h ắ n bắn ra mười mấy đầu rắn biển đứt thành hai đoạn trong đó có hai đầu thậm chí đã trải qua đạt tới linh biến nhất trọng cũng giống như vậy chúng ta ba người tách ra hành động đi dạng này thu hoạch sẽ càng nhiều đường phong nói t ố t nhân thiên chủ y diệp lân hai người đều gật đầu bạo phong satan h mặc dù có uy hiếp vốn lấy bọn hắn ba người tu vi hay là không có vấn đề gì ba người tách ra nhân thiên chủ y đi phía trái diệp lân hướng phải đường phong tiếp tục hướng phía trước ven đường lại giống như rán biển độc hạt thậm chí có thể ở trong hạt cắt ghé qua quái ngư nhưng đều bị đường phong một một kích giết hắn đi qua chi địa trên bờ cắt tre kín độc hạt rán biển quái ngư thi thể bạo phong giải đột nhiên đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên bởi vì tại phía trước đường phong nhìn thấy có một cái toàn thân hồng sắc con cua cái này con cua khoảng t r ư ờ n g gương mặt lớn như vậy hai con càng cua so với người bàn tay còn lớn hơn t h u ậ t nhìn uy vũ bất phảm ken két vợ nhìn thấy đường phong bạo phong giải liền hướng đường phong nhảy lên mà đến hai con cái kìm như cái kéo đồng dạng hướng về đường phong kéo đến linh biến nhị trọng trong n g a y mắt đường phong cũng cảm giác cái này bạo phong giải thực lực nên tại linh biến nhị trọng bình thường đến giảng bạo phong giải thực lực là tại linh biến nhất trọng đến tam trọng ở giữa có thể nói là phi thường cường đại căn bản không phải bình thường võ giả có thể bắt nhưng đối hiện tại đường phong mà nói thực không tính là gì r ồ i ra hai cánh tay một chảo mà ra trực tiếp bắt lấy bạo phong giải hai con càng cua đảm nhiệm bạo phong giải làm sao dãy giụa nhưng ở đường phong trong tay một chút tác dụng cũng không có đây chính là nhân gian mỹ vị nếu như bắt nhiều bản thân liền lưu một chút đường phong cười một tiếng tiếp lấy xuất ra một cái không không gian giới chỉ đem cái này bạo phong giải ném vào tiếp tục hướng phía trước đường phong phát hiện bạo phong giải chậm rãi nhiều lên bất quá trên bờ cắt độc trùng q u á i ngư các loại cũng bắt đầu nhiều đặc biệt là dưới chân trong hạ cát phải đặc biệt coi chừng bởi vì động một chút lại có không biết tên độc trùng từ dưới chân công kích khó lòng phong bị đường phong linh thức không ngừng bắn phá có thể trong nháy mắt cảm ứng được độc trùng động tĩnh lại trên chân che kín nguyên lực bằng không thì rất nguy hiểm vù vù từng cái trậu rửa mặt lớn nhỏ bạo phong giải không ngừng hướng về đường phong v ọ t tới nhưng đường phong chỉ là nguyên lực quyền ra những cái này bạo phong giải liền tùy tiện bị đường phong v â y khốn ném vào không gian giới chỉ rất nhanh đường phong liền bắt được hơn hai mươi cái không đủ a đường phong thở dài đông nhiên hắn nhãn tình sáng lên bởi vì hắn phát hiện phía trước có một cái hố cạn hố cạn còn có nước biển từng cái bạo phong dải tại bên trong bò khoảng t r ừ n g mấy t r ụ c á i nhiều không chút do dự nhanh chân hướng về phía trước mấy hơi thở liền tới gần cái kia hố cạn tiểu tử ngươi đứng lại đó cho ta lúc này thư l ệ n h một tiếng truyền ra sau đó v ù vù mấy tiếng bốn cái tuổi trẻ thân ảnh hướng về đường phong bên này chạy tới đem đường phong vây vào giữa nhìn tới là nửa đ ư ờ ngăn cướp đường phong nhìn xem bốn người một chút khoe miệng lộ ra một tia kỳ dị mỉm cười bốn vị thanh niên thống nhất phúc sức tu vi đều rất không yếu ba cái linh biến tam trọng một cái linh biến tứ trọng hẳn là xuất từ một cái thất cấp thượng đẳng thế lực tiểu tử ngươi là thế lực nào những người này cũng có chỗ cố kỵ không dám trực tiếp xuất thủ sợ đường phong là một cái đại thế lực đệ tử là sao vân châu một cái cựu cấp thế lực đường phong cười nhạt một cái nói cựu cấp thế lực ha ha ha tiểu tử ngươi thực sự là không biết tự lượng sức mình à, cựu cấp thế lực cũng muốn đến tham gia luận võ trọn rể đơn giản không biết sống chết hiện tại sư huynh đệ chúng ta cũng không giết ngươi nơi này bạo phong giải là chúng ta ngươi cút nhanh lên a trong đó một cái linh biến tam trọng thanh niên nghe xong đường phong lại là đến từ cựu cấp thế lực lập tức thở phào ha ha cười ha hả trong giọng nói tràn ngập khinh miệt thế nhưng là cái này địa phương là ta phát hiện ra trước đường phong trên mặt vẫn như c ũ c ò n mang theo nhạt cười nhạt cho phép tiểu tử ngươi nghe không hiểu tiếng người sao cái này địa phương bây giờ là chúng ta cúc nhanh lên nghe thấy không có v à n g không thì đại gia có thể nếu không k h á c h khí trước đó người thanh niên kia tiếp tục hét lớn bên cạnh cái khác ba cái thanh niên đều khoanh tay một mặt t r e o tức nhìn xem đường phong lan làm sao l a n ngươi lăn một cái cho ta nhìn xem đường phong cười nói tự tìm cái chết người thanh niên này giận dữ trong tay một cái trường thường hưu một tiếng hướng về đường phong đâm tới tốc độ nhanh như t h i ể m điện nhưng đường phong tay so với hắn trường thương còn nhanh hơn ôm đ ù m ra đã bắt tại hắn trên cán thương thiếp lấy nguyên lực chấn động cường đại nguyên lực theo cán thương hướng về đối phương dũng mánh lao tới người thanh niên kia sắc mặt đại biến thân thể như bị xét đánh quát to một tiếng liền t r ư ờ n g thương đều cầm không được trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vu đường phong rậm chân mà ra trong nháy mắt đuổi kịp đối phương hai tay đều xuất hiện đem đối phương tứ chi c u ố n một cái đem đối phương c u ố n thành một đoàn sau đó tại đối phương kinh khủng trong tiếng tê u thảm một cước đá vào hắn trên ngông a giữa tiếng tê u gào thê thảm người thanh niên kia dọc theo bãi cát lan ra ngoài trong nháy mắt liền lăn không thấy Người. n g ư ờ i đối chương sư đệ làm cái gì còn lại trong ba người cái kia linh biến tứ trọng thanh niên lắp bắp nói thanh âm nói chuyện đều run lên hắn hiện tại biết rõ bọn hắn khẳng định đá chúng thiết bản bọn hắn kết luận đường phong khẳng định không phải đến từ cái gì cựu cấp thế lực nói không nhất định là lục cấp thế lực tuyệt đỉnh thiên tài lại ở chỗ này giả mạo cựu cấp thế lực thật sự là quá vô s ỉ bọn hắn trong lòng cuồng hống chương sáu trăm ba mươi bảy thu hoạch làm cái gì các ngươi nhìn không thấy sao ta đang dạy hắn làm sao lan đ ầ u đường phong khoẻ môi n ế t lên trêu tức tiếu dung nhìn xem còn lại ba cái thanh niên lại nói thế nào có muốn hay không ta cũng dạy một chút các ngươi làm sao lan không được không cần còn lại ba người dọa kêu to một tiếng vội vàng liên tục phất tay ngài làm việc trước chúng ta đi trước cầm đầu người thanh niên kia vội vàng câu nói vừa dứt Cười cười, trừ trọng, trọng phi là thể chất đặc thù hết thể có hai mười tám con bạo phong giải ngược lại là tỉnh ta một phen công phu nhìn xem hô cạn bên trong bỏ qua bỏ lại bạo phong giải Đường p hai o n trên g mặt m n g mỉm c ư ờ Trận, vung tay trướng tuân trào thành vung lên, bành trướng nguyên lực tuôn trào ra, hóa thành một chuẩn bị nguyên lực m ộ t chuẩn lực chuyển, h nguyên bị dây ư ớ lớn hướng n con bạo phong cuốn quanh đi. Vù, vù. con bạo phong giải cùng nhau bay ra, vung vẩy lên to lớn càng cua, kẹp hướng đường phong nguyên Đụng, đụng. g giải giải về Vụ, vụ. vẩy hai Hai Hai bay ra, cua, mười đi. mười tám tám m ư to bạo bạo kẹp lực. ờ i tám con ít nhất cũng là linh biến nhất trọng bạo phong giải liên hợp lại vẫn là rất mạnh kích đường phong nguyên lực run run một hồi cái này bạo phong giải lực lượng thật đúng là không nhỏ đường phong mỉm cười bàn tay ngưng tụ nguyên lực uy lực mạnh hơn nguyên lực bên trong bí mật mang theo kiếm khí nguyên lực xiềng xích xích chặt đem hai mười tám con bạo phong giải khóa gắt gao mặc cho làm sao rẽ rủa cũng vô dụng sau đó từng cái thu vào trong không gian giới chỉ đã nhanh sáu mươi cái không biết có đủ hay không bất quá bây giờ thời gian còn sớm là hơn thu lấy một chút lý do an toàn đường phong hướng về tiếp tục hướng phía trước v a n h long long phía trước bạo phong hải tiếng sóng biển đinh hay nhức ố c trên bờ cát cồn phong gào thét thường kia thường kia đường phong đột nhiên nhìn thấy một đầu như cá sấu đồng dạng hải thú hướng về đường phong bỏ tới đây là bạo phong ngạc dài đến 15 m é t thân thể to lớn lực lượng mạnh hơn trong đó kém cỏi nhất đều có linh biến tứ trọng chiến lược bạo phong ngạc đồng dạng sinh hoạt tại bạo phong hải bên trong có khi sẽ cùng theo sóng biển vọt lên bờ một bên không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải một đầu khó trách nói càng đến gần bạo phong hải bãi cát càng nguy hiểm cái này bạo phong ngạc tối thiểu tương đương với linh biến lục trọng thực lực t ừ n g kia t ừ n g kia bạo phong ngạc phun giống như rắn đầu lưỡi nhìn thấy đường phong về sau cấp tốc hướng về đường phong đánh tới còn chưa tới cái kia răng nanh ngụm lớn đã trải qua mở ra mùi canh sông vào mũi Cái này nếu là đồng dạng linh biến này nếu đồng dạng là đúng, đúng tam một, một cái gương mặt lớn nhỏ bạo phong giải tại trên bờ cắt cấp tốc ghé qua đường phong vung tay lên một đạo nguyên lực bay ra liền đem cái này bạo phong giải bắt được trong không gian giới chỉ bắt được cái này về sau lại trông thấy một chỗ bãi cắt đang đ ộ n g lại có một cái bạo phong giải leo ra đến nơi này đã trải qua cách bạo phong hải không xa cho nên bạo phong giải cũng bắt đầu nhiều thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cái bạo phong giải tại trên bờ cắt bò qua mảnh này bãi cát địa vực bao la duyên hải trường tối thiểu có vài trăm dặm bọn hắn mặc dù có hơn hai n g h n người nhưng một phân tản h n ra tiến vào nơi này mấy trong vòng t r ă m thức cũng rất khó nhìn thấy bóng người đường phong vui tự tại một bên bắt bạo phong giải một bên đi thẳng về phía trước mặc dù thỉnh thoảng có quái ngư chờ tập kích nhưng đối đường phong không có cái gì uy hiếp mạnh nhất cũng liền đụng phải mấy con linh biến lục trọng quái ngư cùng một chỗ công kích mà thôi bị đường phong nhẹ nhõm chém giết v a n h long long rốt cục có thể thấy rõ phía trước cồn g phong gào thét cuốn lên ngàn cân sóng sóng biển đạt đến mấy c h ụ c mét hơn trăm mét tại bạo phong hải bên trong gào thét m à qua phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh hoa đột nhiên một cái đạt đến trăm mét sóng lớn hướng về đường ven biển trên c u n tới trong nháy mắt liền xông qua khoảng mười dặm bãi cát vọt tới đường phong trước người nguyên lực bộc phát một trường oanh r a to lớn trường ấn ngăn khuất trước người cùng sóng lớn chạm vào nhau oanh một tiếng đường phong giống như là cùng một cái tuyệt đỉnh cao thủ đối một chiều thân thể run lên hướng về sau liền lùi lại mấy bước tự nhiên chi uy quả nhiên khủng bố đường phong thầm than khó trách bạo phong hải danh sưng thông huyền phía dưới không thể độ có thể nghĩ ngươi lại trong biển rộng lúc nào cũng đối mặt với như thế sóng lớn cho dù là mạnh nguyên lực cũng sẽ hao hết huống chi bạo phong hải bên trong chân chính khủng bố hay là đủ loại gió bão lôi đỉnh trờ hoa lạp lạp sóng lớn tối lui trên bờ cắt lưu lại mảng lớn quánh ngư hải thú bạo phong giải tôn trở thật nhiều bạo phong giải đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên hắn liếc mắt liền thấy vừa mới cái kia một cỗ sóng lớn mang đến số lớn bạo phong giải rất nhiều bạo phong giải khởi thân liền hướng bạo phong hải đi còn có một chút là mơ mơ màng màng loạn c h u y ể n vu đường phong một bước bước ra bành trướng nguyên lực hóa thành từng đạo từng đạo xiến g xích hướng về những cái này bạo phong giải khóa đi đồng thời rất nhiều q u á i ngư hướng về đường phong công tới có miệng phun nọc độc cũng có thân thả thiểm điện đều bị đường phong chém ra kiếm khí một một k á c h i ế t từng cái béo khỏe bạo phong giải bị đường phong thu vào trong không gian giới chỉ vù vù đường phong thân hình như điện tại trên bờ cắt xuyên toa rất nhanh liền có hơn tám mươi con bạo phong giải bị bắt đến hay là cái này sóng biển mang đến thu hoạch lớn a đường phong cười ha ha r ứ t khoát ngay tại đứng một bên chờ sóng biển tới. sau ó n biển g tới. s một một lát, lại một cái sóng bốn i canh, canh giờ hiện tại ta đã bắt được hơn bốn trăm con bạo phong giải nên dư x à i bởi vì đồng dạng võ giả căn bản không có khả năng dám đi sâu như vậy địa phương dám đi đến nơi này tối thiểu cũng phải linh biến ngũ trọng tu vi đường phong âm thầm suy tư cảm thấy hắn thu hoạch nên đầy đủ đứng vào trước hai trăm tên lập tức không đang đợi lợi hướng về nam lâm hải thành đi khi hắn trở lại tòa kia quảng trường thời điểm hắn phát hiện đã trải qua có không ít người trở về bất quá không nhìn thấy nhâm thiên chủ y cùng diệp lân hai người hiển nhiên là còn chưa có trở lại lại bây giờ còn chưa đến kiểm kê đăng ký thời điểm thời gian còn chưa tới theo thời gian trôi qua người trên quảng trường cũng càng ngày càng nhiều uy huynh đệ người thu hoạch lớn không lớn à, nếu là khoác lác có thể hay không bán ta mấy con à. phụ cận có người bắt đầu chào hỏi không có ý tứ ta thu hoạch cũng không nhiều người kia trực tiếp cự tuyệt nói đùa bây giờ còn chưa bắt đầu kiểm kê ai cũng không thể cam đoan bản thân liền đầy đủ vạn nhất bởi vì bán một cái cuối cùng kém một cái hắn còn không khóc chết đường phong là ngươi đúng lúc này một tiếng thanh âm lạnh như băng tràn ngập sát khi thanh âm vang lên chương sáu trăm ba mươi tám lại gặp kiếm vô nhai đường phong vô ý thức hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại sau đó xứng sở bởi vì nhìn đến một cái người quen kiếm vô nhai đường phong khoe miệng lộ ra một tia không hiểu thiếu dung hắn không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đụng phải kiếm vô nhai xem ra chân vũ truyền thừa sự tình đã giải quyết tốt bằng không thì nói cũng sẽ không trước đó tại hoàng cổ thạch thành nhìn thấy thần kiếm sơn trang trường lão mà bây giờ đang ở bạo phong hải lâm hải thành gặp phải kiếm vô nhai ta tưởng là ai nguyên lai là thần kiếm sơn trang thiên tài a ấy kiếm vô nhai ngươi không ở thần kiếm sơn trang lĩnh hội chân vũ truyền thừa chạy đến nơi đây làm gì đường phong một mặt tiếu dung hỏi đường phong kiếm v ô nhai cắn răng phun ra hai chữ không đ ể cập tới chân vũ truyền thừa còn tốt n h ắ c lên chân vũ truyền thừa kiếm v ô nhai liền giận từ trong lòng lên càng ngay càng bạo trong mắt sát cơ đại thịnh răng cắn khanh khách vang đường phong lần trước ngươi có phải hay không đã sớm biết cái kia không phải chân chính chân vũ truyền thừa kiếm v ô nhai trong mắt tỏa ra ánh lửa hỏi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường phong hắn trong lòng cái kia hận à lần trước bởi vì chân vũ truyền thừa một chuyện hắn không biết bị thua thiệt nhiều không chỉ có lãng phí ba ước nguyên thạch hướng đường phong mua được cuối cùng còn bởi vì chân vũ truyền thừa một chuyện cùng phong vân tông chờ hai cái lục cấp tông môn đại chiến một trận cái kia một trận đại chiến thần kiếm sơn trang thậm chí chiến tử hai cái thông huyền cảnh cường giả xem như vô cùng thảm trọng mà cái khắc cấp bậc cao thủ tổn thất càng nhiều nhưng là đại chiến đến đằng sau thần kiếm sơn trang không có cách nào cùng với những cái khác hai thế lực lớn thỏa hiệp nguyện ý tam đại thế lực cùng một chỗ chia sẻ chân vũ truyền thừa ai biết mang lấy ra tam đại thế lực cường giả nghiên cứu một chút về sau phát hiện cái này căn bản không phải là cái gì chân vũ truyền thừa mà là một loại chân vũ chiến kỹ chân vũ chiến kỹ mặc dù chân quý nhưng bọn hắn căn bản tu luyện không ít hắn giá trị căn bản là không có cách cùng chân vũ truyền thừa so sánh sự tính rõ thần kiếm sơn trang cao tầng lôi đ ỉ n h tức giận mà tạo thành chuyện này kiếm vô nhai tự nhiên thụ khắp nơi phạt chuyện này kiếm vô nhai không chỉ có không có đạt được ban thưởng còn tổn thất ba ước nguyên thạch còn nhận thần kiếm sơn trang xử phạt tự nhiên mà vậy hắn liền đem đây hết thẻ quy tội đường phong hắn đoán chừng đường phong khẳng định đã sớm biết cái này không phải chân vũ truyền thừa cho nên chính mình mới không m u ố n mà là giá cao bán cho hắn quả thực là đáng giận à đáng chết ta hắn đối đường phong đơn giản hận thấu xương hận không thể giết chết cho thống khoái đáng tiếc là đường phong đã sớm thoát đi thần kiếm sơn trang phạm vi như thế nào cũng không nghĩ đến là sẽ ở chỗ này đụng tới a cái kia không phải chân vũ truyền thừa sao ta xem các ngươi đoạt lợi hại như vậy còn tưởng rằng là thực đâu đường phong tiếp tục cười tủm tìm nói đường phong ta mặc kệ ngươi biết không biết hiện tại đã ngươi đụng tới ta vậy liền là ngươi mệnh không tốt hiện tại ngươi mau đem cái kia ba ước nguyên thạch đưa ta còn có cộng thêm một ước nguyên thạch lợi tức cuối cùng tự phế võ công cùng ta về thần kiếm sơn trang thỉnh tội kiếm v ô nhai trong mắt lóe ra lanh quang nói kiếm v ô nhai một đoạn thời gian không gặp đầu góc ngươi thay đổi thêm ngu xuẩn đường phong điếu môi có chút im lặng nói ngươi nói cái gì tự tìm cái chết kiếm v ô nhai giận dữ k h í tức buộc phát ra liền muốn hướng đường phong động thủ Các ngươi chơi cái gì g ầ m lên một tiếng từ quảng trường phía trên văng lên là đoạn tình nhai người chủ trì một trong kiếm v ô nhai biên sắc trên người khí tức chấp mắt biến mất không còn t â m tích bây giờ là tỉ thí thời điểm lại ở nơi này quảng trường bên trong quy định không thể động thủ bằng không thì sẽ phải chịu đoạn tình nhai cường giả c h ấ n áp kiếm v ô nhai sắc mặt khó nhìn xem lấy đường phong âm thanh lạnh lùng nói đường phong coi như số ngươi gặp may trở ra nơi này ta xem ai còn có thể giúp ngươi kiếm vô nhai rất có tự tin tại thái thượng kiếm cung thời điểm đường phong mặc dù dựa vào một loại kỳ dị kiếm pháp có thể chém giết linh biến ngũ trọng thiên tài nhưng căn bản không phải đối thủ của h ắ n đồng thời trong khoảng thời gian này đến nay h ắ n dựa vào tại thái thượng kiếm cung bên trong đến thối linh đan một thân tu vi đã trải qua đạt tới linh biến lục trọng đ ỉ n h phong còn kém một bước liền muốn phá nhập linh biến thất trọng phải biết hắn ban đầu ở thái thượng kiếm cung bên trong thế nhưng là linh biến lục trọng tiền kỳ tu vi cho nên hắn có tự tin chém giết đường phong không cần phí bao nhiêu lực khí có đúng không câu nói này chính là ta muốn nói đường phong cũng có chút đáng tiếc nếu không phải là cố kỵ đoạn tình nhai cường giả hắn cũng muốn một bàn tay đem kiếm vô nhai phiến chết hừ đường phong dựa vào miệng là vô dụng kiếm vô nhai hừ lạnh một tiếng sau đó lại nhìn xem đường phong khoe miệng lộ ra c h ả o phúng cười lạnh nói đường phong bằng ngươi thế mà cũng muốn tham gia đoạn tình nhai tỷ võ chiêu thân thực sự là con ít l ư ờ i muốn ăn thị thiên t nga ta xem ngươi ngay cả vòng thứ nhất đều qua không được a a ngươi liền như thế xác nhận ta qua không được vòng thứ nhất có muốn đánh cuộc hay không một cái liền nhìn hai người chúng ta ai thu hoạch được bạo phong giải nhiều liền cược một ước nguyên thạch thế nào đường phong thản nhiên nói ngươi kiếm vô nhai cắn răng một cái hắn thật muốn cược nhưng vừa nhìn thấy đường phong loại kia tự tin tiếu dung hắn liền trong lòng không c h ắ c h ừ đường phong ta tại sao phải cùng ngươi cược ta ngược lại là thực kỳ vọng ngươi có thể qua vòng thứ nhất nói như vậy tại vòng thứ hai ta liền có thể hảo hảo chiếu cấu ngươi kiếm vô nhai lạnh lùng nói đường phong lúc này hai âm thanh vang lên lại là nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân ấy cái này không phải thần kiếm sơn trang kiếm vô nhai sao cái gì gió lớn đem ngươi cho thổi qua đến làm sao không ở trong nhà lĩnh hội chân vũ truyền thừa a n h â m thiên chủ y vừa thấy được kiếm vô nhai liền lộ ra khoa trương biểu lộ trong mắt nhỏ đều là t r ê o tức chi ý đáng giận a kiếm vô nhai thầm hận tên mập mạp chết bầm này vừa thấy mặt đã giống như đường phong nhấc lên liền nâng lên chân vũ truyền thừa hắn thật có chút hoài nghi đường phong có phải hay không đã sớm biết cái kia không phải chân chính chân vũ truyền thừa cho nên cố ý nói lời này trâm trọc hắn t ố t t ố t rất các ngươi chờ đó cho ta coi như các ngươi có thể qua vòng thứ nhất cũng cầu nguyện tại vòng thứ hai thời điểm đừng gặp phải ta kiếm vô nhai tức giận hư một tiếng mặt lạnh lấy hướng đi một bên cái này ra hỏa còn coi là chúng ta sợ hắn a nhân thiên chủ ý bĩu môi có chút khinh thường nói người này không cần phải để ý đến hắn mập m ạ c diệp lân các ngươi thu hoạch thế nào đường phong hỏi cũng không tệ lắm chúng ta đi đến chỗ sâu nhất tới gần bờ biển tin tưởng thu hoạch vẫn là có thể diệp lân gật đầu nói ba người trò chuyện thời gian trước mắt liền qua rất nhanh liền đến tỉ thí kết thúc thời gian mà nên trở về người tới đều trở về có chút chưa có trở về hơn phân nửa vĩnh viễn lưu tại bạo phong sa thang trên hiện tại bắt đầu kiểm kê bạo phong giải số lượng các ngươi theo trình tự nguyên một đám đem bạo phong giải lấy ra kiểm kê đăng ký cái kia chủ trì phụ nữ trung niên nói cái thứ nhất lưu phong đoạn tình nhai một cái đệ tử kêu tên sau đó một thanh niên tiến lên người thanh niên này có linh biến tứ trọng tu vi cuối cùng được bạo phong giải có bốn mươi một cái cứ như vậy báo danh danh tự nguyên một đám tiến lên xuất ra bạo phong giải số lượng cố thanh phong đoạn tình nhai đệ tử kêu lên chương 639, c ố thanh phong tiếp theo một người mặc thanh sam mười điểm thanh niên anh tuấn tiến lên vung tay lên từng cái bạo phong giải xuất hiện chất đầy một đống cố thanh phong 536 chỉ đoạn tình nhai đệ tử hơi kinh ngạc lên tiếng vừa lên tiếng trên sân liền yên tĩnh sau đó chính là một trận nghị luận 536 chỉ nhiều như vậy người kia là ai lại có hơn năm trăm con ta đoán chừng hắn nhất định là đi đến ven biển một bên bằng không thì làm sao có thể có nhiều như vậy chỉ cố thanh phong ta nhớ tới cái này không phải thiên phong các đệ nhất thiên tài sao cái gì thiên phong các cái kia lục cấp thượng đẳng thế lực thiên phong các trừ cái này thiên phong các còn có người nào sau đó chính là từng tiếng hít vào lương khí thanh âm vang lên lục cấp thượng đẳng thế lực đường phong ánh mắt cũng là ngưng tụ lục cấp thượng đẳng thế lực thực lực tuyệt đối cường đại cực kỳ căn bản không phải thần kiếm sơn trang dạng này lục cấp hạ đẳng thế lực có thể so sánh hơn nữa người này hay là thiên phong các đệ nhất thiên tài thực lực tuyệt đối cường đại không thể khinh thường cố thanh phong về sau lại từng cái đi lên bất quá tiếp xuống tới không có người có vượt qua năm trăm con liền xem như vượt qua ba trăm con cũng là số ít kiếm vô nhai đột nhiên báo danh kiếm vô nhai danh tự đến ta kiếm vô nhai nhãn t ỉ n h sáng lên đi ra phía trước vung tay lên cũng là một lớn đẩy bạo phong giải xuất hiện kiếm vô nhai ba trăm sáu mươi chỉ bạo phong giải phụ trách người kiểm kê báo ra kiếm vô nhai thu hoạch được bạo phong giải số lượng thật nhiều thế mà được ba trăm sáu mươi chỉ bạo phong giải cho tới bây giờ vượt qua ba trăm con người cũng chỉ có tám người mà thôi cái này kiếm vô nhai tuyệt đối có thể sắp xếp tại trước mười a kiếm vô nhai là thần kiếm sơn trang đệ nhất thiên tài lục cấp thế lực quả nhiên không phải tầm thường phụ cận nguyên một đám đang nghị luận có chút hâm mộ nhìn xem kiếm vô nhai h ừ kiếm vô nhai một mặt đắc ý nhìn về phía đường phòng nhâm thiên chủ y mấy người phát ra một tiếng khiêu khích h ừ lạnh kế tiếp nhâm thiên chủ y tiếp theo t h a n h âm vang lên ha ha nên ta n h â m thiên chủ y cười ha ha một tiếng đi về phía trước lên đi đến người kiểm kê trước mặt vung tay lên một lớn đầy bạo phong giải xuất hiện ở trên mặt đất 456 chỉ n h â m thiên chủ y 456 chỉ kiểm kê số lượng người giật nảy cả mình liền báo hai lần không chỉ có là hắn chung quanh nguyên một đám thanh niên cũng giật nảy cả mình cái này cái tên mập mạp này là ai thế mà được nhiều như vậy bạo phong giải chẳng lẽ là chép một cái bạo phong giải ổ sao lợi hại lợi hại à, lần này thực sự là ngọa hổ tàng lòng à, rất nhiều chưa từng nghe qua cao thủ đều chạy ra 456 chỉ so với kia kiếm vô nhai nhiều gần 96 chỉ à. xem ra cái kia kiếm vô nhai cũng không phải rất lợi hại nha từng tiếng xì xào b ả n tán chuyền gia làm cho kiếm vô nhai sắc mặt âm trầm muốn chết ha ha ha nhâm thiên chủ y cười to đi về tới cố ý p h i ế t kiếm vô nhai một chút kêu lên ba trăm sáu mươi chỉ rất nhiều sao ta còn lưu mấy con dự định nướng đến ăn đâu tay khẽ động một cái trậu rửa mặt lớn nhỏ bạo phong giải xuất hiện ở nhâm thiên chủ y trong tay trên dưới ném động lên cái này khiến một bên kiếm vô nhai sắc mặt trướng đỏ bừng kế tiếp diệp lân tiếp theo lại báo danh diệp lân danh tự diệp lân cười một tiếng tiến lên vung tay lên đồng dạng đống lớn bạo phong giải xuất hiện ở trên mặt đất diệp lân 457 chỉ kiểm kê nhân viên lần thứ hai giật n ả y cả mình báo ra số lượng tự nhiên lại kích thích hiện trường một trận nghị luận một trận nghe ngóng cuối cùng không ai nhận biết diệp lân cái này để người ta càng thêm giật mình thậm chí ngay cả tiếp theo xuất hiện hai cái không được nổi danh cường giả thanh niên để cho người ta c h ú mục mà kiếm vô nhai càng thêm phiền muộn nhìn về phía nhâm thiên chủ ý diệp lân mấy người sắc cơ nồng đầm vô cùng bất quá là vận khí tốt mà thôi kiếm vô nhai cắn răng nói đám người s ư n g sở có chút lơ đ ế n có chút lại như có điều suy nghĩ xác thực vòng thứ nhất cùng vận khí cũng có chút ít quan hệ có ít người vận khí tốt tìm tới một tổ bạo phong giải thu hoạch được rất nhiều cũng là có khả năng kế tiếp đường phong tiếp theo báo danh đường phong danh tự đường phong cười một tiếng đi ra phía trước vung tay lên một đống bạo phong giải xuất hiện ở trên mặt đất bất quá những cái này bạo phong giải đều không núp đ í c h hiển nhiên đều ngất đi trong không gian giới chỉ sinh linh không thể sinh tồn bạo phong giải sinh mệnh lực cường đại nhưng là tại trong không gian giới chỉ cũng sẽ ngất đi qua không được bảy ngày liền sẽ tử vong đường phong 270 chỉ người kiểm kê báo ra số lượng có nhâm thiên chủ y cùng diệp lần phía trước đường phong hai trăm bảy mươi chỉ không có kích thích mảy may gọn sóng đương nhiên đường phong bắt bạo phong giải tự nhiên không ngừng con số này bất quá thông qua vừa mới quan sát hơn hai trăm con dư s à i cầm nhiều như vậy đi ra cũng không có ích lợi gì bạo phong giải nếu là nhân gian mỹ vị đường phong liền lưu lại hơn hai trăm con đăng ký tốt về sau đường phong liền đi trở lại đến ngươi ngươi chỉ có hơn hai trăm con kiếm vô nhai chỉ đường phong nói đúng à ấy ta lúc đầu cho là ta thật nhiều không nghĩ tới ngươi so với ta còn nhiều còn tốt vừa mới ngươi không có cùng ta cược bằng không thì ta ha không phải muốn thua ngươi một t ư ớ c nguyên thạch đường phong cố ý có chút nghĩ mà sợ nói ta kiếm vô nhai s ừ n g sốt sau đó khuôn mặt lại nghẹn đỏ bừng hắn trong lòng cái kia hối hận à hận không thể cho mình một bàn tay vừa mới vì cái gì không cùng đường phong cực a bằng không thì liền có thể kiếm về một t ư ớ c nguyên thạch hàm răng cắn lại cán kiếm vôi nhai nói thầm đường phong nguyên thạch ngươi trước hết giữ đi chờ ta giết ngươi nguyên thạch chính là ta sau đó lạnh rên một tiếng đi đến một bên không để ý đường phong bọn hắn đường phong tùy ý cười một tiếng cùng nhâm thiên c h ụ y diệp lân hai người trở lên kết quả lại trôi qua khoảng sau một canh giờ tất cả mọi người thu hoạch được bạo phong giải số lượng đã trải qua kiểm kê đi ra cuối cùng công bố trước 200 t ê n danh sách diệp lân tên thứ 11, nhâm thiên chủ y tên thứ 12, mà đường phong thì là thứ 76 tên thành công tiến vào trước 200 t tên dù sao cao thủ vẫn là rất nhiều lần này đến lục cấp thế lực đều có không ít chứ giống thần kiếm sơn trang dạng này lục cấp hạ đảng thế lực còn có lục cấp đảng thế lực cùng lục cấp lực. lúc có có trung đảng thượng đảng thế lực. Trong lúc nhất thời, có sẵn một mảnh than thở, nhưng không có đó tiến đó thế thế thời, một thở, vòng à o trước 200 tên, tự nhiên có chút có cam nhiên không l Mà những cái kia thứ i ế n vào i mũi tiêu ê n chẳng dung. vòng mặt Tốt, t h đầy nhất dự tuyển như vậy kết thúc trước hai trăm người đã trải qua toàn bộ xuất hiện vòng thứ hai định vào ngày mai hay là cái này địa phương đến lúc đó tại tuyên bố vòng thứ hai q u ý củ hiện tại các vị tàn đi đoạn tình nhai người chủ trì nói chúng ta trở về đi an bạo phong giải t ị c đi nhâm thiên chủ y lập tức hai mắt sáng lên nói bạo phong giải danh sưng nhân gian mỹ vị cái này đối nhâm thiên chủ y lực hấp dẫn là tuyệt đối lớn hắn đã sớm nhịn không được đường phong diệp lân cũng có chút hiếu kỳ không lâu ba người liền trở lại quán rượu chương 640, t r mười tòa chiến đài trở lại quán rượu về sau n h â m thiên chủ y liền tràn đầy phấn khởi lôi kéo đường phong cùng diệp lân tìm tới căn này trưởng quỹ tự lầu xuất ra mười mấy con c h ậ u rửa mặt lớn nhỏ bạo phong giải cái này xem trưởng tủ hai mắt đăm đăm bạo phong giải tại bọn hắn quán rượu đây chính là khó được món ăn nổi tiếng đáng tiếc số lượng quá ít căn bản là cùng không đủ cầu làm n h â m thiên chủ y bỏ ra mấy con bạo phong giải làm đại giá t i ê u trưởng quỹ giúp bọn hắn làm bạo phong giải tiệc thời điểm trưởng quỹ tự nhiên vui vẻ đáp ứng rất nhanh nhâm thiên chủ y trong phòng liền bày đầy một b à n lớn bạo phong giải tiệc trưng nấu nướng dầu chiên b ư ờ n b ơ cái gì cần có đều có hương khí nồng đậm tan không ra t ạ i nhâm thiên chủ y trong phòng tràn ngập lúc này chu giao cũng đã chạy tới ha ha ha ta liền không k h á c h khí nhâm thiên chủ y đều kém chút chạy nước miếng nắm lên một cái nướng bạo phong giải liền ngắm lên đường phong cũng cầm lấy một cái tay vừa dùng lực vỏ cua liền lột ra lộ ra bên trong kim hoàng sắc thịt cua một trận nồng đậm hương khí hung hăng hướng đường phong trong lỗ mũi chui đường phong cũng là thèm ăn nhỏ d ã i nguyên lực như đ a o cắt xuống một tảng lớn bỏ vào trong miệng cắn một cái miệng đầy thơm át đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên m ớ i xem liền đem một cái bạo phong giải giải quyết khó trách lâm hải thành có lời bạo phong giải chi tươi mà mập căng màng án trắng như ngọc mà vàng dường như kim đã tạo sắc hương vị ba cái cực hạn bây giờ xem ra quả là thế một bên diệp lân cũng ăn xong một cái thở dài tiểu bạch kiểm lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy ăn là được lúc này nhâm thiên chủ y đã giải quyết mấy cái ăn miệng đầy chảy mỡ hai mắt sáng lên một tay nắm lên một cái bắt đầu ăn mồm ngoảm liền vỏ cua đều bị hắn cắn giặc rung động cái này một bữa bốn người ăn được mấy chục cái bạo phong giải t h ự c ăn vừa lòng thỏa ý a không thể không nói bạo phong giải quả nhiên là nhân gian mỹ vị chỗ hắn khó tìm đường phong trong không gian giới chỉ còn có gần hai trăm chỉ hắn dự định mua một cái chuyên môn giữ tươi đồ ăn không gian giới chỉ đem những cái này bạo phong giải giữ tươi lên bởi vì có dạng này không gian giới chỉ có khác đặc thù trần văn trong không gian giới chỉ nhiệt độ cực thấp là võ giả dùng để chứa đựng đồ ăn ăn uống no đủ cắt trở về phòng một đêm không có chuyện gì xảy ra rất nhanh liền đi qua ngày thứ hai sáng sớm ăn sáng xong về sau đường phòng nhâm thiên chủ y diệp lân ba người liền đi tới hôm qua tới tòa kia quảng trường nhưng chỉ là cách một đêm trên quảng trường lại là đại biến lính dạng ở trên quảng trường lập tức thêm ra mười tòa chiến đài chiến đài toàn bộ là lấy kỳ dị hòn đá đúc thành thoạt nhìn cứng rắn vô cùng đoạn tình n ai thật nhanh hiệu suất đường phong trong lòng cảm thán chỉ là một đêm mà thôi đoạn tình n ai thì đã xây xong mười tòa chiến đài không chỉ có là bọn hắn không ngừng đến thanh niên nhìn thấy trên quảng trường mười tòa chiến đài về sau cũng là một trận sợ hãi thán p h ụ rất nhanh người đã đến không sai biệt lắm mà quảng trường phụ cận cũng là người đông n g h ì n n g h ị p vô số người chạy đến nơi này quan sát đường phong cầu nguyện đi cầu nguyện không nên đụng phải ta kiếm v ô nhai đi qua đường phong bên cạnh bọn họ cười lạnh nói đường phong chỉ là nhàn nhạt xiết hắn một chút liền nhìn hướng những phương hướng khác không nhìn thẳng hắn đáng chết kiếm v ô nhai cắn răng vù vù trên bầu trời hồng quang l ó e lên sau đó một đạo đạo thân ảnh tung bay mà xuống rơi tại quảng trường phía trên là đoạn tình nhai người đến cầm đầu hay là h ô m qua cái kia tam nữ một nam hôm nay tiến hành vòng thứ hai sang chọn hôm qua hết thệ có hai trăm n g ư ờ i đi qua vòng thứ nhất hôm nay tiến hành chân chính thực lực khảo nghiệm bây giờ nói một cái quy tắc hai trăm n g ư ờ i lấy rút thăm chia làm một ư ơ i tổ mỗi một tổ hai mươi người các ngươi cũng nhìn thấy nơi này có một ư ơ i tòa chiến đài mỗi một tổ một cái chiến đài một tổ bên trong hai mươi người thay phiên đối chiến đến cuối cùng một tổ bên trong thắng nhiều nhất năm người có thể thu hoạch được tiến vào đoạn tình ai tiếp tục cạnh tranh cơ hội một cái trung niên phụ nữ tuyên bố tỉ thí quy tắc thì ra là thế đường phong đám người nghe xong giật mình một tổ thắng năm người mười tổ vừa lúc là năm mươi người t ố t hiện tại phân tổ phụ nữ trung niên tuyên bố kỳ thật phân tổ rất đơn giản chính là đem mười cái chiến đài chia làm số một đến số mười sau đó tại một cái dương lớn bên trong để vào hai trăm tấm tham chúc tham chúc phía trên số một đến số mười đều có hai mươi cây sau đó từ người dự thi bản thân rút thăm ngươi rút đến số một là thuộc về số một chiến đài rút đến số hai chính là số hai chiến đài hai trăm người nguyên một đám tiến lên rút thăm rất nhanh liền quất xong ta là số ba chiến đài các ngươi đây nhân thiên chủ ý nhìn xem thăm chúc hỏi ta số sáu diệp lân nói ta là số tám đường phong nói con tốt ba người không có rút đến một cái tổ còn tốt ta không có cùng đường phong ngươi rút đến một cái tổ bằng không thì gặp ngươi tên biến thái này ta còn không bằng tự nhận thua đâu nhân thiên chủ ý cười nói không sai ta cũng dạng này cảm thấy diệp lân cũng nói uy ai là biến thái a đường phong điệu môi cái này hai cái ra hỏa đoạn thời gian trước cũng thuận lợi đột phá tiến vào linh biến lục trọng lúc đầu muốn tìm đường phong hảo hảo luận bàn nhưng vừa nhìn thấy đường phong cũng đột phá tiến vào linh biến ngũ trọng lập tức liền chỗ này chỉ cao hơn đường phong một cái cấp bậc hai người bọn họ thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì vù vù đột nhiên một đạo đạo thân ảnh c h ấ p động tại từng cái trên chiến đài thêm ra một cái thân ảnh cũng là đoạn tình nai người hiện tại mỗi một tòa trên chiến đài người cũng là tòa này chiến đài trọng tài các ngươi hiện tại riêng phần mình đến các ngươi trên chiến đài sau đó quyết định xuất chiến trình tự a quảng trường phía trên người chủ trì tuyên bố ha ha ha vậy ta đi nhâm tiên chủ y cười một tiếng hướng đi số ba chiến đài diệp lân thì là hướng đi số sáu chiến đài đường phong hướng về số tám chiến đài đi ân làm đường phong đi tới số tám chiến đài thời điểm ánh mắt hơi động một chút bởi vì cái này trên chiến đài trọng tải lại là người quen biết cũ không phải người khác lại chính là đoạn thời gian trước cái kia phụ trách báo danh đăng ký cái kia phụ nữ trung niên người trung niên này phụ nữ nhìn thấy đường phong đến cũng có chút ngoài ý muốn sau đó trên mặt lộ ra cời ư lạnh một đạo nguyên lực truyền âm truyền đến đường phong trong lỗ t a i cựu cấp thế lực tiểu tử không nghĩ tới thật đúng là bị ngươi đi vận qua vòng thứ nhất nhưng là một vòng này thế nhưng là dựa vào thực bản sự hy vọng ngươi không muốn chết quá thảm chỉ sợ làm ngươi thất vọng đường phong mắt sáng lên một đạo truyền âm trả lại người trung niên này phụ nữ thật đúng là mang thủ rất rõ ràng còn đối đường phong ghen ghét trong lòng đâu phụ nữ trung niên trong mắt lãnh quang loại lên không có ở nhiều lời rất nhanh số tám chiến đài hai mươi người liền tề t i ể u đáng tiếc kiếm v ô nhai cái kia ra hỏa không được ở chỗ này ánh mắt quét qua về sau trong lòng có chút thất vọng mà lúc này số chín chiến đài kiếm v ô nhai ánh mắt nhìn về phía đường phong bên này trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối thầm hận nói thực sự là đáng tiếc đường phong cái này ra hỏa không có cùng ta một tổ bằng không thì nói ta liền trước mặt mọi người hảo hảo nhục nha hán đáng tiếc ca chương sáu trăm bốn mươi mốt một quyền giải quyết tốt các ngươi hai mươi người đã đến cùng hiện tại các ngươi hai mươi người đem ngẫu nhiên thay phiên đối chiến mỗi người đều muốn cùng cái khác mười chín người giao thủ thắng số trận nhiều nhất năm người thì làm thắng lợi các ngươi nên minh bạch đi số tám trên chiến đài cái này người mặc lục y đi phục phụ nữ trung niên nói minh bạch trên chiến đài thanh niên trở lại tốt nơi này có hai mươi cái dương nhỏ bên trong có trừ chính các ngươi cái khác mười chín người danh tự các ngươi theo trình tự đến bản thân rút rút đến ai liền cùng người đó đối chiến lục y đi phụ nữ trung niên chỉ, chỉ một bên hai mươi cái dương nhỏ tiếp theo đem hai mươi cái dương nhỏ đối ứng phát cho đường phong bọn hắn hai mươi người t ố t cái thứ nhất nô hâm chính ngươi rút đi lục y phụ nữ trung niên báo ra tên thứ nhất một thanh niên đi lên trước mà đường phong chờ còn lại mười chín người là hạ chiến đài người thanh niên này tại chính mình cái dương nhỏ kia bên trong rút ra một cái thăm trúc phương hỏa căn này trên cây thăm bằng trúc viết phương hỏa danh tự là ta một thanh niên hét lớn một tiếng bay trên người chiến đài tốt bắt đầu trước đó ta trước tiên nói một cái quy tắc lần này tỉ thí nếu như không địch lại có thể tự nhận thua hoặc bị đánh xuống chiến đài cũng coi như thua nhưng là nếu như không nhận thua nói sinh tử chớ luận phụ nữ trung niên lạnh như băng nói trên chiến đài hai người gật đầu biểu thị minh bạch hiện tại bắt đầu phụ nữ trung niên tuyên bố vain vain phụ nữ trung niên một tuyên bố hai đạo cường đại khí tức liền buộc phát ra tiếp lấy hai đạo kiếm quang liền đánh vào cùng một chỗ kiếm khí bốn phía hướng ra phía ngoài quét sạch nô hâm cùng phương hỏa tu vi đều không yếu đều đạt tới linh biến tứ trọng c h i cảnh tuyệt đối tính cả thanh niên tuấn kiệt trên thực tế lần này có thể qua vòng thứ nhất đồng dạng tu vi đều ở linh biến tam trọng hoặc trở lên linh biến nhị trọng cùng nhất trọng đại bộ phận đều ở vòng thứ nhất đều bị đào thải đương đương hai người tu vi tương đương đại chiến phi thường kịch liệt một mực đại chiến trên trăm chiều mới phân ra thắng bại cuối cùng phương hỏa thắng qua một bậc lấy được thắng lợi lập tức hai người tranh thủ thời gian xuống lôi đài khôi phục tiếp theo phụ nữ trung niên lại có một chút một người người này lên đài rút tham sau đó tỉ thí tiếp lấy bắt đầu cứ như vậy một đôi đúng bắt đầu tỉ thí đường phong rất nhanh có một thanh niên rút đến đường phong thân hình khẽ động đường phong trên chiến đài trung minh đến từ thất cấp thượng đẳng thế lực ô long lĩnh n g ư ờ i đây người thanh niên này có chút ngưng trọng nhìn xem đường phong đường phong cựu cấp thế lực đông huyền tông đường phong thản nhiên nói cựu cấp thế lực người thanh niên này s ư ớ n g sở sau đó chính là đại đại thở ra một hơi giống như lập tức nhẹ n h o n xuống tới cái gì cái này đường phong lại là cựu cấp thế lực đệ tử dựa vào ta còn tưởng rằng hắn đến từ cái gì đại thế lực đây hôm qua nhìn hắn giống như thu hoạch được hơn hai trăm con bạo phong giải đâu cựu cấp thế lực đệ tử làm sao có thể có cái kia thực lực ta xem hơn phân nửa là vận khí tốt đụng phải một tổ bạo phong giải mới có thể thu được nhiều như vậy ta xem hơn phân nửa như thế dưới chiến đài cái khác mười mấy người cũng một trận nghị luận hhh tiểu tử Ta hay xem ngươi lúc à nhận thua đi, bằng không thì bị đánh đứt tay đứt chân, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. thua thì trách đứt tay đứt ta đi, bị l này cái k i a lục y phụ nữ trung niên lại cho đường phong truyền âm nói lần này đường phong chỉ là nhàn nhạt viết người trung niên này phụ nữ một chút người như vậy đường phong không thèm để ý cái này khiến phụ nữ trung niên giận dữ trong lòng nói t h ầ m tiểu tử này thực sự là đắng giận chờ một cái cho dù ngươi kêu nhận thua ta cũng không cho ngừng nhìn ngươi làm sao bị ngược hiện tại bắt đầu phụ nữ trung niên lạnh lùng tuyên bố vê anh trung minh trên người khí tức bộc phát t r i ể n lộ ra linh biến tam trọng đỉnh phong cường đại thực lực đường phong ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian nhận thua đi nơi này có thể không phải ngươi dạng này cựu cấp thế lực đệ tử có thể tới trung minh một mặt tự tin nói nếu là đối mặt người khác hắn còn không dám nói như vậy nhưng là đường phong bất quá là một cái cựu cấp thế lực đệ tử mà thôi đồng dạng một cái thất cấp hạ đẳng thế lực thế hệ trẻ tuổi bên trong mới có đệ tử bước vào linh biến cảnh mà đồng dạng bắt cấp thế lực cựu cấp thế lực gần như không có khả năng có người trẻ tuổi cả một đời đệ có thể bước vào linh biến cảnh đương nhiên bình thường là ta có ngoại lệ có một chút thiên tư hơn người thiên tài xuất thân tại bắt cấp thực lực cựu cấp thế lực tại thu hoạch được một chút kỳ n g ộ là có khả năng bước vào linh biến cảnh theo trung minh đường phong chính là một người như vậy có lẽ kỳ nộ g không sai bước vào linh biến cảnh nhưng dù sao cũng là cựu cấp thế lực đệ tử nội tình có hạn có mạnh hơn lại có thể mạnh tới chỗ nào đi lại tại sao có thể là đối thủ của hắn cựu cấp thế lực thì sao cựu cấp thế lực như thường cũng đi ra kinh thiên động địa nhân vật đường phong cười nói đã ngươi nói như vậy vậy ta liền không k h á c h khí trung minh ánh mắt lạnh xuống tới tay khẽ động một cây đen nhánh trường thường như ố long đồng dạng hướng về đường phong đâm tới vu nhưng trường thương còn không có đâm đến đường phong thân hình như điện trong nháy mắt liền đến trung minh trước người đấm ra một q u y ề n Đụng. tiếp theo tại đám người một mặt hoảng sợ vẻ mặt trung minh hướng về sau bay lên cao cao thành một cái xinh đẹp độ cung rơi trên mặt đất một chiêu trung minh bại cái này cái này đường phong nguyên lai thâm tàng bất lộ a xác thực ta xem hắn tu vi cái khác tại linh biến tứ trọng vừa mới cố ý nói ra bản thân đến từ cựu cấp thế lực chính là muốn nhường trung minh chủ quan t ố t làm đến một c h i ề u chiến thắng thật sâu tâm cơ nhưng là có làm được cái gì còn không phải là bị xem thấu dưới chiến đài những người kêu một trận nhất thiết nói nhỏ nhưng lập tức liền dạng này còn có chút chấn kinh bởi vì làm một cái cựu cấp thế lực thiên tài đường phong đã trải qua đủ để cho người ta kinh ngạc đường phong q u a y người nhìn một chút phụ nữ trung niên khoe môi nết lên một lần nhạt cười nhạt cho phép cái này một tia tiếu dung tại phụ nữ trung niên trong mắt lại là đang dếu cận nàng đáng giận nguyên lai tiểu tử này có hai tay khó trách như thế phách lối nhưng điểm ấy bản sự ở chỗ này còn chưa đủ phụ nữ trung niên âm thầm cắn răng tiếp xuống tới từng đội từng đội, đều vòng đi qua đường phong phát hiện tổ này người tu vi đều giống như không mạnh mạnh nhất một người cũng mới linh biến ngũ trọng bộ dáng đây coi như là vận khí ta tốt sao đường phong nói thầm một câu vê anh vê anh cái khác chiến đ ạ i đại chiến cũng vô cùng tịch liệt không lâu sau đó đến phiên đường phong rút thăm lần này hắn rút đến đối thủ tu vi vì là linh biến tứ trọng đ ỉ n h phong tiểu tử nhìn n g ư ơ i lần này tại sao thua phụ nữ trung niên lại cho đường phong truyền một đạo thanh âm cái này khiến đường phong tương đối im lặng người như vậy đơn giản hiếm thấy a cho nên đường phong lấy hành động vừa hung ác đánh nàng mặt một quyền lại là một quyền cái kia linh biến tứ trọng đỉnh phong thanh niên liền bị đánh xuống chiến đài cái này cái này đáng giận a phụ nữ trung niên trong lòng gầm thét lần này dưới chiến đài cái khác thanh niên nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau sau đó nhìn về phía đường phong ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kiêng rẻ bọn hắn rốt cục nhận thức đến cái này đến từ cựu cấp thế lực thanh niên thực lực rất mạnh à. chương sáu trăm bốn mươi hai kiếm vô nhai châm n g õ i một cái linh biến tứ trọng đỉnh phong cao thủ có thể bị một quyền giải quyết tuyệt không đơn giản bọn hắn bắt đầu cải biến đối đường phong ý nghĩ nói thật dạng này tỉ thí đối đường phong mà nói thực không có cái gì tính khiêu chiến tiếp xuống tới hắn một đường quét ngang lấy được mười bốn tháng liên tiếp cái này khiến phụ nữ trung niên sắc mặt càng ngày càng khó coi dưới cái nhìn của nàng đường phong biểu hiện càng tốt chính là không cho nàng mặt mũi lại đánh mặt nàng đường phong biểu hiện cũng hấp dẫn cái khác trên chiến đài một số người chú ý ừ có cái gì tốt đắc ý các ngươi không có phát hiện số tám chiến đài căn bản liền không có cường giả sao thắng một chút kẻ yếu tính cái gì bản sự số chín m ư ớ i chiến đài kiếm vô nhai phát ra một tiếng khó chịu hư lạnh không sai số tám chiến đài quá yếu cái này đường phong bất quá là vận khí tốt mà thôi nếu là đ ổ i ta cũng đồng dạng có thể làm được một cái khác lục bào thanh niên cũng khó chịu nói bị hai người nói chuyện những người khác cũng gật đầu xác thực như thế số tám chiến đài quá yếu mà thôi đường phong đụng phải cũng là một chút linh biến tam trọng tứ trọng võ giả liền linh biến ngũ trọng đều không có gặp phải hư vận khí chỉ có thể tốt nhất thời lại có thể tốt một đời võ giả cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực kiếm vô nhai lại là hư lạnh một tiếng lấy đường phong nhĩ lực tự nhiên nghe được những cái này nhưng hắn chỉ là cười một tiếng cũng lười đi quản g hắn mục tiêu là tiến vào đoạn tình ai nhìn thấy hưng nhi về phần cái gì lòng thánh nữ chọn r ẻ hắn mới không có tâm tư đâu tỉ thí tiếp tục đường phong tiếp tục lấy được thắng liên tiếp mười bảy thắng liên tiếp lại có hai trận liền kết thúc vụ lúc này một cái thanh niên khôi ngô nhảy lên chiến đài là võ khuê võ khuê cũng làm mười bảy thắng liên tiếp cùng cái kia đường phong một dạng không sai võ khuê là linh biến ngũ trọng tu vi không biết so với kia đường phong như thế nào dù sao sớm muộn phải một trận chiến võ khuê trong dương cũng chỉ còn lại hai người t i n tưởng lập tức liền có một trận chiến dưới chiến đài những cái kia thanh niên nghị luận trên chiến đài võ khuê linh biến ngũ trọng trung kỳ tu vi cũng là số tám chiến đài người mạnh nhất võ khuê đưa tay vào cái dương vừa sở một cái thăm chúc xuất hiện đường phong võ khuê trong miệng thốt ra hai chữ những người khác nhãn t ỉ n h sáng lên rốt cuộc phải đến đường phong đánh với võ khuê một trận ai thắng người đó là số tám chiến đài đệ nhất cao thủ Vụ. đường phong bay trên người chiến đài tiểu tử ta liền không tin ngươi còn có thể thắng phụ nữ trung niên trong lòng lạnh lùng nói nàng không ngừng dày hy vọng đường phong thảm bại đường phong ta biết ngươi rất mạnh nhưng ta cũng sẽ không buông tha cho hy vọng ngươi toàn lực đánh với ta một trận võ khuê ánh mắt sáng ngời c h ầ m c h ầ m vào đường phong chiến ý hừng hực toàn lực một trận chiến đường phong từ chối cho ý kiến tay khẽ động hắc vân phệ tinh kiếm xuất hiện nói t ố t hiện tại bắt đầu phụ nữ trung niên tuyên bố hô võ khuê hô to một hơi trong tay xuất hiện một cái trường côn vung lên phía dưới cồn g phong gào thét không gian chấn động đường phong tiếp chiêu đi hoành tạo thiên quân võ khuê hét lớn trường côn quét ngang tràn ngập lực lượng cảm giác hướng về đường phong đập tới khanh chiến kiếm chấn động một đạo kiếm quang bùng lên mà ra chém về phía võ khuê làm một tiếng võ khuê liền cảm giác được một cố cường đại lực lượng dọc theo hắn trường côn manh liệt mà đến trong phút chốc hắn căn bản khống chế không nổi thân thể của mình hướng về sau ném đi rơi xuống chiến đài một chiêu lại là một chiêu v õ khuê bại chiến đài phụ cận hoàn toàn yên tĩnh liên linh biến ngũ trọng trung kỳ võ khuê đều bị một chiêu bại đường phong thực lực mạnh bao nhiêu cái này đến từ cựu cấp thế lực đệ tử thật là làm cho người ta chấn kinh nhưng một bên số chín chiến đài bên kia kiếm vô nhai càng thêm khó chịu nói có cái gì tốt c h ấ n kinh cái này đường phong thực lực ta đã sớm rõ ràng bản thân tu vi không phải rất mạnh hoàn toàn là bởi vì hắn có một c h i ề u cực kỳ quỷ dị kiếm pháp uy lực cường đại nhưng là đến cực hạn đánh nhau chân chính cao thủ không đáng giá nhắc tới a cái này khiến kiếm vô nhai người bên cạnh nhãn tình sáng lên hỏi kiếm vô nhai cái này đường phong người biết không sai ta và hắn đã từng quen biết hắn chiến lược chỉ lần này mà thôi những người khác như có điều suy nghĩ gật gật đầu tỉ thí tiếp tục tiếp xuống tới đường phong tự nhiên lấy được thắng liên tiếp thu hoạch được số tám chiến đài hám nhất vo khuê đ ệ nhị mà cái khác chiến đài lại còn không có kết thúc đại chiến vô cùng kịch liệt bất quá có mấy người hay là gây nên toàn trường chú ý số một chiến đài cố thanh phong cái này đến từ lục cấp thượng đẳng thế lực thiên phong các đệ nhất thiên tài quả nhiên thâm bất khả trác cho đến bây giờ hắn đều là một đường quét ngang bại địch chỉ cần một chiêu liền xem như đụng phải một cái linh biến lục trọng đỉnh phong cao thủ cũng đồng dạng một chiêu giải quyết triển lộ ra thâm bất khả trác thực lực cố thanh phong cường đại những người khác cũng không ngoài ý nhưng mấy người khác liền để cho người ta ngoài ý muốn Số 3 Chiến đại, nhân thiên Chủ Nhâm Thiên Đại, Y cũng là một đường quét ngang không có đối thủ số sáu chiến đài diệp lân đồng dạng một đường quét ngang ngoài ra còn có mấy người cũng triển lộ ra thâm bất khả chắc thực lực đám người suy đoán những người kia đ o a n chừng đã trải qua đạt tới linh biến thất trọng c h i cảnh có thể ở cái tuổi này đạt tới linh biến thất trọng tuyệt đối khủng bố đi qua một phen kịch liệt đại chiến toàn bộ chiến đài tỉ thí cuối cùng kết thúc cố thanh phong không hề nghi ngờ tại số một chiến đài toàn thắng thu hoạch được đệ nhất nhâm thiên chủ y cùng dịp lần cũng là lấy toàn thắng thu hoạch được đệ nhất mặt khác số chín chiến đài kiếm vô nhai đi qua kịch liệt đại chiến cũng là gian nan thu hoạch được đệ nhất năm mươi cái nhân tuyển rốt cục sàng lọc chọn lựa đến số chín dưới chiến đài một số người đang t á n g gấu ta cảm thấy dạng này thì thí không công bằng à các ngươi nhìn số tám chiến đài yếu như vậy dựa vào cái gì bọn hắn năm người đứng đầu cũng đi đoạn tình ai tiến vào vòng tiếp theo kiếm vô nhai nhìn xem đường phong bên kia nhãn trâu xoay động đối phụ cận nhân đạo không sai ta cũng cảm thấy như thế không công bằng a mặt khác có người tiếp lời nói đúng vậy a đúng vậy a rất nhiều người đều có chút khó chịu nói nhìn bốc lên đám người cảm xúc kiếm vô nhai trong lòng cười lạnh trong miệng sắc thực thán một hơi ánh mắt nhìn về phía cái kia người mặc lục bảo thanh niên nói ta xem đối hồng viễn lao đệ là nhất không công bằng lấy hồng viễn lao đệ tu vi nếu là tại số tám chiến đài nhẹ nhõm thích hợp đến đệ nhất thế nhưng là vận khí không tốt phân tại chúng ta số chín chiến đài khó khăn lắm được hạng sáu bỏ lỡ tiến về đoạn tình nhai cơ hội a cái kia lục bảo thanh niên lúc đầu sắc mặt sẽ rất khó nhìn bây giờ bị kiếm vô nhai nói chuyện sắc mặt càng thêm khó coi nhìn về phía đường phong phi thường không căm l ò n g số chín chiến đài đúng là cao thủ nhiều như mây linh biến lục trọng đỉnh phong đều có hai cái ngoài ra còn có hai cái linh biến lục trọng hết thể bốn cái linh biến lục trọng mà linh biến ngũ trọng đỉnh phong cũng có hai cái lục bào thanh niên đem hết toàn lực cũng đành phải thứ sáu mà số tám chiến đài mạnh nhất cũng liền linh biến ngũ trọng trung kỳ mà thôi vậy làm sao có thể nhường tâm hàn phục h ơ một cái ngay tại phía trên người chủ trì muốn tuyên bố kết quả thời điểm lục bào thanh niên hồng viễn rốt cục nhịn không được quắt to một tiếng chương sáu trăm bốn mươi ba ta cũng muốn chờ một cái phía trên người chủ trì đem ánh mắt nhìn về phía lục bào thanh niên có chút không vui hỏi làm gì người có nghi vấn gì không lục bào thanh niên hít sâu một hơi nói chư vị tiền bối ta thật có nghi vấn nói trong đó một người nói chư vị tiền bối đã sớm nghe nói đoạn tình nhai thành n ữ cũng là như thiên tiên nhân vật nhân gian ít có mà lần này đoạn tình nhai tổ chức tỷ võ chiêu thần tự nhiên cũng là muốn chọn lựa ra kiệt xuất nhất ánh kiệt hàng thật giá thật người nhân vật thiên tài mà không phải dựa vào vận khí thủ t h ắ n g a lục bào thanh niên ôm quyền hành lễ nói đó là đương nhiên mấy cái người chủ trì đều là gật đầu thấy vậy lục bào thanh niên tâm lý thích mà kiếm vô nhai trong mắt cũng tinh quang lóe lên lộ ra một k i a đắc ý tiếu dung lục bào thanh niên lại ôm quyền nói chư vị tiền bối nhưng ta cho rằng số tám chiến đài phổ biến tu vi quá yếu cùng với những cái khác chiến đài so sánh kém quá xa dạng này có sai lầm công bằng cứ như vậy cái khác chiến đài thiên tài bị mai một mà có ít người lại dựa vào vận khí thủ thắng số tám chiến đài bên kia đường phong mỉm cười rất rõ ràng không sao cả để ý nhưng số tám chiến đài những người khác như hạng hai đến hạng năm sắc mặt lại thay đổi bọn hắn cũng biết lần này là vận khí tốt nhưng đã trải qua tới tay danh lệch muốn bọn hắn nhường ra đi tự nhiên không cam tâm nguyên một đám mặt tâm trầm đang suy tư đối sách cho nên n g ư ờ i là k h n g p h ụ trong đó một cái người chủ chỉ nói là ta là k h n g p h ụ ta muốn khiêu chiến số tám chiến đài h ạ n g nhất đường phòng nếu ta thắng vậy liền chứng minh số tám chiến đài s á t thực hơi yếu lục bào thanh niên hồng viễn không người nói t i ê n bối ta cho rằng hồng viễn nói có lý bằng không thì chỉ dựa vào vật khí khó mà để cho lòng người phục a kiếm vô nhai cũng đứng ra hành lễ nói không sai s á t thực a tiếp theo ngoài ra có một số người cũng nhao nhao mở miệng cái này quá trình bên trong có một số người một mực thờ ơ lạnh nhạc không nói gì như cố thanh phong hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn xem giống như đ â y hết thảy đều cùng không quan hệ dường như những cái này ngốc bút thực sự là bản thân tìm thai vạ a số ba chiến đài bên kia nhân thiên c h ủ ý cảm thán liên tục nhưng một đôi đôi mắt nhỏ lại là lóe ra hưng ơ phấn quan mang hắn nhìn cái kia h ư n g viễn giống như là nhìn một đứa ngốc đồng dạng con hàng này lại để cho khiêu chiến đường phong cái kia không phải mình tìm thai vạ là cái gì số sáu chiến đài diệp lân đong đưa q u ạ xếp một mặt ý cười nhưng trong mắt quang mang lại là cùng nhâm thiên chủ y không sai biệt lắm sư tỷ lúc này số tám chiến đài cái k i a phụ nữ trung niên đột nhiên hướng quảng trường phía trên người chủ trì liền ôn quyền nói sư tỷ ta cũng cho là như thế số tám chiến đài thực lực phổ biến hơi yếu đối những người khác xác thực không công bằng nếu cái k i a hồng viễn muốn khiêu chiến đường phong ta xem làm được dạng này có thể bày ra công bằng nói xong Chả lạnh nhìn về đầu lạnh lùng nhìn đường lùng phía trên người chủ trì trầm ngâm một cái nhìn về phía đường phong hỏi đường phong hồng viễn cho rằng so với ngươi còn mạnh hơn muốn khiêu chiến ngươi ngươi nghĩ như thế nào ta không có vấn đề đường phong nhún nhún bay một bộ không quan trọng bộ dáng a tốt vậy dạng n à y đi hồng viễn khiêu chiến đường phong hai người một trận chiến xem ai càng mạnh người chủ trì tuyên bố đa tạ tiền bối hồng viễn đại h ỉ thân hình liền cử động xuất hiện ở số tám trên chiến đài nhìn xuống đường phong đường phong đi lên một trận chiến a đường phong tùy ý cười một tiếng thân hình khẽ động trên chiến đài nhìn thấy đường phong đi lên hồng viễn trên mặt ý cười càng đậm nói đường phong hôm nay ta liền phải nói cho ngươi dựa vào vật khí là đi không xa đường phong khỏe miệng ngậm lấy một tia trào phung tiếu dung nhìn xem hồng viễn nói ngươi nói nhảm nữa ngày không phải liền là muốn nói ta là dựa vào vật khí mà ngươi là bị mai một thiên tài sao hồng viễn cười lạnh không có lên tiếng xem như ngầm thừa nhận ta liền không minh bạch một cái liền tiểu tổ năm vị trí đầu đều lấy không được đồ bỏ đi còn có mặt mũi nói mình là bị mai một thiên tài đơn giản buồn cười đoạn tình nhai thánh nữ chọn r ẻ muốn loại người như ngươi làm gì ngươi đường phong ngươi tự tìm cái chết thương mang thần quyền hồng viễn giận dữ cuồng hống một tiếng vê anh vê anh trong tay hắn mang theo linh khí bao tay liên tục quanh ra mười mấy q u y ề n mỗi một q u y ề n đều có một đạo c u ồ n c u ộ n quyền kinh bắn ra vô cùng kinh khủng liền xem như một tòa ngàn mét cao sân phong đều muốn bị hắn một quyền đánh nổ nhưng đường phong liên chiến kiếm đều không ra bước chân đập mạnh thân hình c h ư ớ c mắt hướng về hồng v i ệ n phong đi đấm ra một q u y ề n liệt sân q u y ề n không gian chấn động hồng v i ệ n đánh ra quyền kinh trong phút chốc buôn hội tiêu tán thành vô hình sau đó tại vĩ mô kinh hái trong ánh mắt đường phong nằm đấm đánh vào hồng v i ệ n trên nắm tay、Đụ hai quyền đấm nhau sau đó phát ra soạt soạt thanh âm hồng viễn linh khí bao tay thế mà bị đường phong một quyền đánh nứt ra mà càng thêm lực lượng cùng bạo dọc theo hồng viễn cánh tay hướng đi lên a hồng viễn kêu thảm hắn cảm giác trong nháy mắt trên cánh tay hắn xương cốt đều đoạn cả người càng là hướng về sau quăng lên vu đường phong thân hình khẽ động đuổi kịp hồng viễn bàn tay vung ra một cái tát tại hồng viễn trên mặt hồng viễn giống như là một cái bao tải đồng d ạ n g lại xa xa ném đúng ra ngã tại dưới chiến đài nằm ở nơi nào không n ú c nhích đã trải qua ngất đi hiện t r ư a nguyên một đám sững sờ nhìn xem bởi vì thực sự phát sinh quá nhanh bọn hắn còn chưa kịp phản ứng vừa mới nhìn thấy hồng viễn xuất thủ mà thôi nhưng là lập tức hồng viễn liền kêu thảm bay ra chiến đài cái này bại cũng quá nhanh a ha ha ha cái này ra hỏa ta liền biết số ba chiến đài bên kia nhân thiên chủ ý cười ha ha quảng trường một bên chu giao cũng lắc đầu kết quả này sớm tại hồng viễn muốn khiêu chiến đường phong thời điểm nàng liền đoán được cái này đường phong thật mạnh có người tự lẩm bẩm đúng vậy à căn bản không giống như là kiếm vô nhai nói chỉ biết một chiêu kỳ dị kiếm pháp vừa mới hắn nhưng là liền kiếm đều không ra đây tùy ý một quyền liền đánh bại hồng viễn ta đoán chừng đường phong chiến l ư ợ c nên không kém cùng linh biến lục trọng cường g i ả tối đỉnh nguyên một đám thanh niên tại phát biểu lấy quan điểm mình đương nhiên hiện trường có hai người cực kỳ khó chịu một cái là số tám trên chiến đài phụ nữ trung niên một cái chính là kiếm vô nhai đáng giận cái này đến từ cựu cấp thế lực tiểu tử làm sao có thể mạnh như vậy phụ nữ trung niên trong lòng g ầ m thét mà số chín chiến đài bên kia kiếm vô nhai trong mắt lại là lập lòe da nồng đậm sắc cơ đường phong trước đó vượt quá hắn dự liệu nhường hắn cảm giác được uy hiếp nhất định phải sớm giết kiếm vô nhai trong lòng giống to nhưng là số tám chiến đài người đặc biệt là hạng hai đến hạng năm trong lòng lại là có một chút cao hứng nguyên lai đường phong mạnh như vậy ừ lần này ai còn nói chúng ta số tám chiến đài yếu nói chúng ta vận khí tốt trước đó bọn hắn một mực bị hưng ở viễn kiếm vô nhai bọn người nói yếu bọn hắn trong lòng cũng không dễ chịu giờ phút này đường phong thắng bọn hắn trong lòng giống như cũng cực kỳ khác khẩu khí phía trên trong đó một cái người chủ trì cười cười nói xem ra đường phong số tám chiến đài h ạ n nhất là danh phủ kỳ thực hôm nay như vậy kết tiền bối chờ một cái lần này là đường phong kêu một tiếng chương 644, ăn miếng trả miếng đường phong vừa gọi nhường người chủ trì kia hơi kinh ngạc không khỏi nhìn về phía đường phong hỏi đường phong ngươi có chuyện gì tiền bối ta vừa mới nghĩ một cái cảm thấy cái kia hưng viễn kiếm vô nhai mấy người nói rất có đạo lý có chút chiến đài thực lực quá yếu có ít người thuần túy là dựa vào vật khí tất cả đường phong cũng muốn xuất thủ khiêu chiến một cái thử một lần một ít chiến đài thực lực đường phong mỉm cười nói a vậy ngươi muốn khiêu chiến ai người chủ trì hỏi đường phong đem ánh mắt nhìn về phía số chín chiến đài nói ta nghĩ khiêu chiến là số chín chiến đài hạng nhất kiếm vô nhai ta cảm thấy hắn là vận khí tốt phân đến số chín chiến đài bằng không thì chỗ nào có thể được đệ nhất lời vừa nói ra toàn trường xôn xao rất nhiều người lộ ra bừng tỉnh đại nộ thần sắc thì ra đường phong đây là lấy k ỳ nhân c h i đạo còn chị một thân c h i thân đâu ha ha đường phong tiểu tử này tính tình quá đúng thiên chủ y ra ra khẩu vị ta phát hiện ta càng ngày càng ưa thích hắn ha ha ha nhâm thiên chủ y cười to nhưng lập tức phát hiện bên cạnh người dùng dị dạng ánh mắt nhìn xem hắn nhâm thiên chủ y giận dữ quắp các ngươi nhìn cái gì vậy cái này ánh mắt là có ý gì nói cho các ngươi thiên chủ y ra ra thủ hướng bình thường ta đây thưởng thức minh bạch không có con lợn béo đáng chết ngươi không cần giải thích chúng ta minh bạch cách đó không xa diệp lân đong đưa quả xếp cười nói nhưng này ngữ khí rõ ràng tràn ngập dị dạng c h i tình đặc biệt là cái kia minh bạch hai chữ cắn đặc biệt nặng cái tổ tiểu bạch kiểm ta xem ngươi một bộ nương nương khang bộ dáng càng là không được bình thường nhân thiên chủ ý không lưu tình chút nào đánh trả con lợn béo đáng chết ngươi nói cái gì ngươi chờ ta diệp lân kêu lên bên cạnh rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau hai vị này lao huynh đang làm gì đây là muốn cách không mắng nhau tiết tấu sao mà số chín chiến đài phía dưới kiếm vôi nhai sắc mặt cũng cô cùng âm trầm hắn như thế nào cũng không nghĩ đến đường phong lại dám chủ động khiêu chiến hắn âm lanh ánh mắt nhìn về phía đường phong âm trầm thanh âm phát ra đường phong ngươi cho rằng tu vi có chút tiến bộ liền có thể đánh với ta một trận sao thực sự là ngây thơ ta nếu là đánh không lại ngươi thằng ngu này ta liền sửa không võ đạo đường phong nhàn nhạt đáp lại đường phong dám m a n g ta ngu xuẩn có bản sự ngươi mắng nữa một tiếng có bản sự n g ư ờ i mắng nữa bị đương chúng mắng vì là ngu xuẩn kiếm v ô nhai tại chỗ mất không chế chỉ đường phong thét to giống như là một cái đàn bà đánh đá chửi đồng đồng dạng ngu xuẩn nhưng kiếm v ô nhai còn không có kêu xong đường phong không mặn không nhạt lại tới một câu cái này khiến người chung quanh có chút buồn cười có ít người thậm chí phớt suy một tiếng cười ra tiếng a đường phong ngươi đang chết ta muốn làm t h ị t ngươi kiếm v ô nhai r i ố n g to thân hình vũ một tiếng liền vọt tới số tám trên chiến đài mắt đỏ nhìn xem đường phong đường phong dù bận vẫn lung dung nhìn xem hắn còn tốt kiếm vô nhai còn không có mất lý trí quay người hướng phía trên người chủ trì liền ô m quyền nói tiền bối thỉnh cho phép ta đánh với đường phong một trận hơn nữa còn là sinh tử chiến sinh tử vô luận cái gì sinh tử chiến chu vi xem người tất cả giật mình sinh tử chiến nhưng là muốn một phương chiến tử mới có thể kết thúc trừ phi có thâm cựu đại hận bình thường sẽ không quyết định sinh tử chiến những người khác xác thực không biết kiếm vô nhai thực hận thấu đường phong bị lừa ba ước nguyên thạch không nói còn dẫn tới thần kiếm sơn trang cùng với những cái khác hai thế lực lớn sống mái với nhau liền thông huyền cảnh lớn như vậy có thể đều chiến từ hai cái bậc này tổn thất quả thực là không cách nào hình dung cho nên h ắ n thực sự là muốn giết đường phong cho thông khoái đoạn tình n ai người chủ trì cũng là xương sở sau đó nhìn về phía đường phong hỏi đường phong sinh tử chiến ngươi có dám ứng chính hợp ý ta đường phong cười nhạt một tiếng t ố t vậy ta liền ứng các ngươi nhưng là một trận chiến này là trận chiến cuối cùng bằng không thì bậc này khiêu chiến h ả không phải không xong chưa người chủ trì vung tay lên quyết định đến sau đó tuyên bố bắt đầu kiếm v ô nhai trong m ắ t sát cơ bùng lên chăm chăm vào đường phong nói đường phong lần này nhìn ngươi chạy thế nào mặc dù trước đó đường phong biểu hiện ra rất mạnh chiến l ư ợ c lại biểu lộ cũng rất bình tĩnh nhưng là kiếm vô nhai đối với mình có lòng tin thần kiếm sơn trang chủ tu là kiếm thậm chí ngay cả công pháp đều cùng kiếm có quan hệ cùng lúc trước thái thượng kiếm cung cực kỳ tương tự kiếm chính là sát pháp khí tất cả thần kiếm sơn trang đệ tử chiến lực muốn so đồng cấp võ giả hơi cao một chút đặc biệt là kiếm vô nhai bậc này thiên tài trước đó số chín chiến đài cũng có một cái linh biến lục trọng đỉnh phong cao thủ tu vi giống như h ắ n nhưng cuối cùng còn không phải thua với h ắ n đường phong mặc dù mạnh nhưng hắn không tin còn có thể mạnh hơn hắn cho nên hắn mới quyết định sinh t ử chiến muốn một trận chiến giải quyết đường phong bởi vì nếu tiến vào đoạn tình n g a i như vậy không dễ làm ha ha động thủ đi bằng không thì nói ta sợ ngươi không có cơ hội đường phong nhàn nhạt đáp lại chỉ là trong mắt s á t cơ ẩn hiện c u ô n vọng kiếm v ô nhai hừ lạnh trên người khí tức đại thịnh linh biến lục trọng đỉnh phong thực lực hoàn toàn bộc phát một đạo sáng trói kiếm quang xung ra chém về phía đường phong kiếm vệ thiên hạ kiếm v ô nhai hét lớn kiếm quang giữa đường càng là tăng vọt tuyết bạch lóa mắt kiếm quang đâm người con mắt đều kém chút không mở ra được sắc bén vô cùng kiếm quang tuân hướng đường phong cái này một kiếm hắn xử s u ố t toàn lực gắn g đạt tới một kích đánh giết đường phong coi như không thể cũng phải trọng thương đường phong hắn đối cái này một kiếm rất có lòng tin bởi vì trước đó cái kia linh biến lục trọng đỉnh phong cao thủ chính là thua ở hắn cái này một kiếm phía dưới nhưng sau đó một khắc trên mặt hắn tự tin tiếu dung biến mất bởi vì hắn nhìn thấy một đạo kiếm quang một bổ phía dưới liền đánh tan hắn tất cả kiếm quang sau đó tiếp tục chém về phía hắn làm sao có thể hắn trong lòng giống to sau đó chính là một c ô lương khí s ô n g thẳng thiên linh cái phốc phốc đạo kiếm quang này từ hắn phần bụng chém xuống chém về phía hắn đan điển quanh một tiếng hắn nguyên linh còn không có bay ra liền bị kiếm quang chém vỡ tiếp theo là hắn đan điển bị một chém thành hai nửa toàn thân nguyên lực bốn phía tiêu tán a đan đ i ể n ta tatu via một tiếng cực độ kinh khủng giống to từ kiếm v ô nhai trong miệng phát ra hắn biết rõ hắn xong đan điền bị phế một thân tu vi nước chảy về biển đông Đụng! hắn trùng điệp quẳng xuống đất lúc này đường phong cầm t r ê n kiếm đứng ở hắn trước người nguyên lai、like、ngươi nói nhảm lâu như vậy liền điểm ấy bản sự đường phong nhàn nhạt thanh âm chuyên r a toàn trường người đều sửng sốt bọn hắn có chút khó có thể tin lúc đầu còn đang mong đợi một trận lòng tranh h ổ đấu đây vừa mới nhìn thấy kiếm vô nhai phát ra một chiêu khủng bố công kích nhưng ngay sau đó bọn hắn nhìn thấy đường phong chỉ là tùy ý chém xuống một kiếm kiếm vô nhai tất cả công kích đều bị đánh tan sau đó liền nghe được kiếm vô nhai kêu thảm đây cũng quá nhanh giống như vừa mới bắt đầu liền đã kết thúc lần này đồ đần đều có thể nhìn ra cái này t r ê n l ệ n h quá lớn kiếm vô nhai căn bản không phải là đối thủ À, đường phong ngươi giam phế ta tu vi ngươi đây là tự tìm cái chết ta thần kiếm sơn trang sẽ không bỏ qua cho ngươi kiếm vô nhai vô cùng oán hận t r ừ n g mắt đường phong kêu lên chương 645, không nể mặt thông huyền ta sự tình cũng không cần ngươi quan tâm hiện tại ngươi có thể lên đường đường phong trong mắt sát cơ lóe lên ngươi muốn làm gì ta nhận thua ta nhận thua kiếm vô nhai h o à n g hốt hét dầm lên nhận thua cái này có thể là ngươi quyết định sinh tử chiến nhận thua hữu dụng đường phong cười tủm tỉm nhìn xem kiếm vô nhai d ừ n g tay lúc này hét lớn một tiếng truyền đến một cái nam tử trung niên trong nháy mắt xuất hiện ở quảng trường không trung toàn thân tản mát ra khủng bố khí tức ánh mắt như kiếm nhìn về phía đường phong thông huyền cảnh đây là thông huyền cảnh cường giả đây là thần kiếm sơn trang cao thủ có người phát ra từng tiếng kinh hô đường phong ánh mắt hơi hơi ngưng tụ nhìn về phía không trung thân ảnh lục sư thúc lục sư thúc cứu ta a kiếm vô nhai nhìn thấy người trung niên hán tử này trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên hét lớn sau đó kiếm vô nhai một mặt toán độc nhìn về phía đường phong t i ê u lên lục sư thúc là cái này ra hỏa h á n phế đan đ i ể n ta a lục sư thúc ngươi muốn vì ta báo thù a nam tử trung niên nhữ mày nhìn xem kiếm vô nhai sau đó nhìn về phía đường phong ánh mắt tránh qua một k i a tàn khốc nói chỉ là một cái cựu cấp thế lực người tới dám phế ta thần kiếm sơn trang thiên tài nên giết chữ giết vừa ra hắn tự tay bắn ra một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí bắn ra hướng về đường phong đánh tới trong nháy mắt đường phong cũng cảm giác một cỗ mạnh khó có thể tưởng tượng khí tức bao phủ tại hắn trên người làm hắn căn bản khó mà động đậy thật mạnh hắn trong lòng chỉ còn lại cái này hai chữ rõ ràng chỉ là tiện tay bắn ra mà thôi lại mạnh không hợp thói thường căn bản không phải đường phong có khả năng ngăn cản thông huyền cảnh thực sự quá mạnh trước đó tại hoang cổ thạch thành đường phong cùng linh biến cựu trọng đỉnh phong cao thủ giao thủ qua như thạch thanh hùng thạch thanh lang đám người nhưng những người này cùng cái này thông huyền cảnh cường giả một so cái kia chính là cặn bã hoàn toàn không thể so sánh như thế nhân vật liền xem như lại nhiều tại thông huyền cảnh trước mặt đó cũng là trong nháy mắt liền liền rết đường phong giờ k h ắ c này nhâm thiên chủ y diệp lân chu giao cũng lớn giống trong lòng vô cùng s ấ t ruột lớn mật nhưng đúng lúc này một đạo thanh lanh tiếng quát vang lên tiếp theo chỉ thấy không trung một đạo thất thải quan g mang loại lên thần kiếm sơn trang thông huyền cảnh cường giả bắn ra kiếm khí liền biến mất không còn t ă m hơi chỉ thấy đoạn tình nhai cái kia một mực chủ trì phụ nữ trung niên đứng dậy trên người cũng đồng dạng buộc phát ra khủng bố cường đại khí tức một ánh mắt băng lánh vô tình chằm chằm vào không trung nam tử trung niên nói thần kiếm sơn trang thật lớn mật lúc nào dám làm liên quan ta đoạn tình nhai sự t ì n h không trung thần kiếm sơn trang thông huyền cường giả sắc mặt hơi đổi một chút l i ề n ôm quyền nói không dám bất quá đây là ta thần kiếm sơn trang đệ tử sự t ì n h bây giờ là tại ta đoạn tình nhai địa bàn tham gia ta đoạn tình nhai tổ chức tỷ võ chiêu thân đại hội kia chính là ta đoạn tình nhai sự t ì n h ngươi một cái thông huyền cảnh trường bối vô cớ nhúng tay vãn bối tỉ thí có phải hay không cảm giác chính ngươi phải rất mạnh có muốn hay không ta cùng ngươi qua mấy chiêu người chủ trì lạnh lùng nói thần kiếm sơn trang thông huyền sắc mặt lại biến nói không dám mới vừa rồi là ta lô mãng nói xong trên người khí tức cấp tốc biến mất ẩn phục xuống tới đối mặt đoạn tinh ai hắn căn bản không dám làm cản bằng không thì nói đoạn tình nhai muốn tiêu diệt thần kiếm sân trang dễ dàng h ừ người chủ trì hừ l ệ n h một tiếng trên người khí tức cũng hàng rơi xuống đi lần này kiếm v ô nhai hoang thân thể không ngừng run run y nhìn xem không trung nam tử trung niên t i ê u lên l ụ c sư t h u ố c mau cứu ta ả nam tử trung niên nhìn về phía đường phong nói đường phong đúng không cho ta cái mặt mũi thả h ắ n a để đọc c h u y ệ n thanh n m mặc dù bình thản nhưng lại một bộ cao cao tại thượng bộ g á n g trong giọng nói nơi nào có muốn nhờ ý tứ rõ ràng là đang uy hiếp đường phong cười một tiếng nói ngươi là cái nào dễ hành ta tại sao phải cho ngươi mặt m ũ i nói xong tiến về phía trước một bước bước ra một cước d i ấ m ở không ngừng hướng về sau xê dịch kiếm v ô nhai trên người Rắc, kiếm v ô nhai không biết bị d i ấ m gãy mấy cây xương cốt Vâng anh! không trung nam tử trung niên trên người bỗng nhiên buộc phát ra một cỗ cường đại khí tức nhưng lập tức gần n ú t xuống dưới chỉ là trong mắt của hắn sắc cơ vô cùng nồng đậm chằm chằm vào đường phong nói người trẻ tuổi không muốn bởi vì chính mình trẻ tuổi nóng tính mà hại bản thân thần kiếm sân trang không phải ngươi có thể chọc được có đúng không ngươi đang uy hiếp ta đáng tiếc ta người này thiên sinh không nhận người khác uy hiếp hôm nay nếu ta cùng với kiếm vô nhai quyết định sinh tử chiến như vậy hắn bại liền muốn chết đường phong trên người sát cơ dâng lên chiến kiếm trong tay d ơ lên ngươi dám nam tử trung niên kinh sợ a không muốn a không muốn kiếm vô nhai kinh khủng cực kỳ kêu to lên mà giờ khắc này bốn phía vô số đạo ánh mắt cũng c h ầ m c h ầ m vào đường phong tại đối mặt một cái thông huyền cảnh cường giả uy hiếp đường phong thực có can đảm giết sao lập tức đường phong liền cho ra đáp án hắc vân phệ tinh kiếm không chút do dự chém xuống phúc suy một tiếng đầu người rơi xuống đất trong p h ú t chốc toàn trường hoàn toàn yên tĩnh trừ số ít mấy người tất cả mọi người không nghĩ tới đường phong là gan lớn như vậy lại dám thực chém xuống lần này tương đương đem một cái thông huyền cảnh cường giả là mất lỏng đồng thời cũng đem thần kiếm sơn trang làm mất lỏng có ý tứ số một chiến đài bên kia cố thanh phong vẫn luôn là loại kia bình tĩnh biểu lộ giống như chuyện gì đều dẫn không d ậ y nổi hắn hứng thú dường như nhưng là hiện tại trong mắt của hắn lại lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ nhìn về phía đường phong cũng nhiều một tia hiếu kỳ tiểu tử này quảng trường phía trên cái k i a một mực nói chuyện người chủ trì trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười mà mấy cái khác người chủ trì trên mặt cũng lộ ra vẻ tán thưởng t ố t t ố t rất tốt tiểu tử ngươi thật lớn mật ta ở đây t h ề nếu là tại đoạn tình nhai bên ngoài ta thần kiếm sơn trang người gặp lại ngươi tất sát ngươi ngươi chỉ cần vừa ra đoạn tình ai ta tất truy sát ngươi đến cùng thần kiếm sơn trang nam tử trung niên thanh â m vô cùng lạnh như băng nói có đúng không ta phụng đ ổ i đến cùng đường phong bình tinh nói kiếm vô nhai giết cùng không giết hắn cùng với thần kiếm sơn trang quan hệ cũng không thể hòa hoãn còn không bằng giết chết tốt hôm nay tỉ thí dừng ở đây tỉ thí thắng được năm mươi người đến ta đoạn t ì n h nhai trụ sở đến hôm nay cùng một chỗ cơi phá sóng thuyền tiến về đoạn t ì n h nhai phía trên người chủ trì tuyên bố tiếp theo thắng được năm mươi người tập hợp số chín chiến đài bởi vì kiếm vô nhai bị chạm cho nên từ lúc đầu hạng sáu hồng viễn bổ sung lúc này hồng viễn đã trải qua tỉnh lại nhìn về phía đường phong ánh mắt có chút phức tạp hắn lúc đầu muốn khiêu chiến đường phong lấy được danh n lệch nhưng khiêu chiến đường phong không có thắng cuối cùng lại là bởi vì đường phong giết kiếm vô nhai mà nhường hắn lấy được một chỗ thực sự là thế sự khó liệu lúc này hắn không có một kia muốn tìm đường phong báo thù suy nghĩ bởi vì trong lòng đã trải qua sợ đường phong đây chính là dám ngay ở một cái thông huyền cảnh cường giả mặt giết kiếm vô nhai dạng này một cái ngon nhân hắn nào dám đắc tội năm mươi người tập hợp tiếp lấy đi theo đoạn tình nhai người tiến về đoạn tình nhai trụ sở làm đường phong bọn hắn sau khi đi thần kiếm sơn trang mới phái người đem kiếm vô nhai t h ì thể lấy đi chương 646, r a biển đến ngày thứ hai hôm qua mấy cái kia người chủ trì liền dẫn đường phong đắng người r a lâm hải thành hướng bạo phong hải đi bởi vì phá lãng chu chính ở đằng kia trừ đường phong bọn hắn năm mươi người còn có một chút đoạn tình nhai đ ệ tử cũng phải tiến về đoạn tình ngai đường phong nhìn thấy chu g i a o cũng ở đây trong đó v o a n h long long sóng biển quay cuồng gào thét đinh thai nhức góc càng l à tới gần bạo phong hải càng có thể cảm giác được bạo phong hải tự nhiên chi uy làm sắp đến bờ biển thời điểm bọn hắn nhìn thấy một chiếc quái vật khổng lồ một chiếc vô cùng kỳ quái quái vật khổng lồ nó như thuyền hai đầu nhọn nhưng lại là toàn thân b ị kín giống như là hai chiếc thuyền hợp lại cùng nhau không có một tia khe hở toàn thân nó thành hắc sắc lấy một loại kỳ dị kim loại chế tạo thành phía trên khắc đầy t r ậ n văn nó có thể dài tới vạn mét ở giữa thô hai đầu nhọn trung gian rộng địa phương cũng có mấy trăm mét rộng đây chính là phá lãng chu có thể tự do ra vào bạo phong hải phá lãng chu thoạt nhìn so một chiếc nhảy qua châu phi thường còn uy vũ hơn một chút t ố t chúng ta trở ra sẽ cho các ngươi an bài một cái phòng bạo phong hải rộng lớn vô cùng coi như cưới phá lãng chu cũng phải 10 ngày qua thời gian mới có các có cái. chủ chuyện cái cái cái ngày gian, đoạn tình、ai. trong khoảng thời gian này, ngươi nghỉ ngơi một cái. Người chủ bên trong thường xuyên nói chuyện cái kia, trung gian phụ nữ nói. Hiện tại, đường phong biết do cái này trung gian phụ nữ họ hồng, tại đoạn tình ai bên trong, xem như một cái ngoại môn trưởng phải phụ phụ thời thể thời thể họ mới tới ai, kia tại, biết tại ai qua đạt một trì một xem do lão. phá lãng chu trung gian có một cánh cửa đám người từ cánh cửa kia tiến vào sau khi tiến vào phát hiện phá lãng chu bên trong thực phi thường lớn rộng lớn vô cùng bên trong chia xong mấy tầng gian phòng không biết có bao nhiêu cái có đoạn tình ngai đệ tử mang theo bọn hắn phân phối gian phòng gian phòng rất lớn bốn vách tường cũng là loại kia kim loại đen ở trong đó một mặt trên vách tường lại có một mặt gương đồng phía trên khắc đầy trận văn đường thiếu hiệp mặt này gương đồng gọi là xem biển cảnh chờ phá lãng chu tiến vào bạo phong hải thời điểm ngươi có thể ở chỗ này để vào nguyên thạch trận văn vận chuyển ngươi liền có thể thông qua mặt này gương đồng nhìn thấy phá lãng chu bên ngoài cảnh sát cái kia dẫn đầu đường phong đoạn tình nhai đệ tử vì là đường phong giới thiệu thì ra là thế đường phong âm thầm cảm thán phá lãng chu thiết chí thật đúng là chu toàn cái kia đường thiếu hiệp không có chuyện gì ta ra ngoài đoạn tình nhai đệ tử nói sau đó rời đi đóng cửa lại đường phong tùy ý nhìn một hồi liền ngồi xếp bằng giống tiểu tử phát ra một tiếng gầm âm thanh từ đường phong bả vai nhảy xuống nhảy đến trên giường sau đó nằm sớp treo lên chợp mắt đến đường phong cười một tiếng sau đó trong đầu tinh không hiển hiện bóng người vũ động đường phong tại xem nhìn xem võ kỹ oanh long long không lâu chuyên đến một trận oanh long long thanh nhâm đường phong biết rõ phá lãng chu khởi động nhưng là chấn động phát ra không lâu liền lắng lại xuống tới cùng bình thường không có cái gì khác biệt ân đường phong hơi kinh ngạc đi đến chiếc gương đồng kia trước xuất ra chín khối nguyên thạch đặt ở gương đồng chung quanh trận c ơ bên trong ông một tiếng kêu khẽ âm thanh tiếp theo gương đồng quang mang đại thịnh sau đó một bức tranh xuất hiện sóng lớn n g ậ p trời cồn phong gào thét nguyên lai bọn hắn đã trải qua ra biển nhưng là bên ngoài cự lang n g ậ p trời bên trong lại phi thường bình ổn như tại đất bằng đồng dạng đường phong không thể không cảm thán phá lãng chu thần kỳ một cỗ sóng biển đi xa phá lãng chu tốc độ tựa hồ thật nhanh không lâu sau đó đường phong thông qua gương đồng nhìn thấy bên ngoài sóng biển càng thêm h u n g mãnh nương theo lấy cuồng phong còn có trên bầu trời mây đen dày đặc thô như cánh tay thiềm điện tại trên bầu trời du tẩu thậm chí thỉnh thoảng đáp xuống bạo phong hải trên thiềm điện cùng sóng biển nối liền cùng một chỗ phi thường làm người ta sợ hãi một lát nữa hình ảnh ảm đạm xuống dưới chín khối nguyên thạch năng lượng hao hết đường phong không tiếp tục nhìn mà là trở lại trên giường một lát nữa tay khẽ động hắc vân phệ tinh kiếm xuất hiện là nên đến tăng lên hắc vân phệ tinh đẳng cấp thời điểm nhìn xem hắc vân phệ tinh kiếm trong lòng nghĩ hắc vân phệ tinh kiếm đã đến thượng phẩm linh khí đ ỉ n h phong bước kế tiếp chính là cực phẩm linh khí cực phẩm linh khí uy lực so thượng phẩm linh khí hiếu thắng một đoạn đối đường phong thực lực tăng lên cũng là có trợ r ú t tiếp theo tay khẽ động xuất hiện từng thanh từng thanh ngân sắc cùng kim sắc cốt kiếm là thái thượng kiếm cung bên trong bạch ngân cốt kiếm cùng hoàng kim cốt kiếm trước đó hết thể được hai mươi mốt thanh bạch ngân cốt kiếm trước đó dung luyện rơi mười một thanh bạch ngân cốt kiếm còn còn lại mười chuôi mà hoàng kim cốt kiếm hết thể có bảy chuôi một mực vô dụng vung tay lên bạch ngân cốt kiếm lơ lửng giữa không trùng thiên mạch luyện khí thuật cùng dung linh thuật thi triển mà ra lấy đường phong hiện tại tu vi thi triển ra hai loại bí thuật uy lực mạnh hơn rất nhanh một cái bạch ngân cốt kiếm bị tan g i ra cuồn q u ộ n tinh khí bị hắc vân phệ tinh kiếm thôn phệ hết luyện hóa một cái bạch ngân cốt kiếm về sau hắc vân phệ tinh kiếm khí tức càng tăng lên tiếp theo lại bắt đầu luyện hóa thanh thứ hai thời gian chậm rãi qua đi ba ngày sau đó đường phong hết thể lại luyện hóa bảy trôi bạch ngân cốt kiếm rốt cục hắc vân phệ tinh buộc phát ra cường đại khí tước tản mát ra lóa mắt q u a n mang cực phẩm linh khí hắc vân phệ tinh kiếm rốt cục tấn thăng cực phẩm linh khí tấn thăng cực phẩm linh khí về sau đường phong không có đình chỉ mà là tiếp tục dung luyện rất nhanh còn lại ba thanh bạch ngân cốt kiếm cũng bị dung luyện rơi hắc vân phệ tinh kiếm cực phẩm linh khí phẩm cấp cũng vững chắc xuống tới tiếp theo bắt đầu dung luyện hoàng kim cốt kiếm trọn vẹn một ngày thời gian đường phong mới đưa một cái hoàng kim cốt kiếm dung luyện xong hắc vân phệ tinh kiếm khí tức cường thịnh hơn một chút nhưng khoảng cách cực phẩm linh khí cực hạ còn có một chút tranh lệch tiếp xuống tới đường phong toàn lực thi triển hết thể lại hoa năm ngày thời gian đem còn lại sáu thanh hoàng kim cốt kiếm toàn bộ dung luyện hoàn tất khiến cho hắc vân phệ tinh kiếm nhất cử đạt tới cực phẩm linh khí cực hạ hoàng kim cốt kiếm quả nhiên không phải tầm thường là một cái tóc vàng cốt kiếm tộc toàn bộ tinh hoa gien đúc bảo kiếm c ự c phẩm vật liệu liền nhanh như vậy nhường hắc vân phệ tinh kiếm đến c ự c phẩm linh khí cực hạ n đường phong âm thầm cảm thán dựa theo bình thường tốc độ thôn phệ cái khác vật liệu luyện khí tấn thăng tốc độ tuyệt đối không có nhanh như vậy không có cái một thời gian hai năm không cần nghĩ bất quá hắc vân phệ tinh kiếm đến c ự c phẩm linh khí cực hạ n tiếp xuống tới muốn tăng lên sẽ rất khó bởi vì tiếp xuống tới chính là ngụy chân khí mang theo chân khí hai chữ không phải linh khí có thể so sánh bất quá cực phẩm linh khí đã trải qua đủ muốn hoàn toàn phát huy ngụy chân khí uy lực cần thông huyền cảnh tu vi đường phong khoảng cách thông huyền cảnh còn rất xa hoanh long long ngay tại đường phong suy nghĩ thời điểm phá lãng chu lại là một trận chấn động sau đó không lâu có đoạn tình ngai đệ tử đến đây thông chi đoạn tình ngai đến đoạn tình ngai rốt cục đến sao đường phong nhãn tình sáng lên kinh lịch thiên tân vạn khổ rốt cục đến đây hình nhi ngươi đến cùng thế nào đường phong trong lòng nghĩ đến đã trải qua hơn ba năm hình nhi rời đi đã trải qua hơn ba năm trong lúc nhất thời vô tận tưởng nghiệm tràn vào nội tâm ra khỏi phòng tại một gian trong đại sảnh cùng nhâm thiên chú ý bọn hắn tụ hợp sau đó đi ra phá lãng chu vừa ra phá lãng chu trước mắt một màn nhường đám người nhịn không được chừng t o m mắt chương sáu trăm bốn mươi bảy khổng lồ đoạn tình ai phá lãng chu bên ngoài gió h êm sóng lặng gió biển phật diện nào có một tơ một hào mưa to gió lớn song lớn ngập trời dấu hiệu trên bầu trời ánh nắng tươi sáng ánh nắng vẩy vào bình tĩnh trên mặt biển một mảnh gần lam đây là có chuyện gì bọn hắn nguyên một đám có chút c h o n g váng chẳng lẽ đã trải qua ra bạo phong hải phía trước chính là đoạn tình ai tại đoạn tình ai phương viên ba trong vòng trăm dặm có bảy đại trận ngăn cách bạo phong hải sóng gió hồng họ phụ nữ trung niên giải thích nói đám người giật mình thì ra là thế nhưng là thẩm kinh hãi đoạn tình nhai cường đại thế mà có thể ở bạo phong hải dạng này địa phương bố trí xuống đại trận ngăn cách phương viên ba trăm dặm sóng gió quả thực kinh người đường phong đám người âm thầm phỏng đoán cái này hẳn là đoạn tình nhai di vang chân vũ cảnh cường giả bố trí xuống thông huyền cảnh võ giả không có mạnh như vậy năng lực lúc này bọn hắn đứng ở cửa phá lãng chu tại bình tĩnh trên đại dương bao la vận chuyển nhanh chóng hướng về phía trước các ngươi nhìn đó là có người chỉ về đằng trước kêu lên không cần hắn gọi những người khác cũng trông thấy tại phía trước từng mảnh từng mảnh đen nghịt lục địa xuất hiện ở trước mắt chỉ là cái kia lục địa quá lớn cho dù cách xa nhau vài trăm dặm vẫn như cũ nhìn không thấy bờ giống như là một khối đại lục đồng dạng vô cùng vô tận t ư ơ n gần truyền, đoạn tình ngai chỉ là bạo phong hải bên trong một tới thế tốc rất trăm chu lâu liền đoạn ngai phong bên hòn nhưng không nghĩ tới lại như thế khổng lồ. Phá lãng nhanh, khoảng không nữa đến. đảo, độ bạo bao chỉ hải Phá cách giảm cái lại vài là lồ. mới phát hiện đoạn tình nhai thực quá lớn từ xa nhìn lại mê ngông h đại sơn liên miên chập trùng đại thành đứng s ư ớ n g s ư ớ n g như một cái quốc độ đồng dạng phá lãng chu ở cách bờ biển trong vòng hơn mười dặm địa phương dừng lại đường phong bọn hắn phát hiện ngoài mười dặm trên bờ biển đã trải qua đứng đầy người đi theo ta phi hành lên bờ hồng họ phụ nữ trung nhân nói tiếp lấy đằng không mà lên đường phong mấy người cũng theo nàng đằng không mà lên hướng về trên bờ bay đi một trận làn gió thơm chu giao xuất hiện ở đường phong bọn hắn bên cạnh thế nào đoạn tình nhai còn có thể a chu giao cười tủm tìm hỏi c u n g ngoại giới t r u y ề n n g ô n khắc nhiều a nhân thiên chủ y nói đó là đương nhiên ngoại giới t r u y ề n ngôn đoạn tình nhai nhân khẩu thưa thớt trên giới cũng là đoạn tình tuyệt tính vậy làm sao có thể ta đoạn tình nhai năm đó dù sao cũng là ngũ cấp thế lực truyền thừa không biết bao nhiêu năm nhân khẩu làm sao có thể thưa thớt chu giao biễu môi nói về phần t r u y ề n ngôn đoạn tình nhai là một cái đảo nhỏ vậy làm sao có thể các ngươi nhìn xem thái thượng kiếm cung khổng lồ không được khổng lồ chu giao nói tiếp đường phong mấy người gật gật đầu cùng là thái thượng kiếm cung cái gì phân cung chủ cung địa vực cực kỳ bao la đoạn tình nhai lúc trước cũng là ngũ cấp thế lực làm sao sẽ kém rất nhiều ta đoạn tình nhai ngăn cách là không sai mà ra đi hành tẩu hơn phân nửa là tu vi cao thâm đệ tử tu vi càng sâu biểu hiện ra ngoài liền một bộ lãnh đ ạ m bộ dáng cho nên ngoại giới mới có như thế hiểu lầm mà thôi chu giao giải thích nói lúc nói chuyện mọi người đã tới gần bên bờ lại phát hiện bên bờ thực người đông n h ì n nghịt một cái đứng ở bên bờ mắt trợn tròn một mặt hiếu kỳ nhìn qua bọn h ắ n t h ư ợ n như nhìn cái gì hiếm có đổ vật đồng dạng cái này làm đường phong đám người đưa mắt nhìn nhau có chút không hiểu thấu không phải đã nói sao đoạn tình ngay ngăn cách trừ số ít một số người từng đi ra ngoài bên ngoài đại đa số người cả một đời đều không từng đi ra ngoài cho nên nghe nói ngoại giới người tới đương nhiên t ố t kỳ đều chạy tới quan sát chu giao giải thích a đường phong n h â m thiên chủ y, diệp lân ba người có chút im lặng hóa ra bọn hắn thành vật hy hãn vù vù bọn hắn không có dừng lại bay qua nơi này hướng về lục địa chỗ sâu bay đi phía dưới vô số người một mặt hiếu kỳ nhìn xem bọn hắn chỉ trỏ bàn luận xôn xao đường phong bọn hắn phát hiện người phía dưới đại bộ phận là không có tu luyện võ đạo hoặc tu vi rất thấp người bình thường một đường bay đến vượt qua từng tòa núi cao dòng sông bay khoảng chừng năm vạn dặm lộ trình nói thật đoạn tình ai đúng như một mảnh đại lục đồng dạng quá mức rộng lớn năm vạn dặm về sau một tòa cao vút trong mây tầng sân phong xuất hiện ở trước mắt mọi người nói đúng ra cái này không phải là cái gì sân phong bởi vì thiếu một bên như một tòa vách núi đồng dạng chỉ là nó phi thường khổng lồ chiến trường cực lớn có thể trông thấy tại trên sân núi có từng tòa cung điện tu kiến trên đó phiêu m i ể u thần bí đoạn tình ai đột nhiên đám người đ ấ y lòng toát ra ba chữ này chư vị đoạn tình n g ai đến h ồ n g họ phụ nữ trung niên nói lại nói tiếp nhưng là đoạn tình ai chính là trọng địa ngoại nhân không được tùy tiện đi vào cho nên chúng ta trước tiên ở đoạn tình thành đặt chân về sau tỉ thí cũng sẽ ở nơi nào tiến hành đoạn tình thành đám người trong lòng hơi đậu lúc này bọn hắn mới phát hiện tại đoạn tình nhai phía dưới có một tòa đại thành mới vừa rồi bị đoạn tình nhai hấp dẫn ánh mắt nhất thời không có chú ý vụ đám người hướng về đoạn tình thành bay đi đoạn tình thành phi thường to lớn cũng rất phốn hoa là đoạn tình nhai cái thế lực này to lớn nhất một tòa thành trì có thể nghĩ nó to lớn một cái lục cấp cự vô phách thế lực phía dưới thế lực là rắc rối phức tạp chia làm rất nhiều nhánh đi qua nhiều năm như vậy nhân số cũng là rất nhiều cho nên có thể tưởng tượng đoạn tình thành phun hoa sau khi vào thành phát hiện người đông nghìn nghịt thật nhiều cao thủ một cảm ứng đường phong bọn hắn phát hiện nơi này đơn giản cao thủ nhiều như mây tùy tiện một cái tại phụ cận trong tiệm hoặc là trên đường đi đều khí tức hùng hậu linh biến cảnh đường phong phát hiện ánh mắt tùy tiện quét qua liền phát hiện bó lớn linh biến cảnh cừng giả quả thực là linh biến đi đầy đất a quả nhiên là từ ngũ cấp thế lực hàng rơi xuống đến a cái này nội tình thực sự là doa người tùy tiện liền có thể tạo thành một cái linh biến đại quân a đường phong cảm thán không khỏi nhớ tới đông huyền tông tại đông huyền tông linh biến cảnh cường giả đó là truyền thuyết là thái thượng trưởng lão c h ấ n áp tông môn khí v ậ n tồn tại nhưng đến nơi này liền cái gì đều không phải duy nhất thông huyền mới có thể tại đoạn tình nhai dạng này trong thế lực nói chuyện trên đường đi phụ cận người nhìn thấy bọn hắn cũng là lộ ra vẻ tò mò xì s a o bàn tán bất quá so mới vừa lên bờ những người kia muốn tốt rất nhiều xuyên qua mấy con phố nói đi tới một tòa to lớn trước phủ đệ sau này các ngươi liền ở nơi này đi bởi vì còn có phía đông người không tới cho nên vòng tiếp theo tỉ thí muốn tại bảy ngày sau trong khoảng thời gian này c á c n g ư ơ i có thể ở đây hảo hảo quen thuộc một cái hồng họ phụ nữ nói sau đó tự nhiên có người giúp bọn hắn an bài tốt gian phòng đường phong các ngươi trước hết ở đây ở lại ta trước trở về đưa tin sau đó nghe ngóng một cái hình nhi thánh nữ tình huống chu giao đối đường phong nói đa t ạ đường phong trịnh trọng liền ôm quyền đường phong bằng hữu một trận khách khí như vậy làm gì ngày mai ta tới tìm ngươi thuận tiện mang chu á c người ả hảo o dạo chơi. h c giao cười một tiếng, quay người tiếng, một quay rất ờ Đường phong trở về phòng, chờ i đi. đợi tin hai, Giao Về về sau, Chu Phong phòng, Ngày thứ trở tức. r sớm đã đến hình nhi thánh nữ trong khoảng thời gian này đều đang bế quan khả năng thời gian ngắn là không gặp được chu giao nhìn thấy đường phong có chút ấy này nói chương 648, t i hình nhi bế quan bạo phong lo n g ngạc bế quan có phải hay không có vấn đề gì đường phong n h ư n g mày có chút lo lắng nói cái này ta cũng không rõ lắm bất quá nên không có vấn đề gì hơn nữa bế quan cũng cũng không dài lắm thời gian tin tưởng rất nhanh liền có thể nhìn thấy chu giao nói ân đường phong gật gật đầu nếu hình nhi đang bế quan vậy tạm thời cũng không có cách nào chỉ có thể chờ đợi ta mang các ngươi khắp nơi đi dạo đi hơn nữa đoạn tình ngai có thật nhiều bạo phong hải đặc sản là bên ngoài không có có lẽ đôi nhóm hữu dụng đâu chu giao biết rõ đường phong trong lòng có chút lo lắng liền đề nghị t ố t đi a trước đó liền nghe nghe đoạn tình nhai mỹ nữ như mây làm sao không thấy đâu cả diệp lân trong mắt tinh quang lấp lóe cười ha ha nói ta cha, tiểu bạch kiểm ta liền biết ngươi là chỉ sát lang cả ngày trừ nhìn mỹ nữ liền khác không có chuyện làm nhân thiên c h ủ ý ở một bên khinh bị nói h ừ chu g i a o cũng trắng diệp lân một chút phát ra hừ lạnh một tiếng con lợn béo đáng chết ngươi không muốn nói xấu ta ta đó là thưởng thức ngươi biết không đó là đối mỹ hảo sự vật thưởng thức diệp lân kêu lên sau đó nhìn về phía chu g i a o nghiêm mặt nói g i a o mụi tử ngươi yên tâm tại ta trong lòng không có người mỹ mạo có thể bằng trên ngươi lan chu g i a o tú mục vừa mở về một cái lan chữ ha ha ha nhâm thiên chủ y khai t â m cười to nhìn xem mấy người cãi nhau ở mỹ đường phong tâm tình cũng tốt một chút trên mặt lộ ra tiếu dung đi đường phong chúng ta đi nhìn mỹ nữ diệp lân đối đường phong n g á y mắt theo sát đã trải qua đi về phía trước chu giao cùng nhâm thiên chủ y đi đường phong cười cười cũng cùng đi lên trên đường đi đủ loại cửa hàng cái gì cần có đều có rất nhanh chu giao mang theo đường phong ba người liền đi tới một chỗ phổn hoa nhất địa phương nơi này là đoạn tình thành to lớn nhất phương thị cái này phương thị đủ loại cửa hàng rất nhiều toàn bộ đoạn tình ai thật giống là một cái to lớn quốc độ đồng dạng đường phong nhìn xem trong phường thị đủ loại cửa hàng giật mình đi vào bởi vì hắn trên người rất nhiều công pháp võ kỹ linh khí các loại cần bán ra đây vừa vặn ở chỗ này bán ra một nhóm rất ngoài ý muốn Đủ loại linh này khí chỗ ở r ấ trong lúc nhất thời mấy người nhìn thấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ vật liệu như đủ loại kiểu dáng vỏ sò a có chút có thể luyện đan có chút có thể luyện khí còn có hải thú da a p h á i ngư lân phiến chớ đã đủ loại cái gì cần có đều có cũng là bạo phong hải đặc sản giống giống đột nhiên một mực tại đường phong trên vai tiểu tử phát ra trầm thấp tiếng giống con mắt to lượng vù một tiếng từ trên người đường phong đập xuống hướng về phía trước chạy như điên tiểu tử làm cái gì vậy đường phong hơi kinh ngạc vội vàng cùng lên chu giao ba người cũng cùng lên phía trước không xa có rất nhiều người vây quanh chỉ nghe một thanh âm tại giống to đến a nhìn một chút chính tông bạo phong long ngạc xương cốt tiện nghi bán đi qua đi ngang qua đường bỏ qua bạo phong long ngạc đường phong giật mình chỉ cần liên quan tới long chữ đều thật không đơn giản chẳng lẽ tiểu tử là vì này nơi này tụ tập số lớn người đường phong mấy người thật vất vả mới chen vào chỉ thấy một cái hơn năm mươi tuổi hán tử trung niên tại chỗ gào to mà trước người hắn có mấy cái dương lớn bên trong chứa từng khối tuyết bạch xương cốt cái này thực sự là bạo phong long ngạc xương cốt ngươi không phải là gạt người a ngươi sẽ không cầm bạo phong ngạc xương cốt lựa gạt người a bạo phong long ngạc thế nhưng là vô cùng cường đại và ngươi làm sao có thể được kỳ cốt cách t r u n g quanh phát ra từng tiếng thanh âm chất vấn hiển nhiên là không quá tin tưởng la thơ ta thiên chân vạn s á c đây là ta tại khô lâu đảo phụ cận hải v ư ợ t được tuyệt đối là bạo phong long ngạc xương cốt Bảo Phong phải khí tước, có thể không phải như ngạc xương trung niên cốt tước, có Cái kia vậy. đúng ạ i vội vàng giải thích nói. Ngươi nói ngươi người hán thích khô phụ phát h vàng đến cận. một đảo Có c lâu ra t t đối dối h a h âm. đ ú n vậy à khô lâu đảo đây chính là tuyệt địa ta cũng là bước lên nguy hiểm tính mạng mới tiến vào nhưng không có áp quá gần chỉ là được c ô này xương cốt nam tử trung niên giải thích nói nếu như thực sự là khô lâu đảo phụ cận thật có khả năng nhưng người nào biết rõ thật giả a như vậy đi ngươi nói một chút cái này xương cốt ngươi bán thế nào có người hỏi cái gọi là lên núi kiếm ăn ven biển ăn biển bạo phong hải mặc dù nguy hiểm thông huyền phía dưới khó khăn nhưng là đoạn tình ngay trên cường giả trừ phá lãng chu bên ngoài cũng sẽ luyện chế một chút cái khác ra biển khí cụ mặc dù không có phá lãng chu như vậy có thể đi ngang qua bạo phong hải nhưng ra biển bắt một chút hải thú tìm kiếm một chút vật liệu vẫn có khả năng rất nhiều đoạn tình nhai võ giả đều sẽ ra biển tìm kiếm cơ duyên h i ệ n nhiên người trung niên này đại hán chính là như vậy người bạo phong long nạc ẩn chứa hoang long huyết mạch giá trị liên thành kỳ cốt cách cũng là khó được bảo vật có thể dùng để luyện đan cũng có thể luyện khí ta cũng không gọi cao giá tổng cộng một nghìn nguyên thạch một cân cái gì một nghìn nguyên thạch một cân đây cũng quá quý a vạn nhất không phải bạo phong long ngạc xương cốt cái kia chúng ta chẳng phải thua thiệt chết lập tức có người gọi vào đúng à trước kia cũng xuất hiện qua bạo phong long ngạc xương cốt đều không có n g ư ờ i bán đắt như vậy ngươi cũng quá tham đi ta xem trước người ngươi những cái này khoảng chừng nặng năm sáu ngàn cân a mặt khác có người cũng gọi là nói giống giống đường phong trên bờ vai tiểu tử tại gầm nhẹ tựa hồ đặc biệt hưng phấn nhìn tới là thực bạo phong long ngạc xương cốt đường phong giật mình bởi vì tiểu tử liền ẩn chứa hoang long huyết mạch đồng thời nồng độ còn không thấp hẳn là sẽ không cảm ứng sai vị này đại ca nếu như ngươi tiện nghi một chút ta muốn hết lúc này đường phong đi ra phía trước nói đường phong cẩn thận là giả a một bên chu giao nhắc nhở bởi vì trước kia đã có người cầm bạo phong ngạc xương cốt giả mạo bạo phong long ngạc cả hai tuy chỉ kém một chữ nhưng lại khác biệt một trời một vực đường phong cười một tiếng lộ ra tự tin t i ế u dung trung niên đại hán nhãn t ỉ n h sáng lên nhìn về phía đường phong mặt mũi tràn đầy t i ế u dung nói hay là vị thiếu hiệp kia biết hàng thiếu hiệp ngươi thực muốn hết đương nhiên đường phong gật đầu t ố t thiếu hiệp thống khoái như vậy vậy ta liền chín trăm nguyên thạch một cân bán cho ngươi trung niên đại hán cắn răng nói chín trăm đường phong giật mình kỳ thật nếu là thật sự bạo phong long ngạc sương cốt nói một nghìn nguyên thạch một cân đều xem như tiện nghi chín trăm mua được đường phong tuyệt đối lửa thoắt ta muốn hết đại ca ngươi x ư n g một cái đi đường phong gật đầu đáp ứng trung niên đại hán đại hỷ sẽ vì đường phong cân xong Chờ một cái đúng lúc này một đạo thô kệch thanh nhâm vang lên tiếp lấy đám người rối loạn tưng ơ bừng tránh ra một lối giống một tiếng thu hống vang lên một trận mùi tanh sông vào múi tiếp lấy mọi người thấy một đầu quái vật khổng lồ đi tới chương 649, lục cấp thượng đẳng thế lực thiên tài đây là một đầu cự tích cao có hai mét trường lời nói liên tiếp cái đuôi khoảng t r ư ờ n g dài hơn mười thước toàn thân che kín lớp v ả y màu xám một đôi xanh mơn mởn con mắt quét mắt đám người một t r ư ơ n g miệng rộng bên trong không ngừng có nước bọt thủy tích dưới nhỏ giọt xuống đất phát ra tiếng xèo xèo vang hiển nhiên có cực mạnh tính ăn mòn một cỗ mùi hôi thối ở đây trên lan tràn ra thực thi cự tích đường phong khẽ chau mày thực thi cự tích là một loại chuyên nuốt đủ loại sinh linh thi thể thằn lằn phi thường tạ ác nhưng là mười điểm cường đại thành năm cự tích liền có thể đạt tới linh biến cảnh tại cự tích bên trên ngồi một thanh niên lấy thân trên bắp thịt cả người nô lên phi thường hùng tráng khôi nô lúc này hắn một mặt tham lam nhìn qua những bạo phong long ngạc đó xương cốt những cái này xương cốt ta muốn người thanh niên này nhìn xem hán tử trung niên c h u y ê n g i a thô kệch là thanh âm không có ý tứ những cái này b ạ o phong long ngạc xương cốt vừa mới đã bị vị tiểu ca này mua đi trung niên đại hán chỉ chỉ đường phong hán chỗ nào mua đi đồ vật rõ ràng còn tại ngươi nơi này ngươi có phải hay không nghĩ trêu c h ọ c ta cự tích trên thanh niên khôi ngô sắc mặt âm chầm xuống tới nhìn về phía trung niên đại hán trên người dâng lên một cỗ cường đại khí tức ép hướng trung niên đại hán vị tiểu huynh đệ này nói quá lời ta chính là là người làm ăn tự nhiên ai tới trước liền bán cho ai trung niên đại hán không có mảy may sợ hãi sắc mặt duy trì mỉm cười chỉ là hắn trên người ẩn ẩn có một cỗ khí tức dâng lên nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua lại làm cho trên sân rất nhiều người sắc mặt thay đổi linh biến cựu trọng đường phong trong lòng cả kinh không nghĩ đến một người d á n g mạo tầm thường này trung niên đại hán lại là linh biến cựu trọng tuyệt đỉnh cao thủ kinh hãi nhất là cự tích trên thanh niên khôi ngô tại người trung niên này đại hán khí tức dâng lên thời điểm hắn sắc mặt đại biến một mặt hoảng sợ nhìn xem trung niên đại hán nhưng hắn địa vị cũng không nhỏ cái gì cao thủ chưa thấy qua cho nên mặc dù sắc mặt có chút biến ảo chậm trờn nhưng cuối cùng cắn răng một cái ôm quyền nói vị tiền bối này ngươi mới vừa nói bán cho hắn chín trăm nhưng ta ra một nghìn nguyên thạch một cân hướng ngươi mua lúc nói chuyện hoàn toàn không nhìn đường phong một chút tựa hồ không có đem đường phong để vào mắt ha ha trung niên đại hán cười một tiếng nói ta trước đó nói qua ta là một cái người làm ăn nếu nói xong giá cả liền sẽ không cải biến chín trăm nguyên thạch một cân liền chín trăm nguyên thạch một cân bất quá ngươi muốn nói cũng không phải là không thể được chỉ cần vị tiểu ca này đáp ứng tặng cho ngươi vậy ta đương nhiên cũng không thể nói gì hơn hắn nói đương nhiên là đường phong t ố t cái kia liền quyết định như thế nghe được trung niên đại hán đáp ứng thanh niên khôi ngô đ ạ i hỉ sau đó quay đầu nhìn về phía đường phong nói tiểu tử nhìn ngươi cách gắn m ặ c không giống như là đoạn tình nhai người cũng là lần này từ bên ngoài đến tham gia luận võ c h ọ n rể đại hội a không sai đường phong thản nhiên nói ừ hiện tại ta cho ngươi biết những cái này bảo phong long ngạc xương cốt ta coi trọng hiện tại ngươi có thể đi cự tích bên trên khôi ngô x a n h tuổi trẻ sao chép n h ạ t viết trên mặt lộ ra một bức cao cao tại thượng biểu lộ nhìn xuống đường phong đường phong lắc đầu không tiếp tục nhìn thanh niên khôi ngô một chút quay đầu đối nhâm thiên chủ y nói mập mạp ngươi nói có kỳ quái hay không ta làm sao đi tới chỗ nào đều sẽ đụng phải ngu như vậy b ư ớ c đúng a ta cũng là kỳ quay à, hơn nữa còn là một cái so một c á i n g ốc ta biết đường phong ngươi gần nhất vận rủi quấn thân muốn bị chó giữ cắn à. nhâm thiên c h ủ y một b ư ớ c sát có việc bộ dáng một mặt chân thành nói hai người ngươi một lời ta một câu nhưng c ử tích trên thanh niên khôi ngô con mắt đều đỏ hắn chỗ nào còn nghe không hiểu đường phong cùng nhâm thiên c h ủ y trong miệng ngu xuẩn cùng chó giữ cũng là chỉ hắn lập tức gầm lên giận dữ lớn mật các ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy các ngươi đây là tự tìm cái chết rất nhiều người dạng này đã nói với ta nhưng cuối cùng giống như chết không phải ta đường phong v i ế t một chút thanh niên khôi ngô nói ha ha t ố t tiểu tử ngươi có gan hôm nay ngươi chính là đem bạo phong long ngạc xương cốt nhường cho ta ngươi cũng đi không được ta hôm nay không đánh đoạn ngươi tứ chi ta liền không cứ gọi man thạch thanh niên khôi ngô giống to một tiếng trên người khí tức đại thịnh một cô cường đại áp lực tràn ngập toàn trường linh biến thất trọng đường phong lông mày nhữ lại cái này thanh niên khôi ngô tu vi thế mà cao đáng sợ đạt tới linh biến thất trọng c h i cảnh hơn nữa đương nhiên không thể nào là tím dây nguyên linh như thế tuổi trẻ thì đến được bậc này cấp độ ngưng tụ tuyệt đối là kim tuyến nguyên linh đây là một cái còn mạnh hơn kiếm vô nhai thiên tài giống thanh niên khôi ngô man thạch ngồi xuống thực thi cự tích giống to khí tức côn bạo thực thi cự tích tương truyền cũng có một tia hoang long huyết mạch man thạch muốn mua bạo phong long ngạc xương cốt hiển nhiên cũng là vì nó cái gì ngươi là man thạch ngự thú trai man thạch đột nhiên một bên chu giao phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng kê ờ ha ha xem ra ngươi biết ta man thạch nhìn một chút chu giao trong mắt lóe lên một tia vẻ đắc ý chu giao ngự thú trai rất mạnh sao nhân thiên c h ủ ý hỏi đương nhiên ngự thú trai chính là lục cấp thượng đẳng tông môn đến từ bạo phong hải tây bộ khu vực chu giao giải thích nói lục cấp thượng đẳng tông môn khó trách như thế phách lối nhân thiên chủ ý bữu môi Đụng. Đụng. thực thi cự tích gào khét từng bước một hướng về đường phong bước tới giống đột nhiên đường phong trên bờ vai tiểu tử phát ra giống to một tiếng căm tức nhìn thực thi cự tích tiếng giống to này thế mà nhường thực thi cự tích thân thể run rẩy một cái sau đó có chút e ngại nhìn xem tiểu tử thế mà dừng lại không dám lên trước ân cái này khiến man thạch rất bất mãn trong mắt tràn đầy sát cơ nhìn về phía tiểu tử xem xét phía dưới con mắt đột nhiên sáng lên đây là ẩn chứa hoang long chi huyết di t r ù n g thật là nồng nặc hoang long huyết mạch ha ha ha thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa t ố t t ố t thực sự là quá tốt thanh niên khôi ngô cười to trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn tiểu tử ngươi lại có dạng này gì chủng hiện tại ngươi đem hắn hiến cho ta đi ta có thể cân nhắc tha cho ngươi man thạch c h ầ m c h ầ m vào đường phong nói ngu xuẩn đối mặt người như vậy đường phong còn có cái gì dễ nói chỉ có thể đưa ra cái này hai chữ hắn đều không minh bạch hướng man thạch dạng này ai quy là làm sao tu luyện tới cao như vậy cảnh giới tràn ngập k i n h m ệ t k i n h thường ngữ khí trong nháy mắt nhường man thạch hỏa tự tìm cái chết ta liền thành toàn ngươi man thạch nổi giận gầm lên một tiếng từ cự tích trên vừa bay mà xuống một q u y ề n hướng về đường phong đánh tới vê anh đường phong thân hình bất động đồng dạng đấm ra một q u y ề n đ ụ n g hai q u y ề n đấm nhau trong nháy mắt man thạch sắc mặt l i ề n lục hét lớn một tiếng bay ngược mà quay về cái tay kia đang không ngừng run rẩy tiểu tử lại dám hoàn thủ ta xem ngươi có mấy phần năng lực man thạch giống to một cái lang nha bổng xuất hiện ở trong tay hướng về đường phong nện xuống căn này lang nha bổng lại là cực phẩm linh khí quả nhiên là lục cấp thượng đẳng thế lực xuất thân giàu có vu hắc vân phệ tinh kiếm xuất hiện cũng tản mát ra khủng bố ba động một đạo kiếm quang chém về phía lang nha bổng một tiếng oanh minh man thạch thân thể lui nữa người là ai liên tục hai chiêu bị đánh bay man thạch trong lòng kinh hãi biết rõ đá c h ú n g tiết h bản chương sáu trăm năm mươi thiên cổ vực đông bộ thập đại thiên tài một cái muốn dẹp ngươi người đường phong t h ẳ n g nhiên nói đồng thời hắn d ậ m chân hướng về phía trước giống thực thi cự tích giống to hướng về đường phong c à n tới vain đường phong trực tiếp một q u y ề n đánh vào thực thi cự tích ngoài miệng một tiếng oanh minh đại địa chấn động một cái cái này quái vật khổng lồ bị đường phong một q u y ề n oanh rơi vào trên sàn nhà toàn thân run rẩy không ngừng n g ư ơ i man thạch trong lòng kinh hãi bay ngược về đằng sau đi sao đường phong khe nói thiên long chi rực một cái trước mắt liền đuổi kịp man thạch kiếm quang bạo c h ả mà xuống đ ư ờ n g man thạch lấy lang nha bổng ngăn cản nhưng bị đường phong đánh phía rơi xuống phun máu phẹ phè dừng tay ngươi dừng tay ta vẫn là ngự thú trai người ta đại ca man thiên cũng ở đây đoạn tình ai ngươi thương ta Ta đại ca qua đại ngươi. cho sẽ không bỏ qua cho man thạch giống to. hai ắ n đến cùng một chỗ đánh. Đường phong cười lạnh, thân hình như gió, kiếm chỗ cười gió, một q u n g g ố n n g mươi bốn tuổi khoảng t r ư ờ n g đã trải qua đạt tới linh biến thất trọng thiên phú không thể bảo là không cao chiến lực không thể bảo là không mạnh coi như tại lục cấp thượng đẳng thế lực ngự thú trai bên trong trừ hắn đại ca cũng không có người nào là đối thủ của hắn nhưng là hắn đụng phải đường phong chỉ có thể bị ngược lấy hiện tại đường phong bước vào linh biến ngũ trọng chiến lực nếu như toàn lực thi triển coi như chém giết vừa mới bước vào linh biến bắt trọng kim tuyến nguyên linh thiên tài đều không khó h ú n g chi là h ắ n khai thiên kiếm pháp vừa ra man thạch toàn diện bại lui trong miệng không ngừng ho ra máu trên người bị chém ra một đạo thật sâu vết kiếm đụng man thạch xa xa bay ra ngoài trung điệp té lăn trên đất toàn thân run rẩy như chết cá đồng dạng đã là nửa chết nửa sống đường phong rỗi tay ra bắt lấy man thạch lang nha bổng đi đến man thạch trước người nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn nói lần này ta liền tha cho ngươi nhưng cái này cùng lang nha bổng liền xem như ta đền bù tổn thất ta tay khẽ động lang nha bổng liền bị đường phong thu hồi đến một cái c ự c phẩm linh khí lang nham đổng làm sao cũng có thể bán cái hơn ngàn vạn nguyên thạch đâu người người man thạch tức giận kém chút ngất đi thân thể run r à y không ngừng đường phong cười một tiếng không tiếp tục để ý man thạch đi đến cái kia trung niên đại hán trước mặt nói vị này đại ca giúp ta x ư n g một cái đi được rồi trung niên đại hán cười tủm tỉm x ư n g lên bạo phong long ngạc xương cốt hết thể năm nghìn một trăm cân liền xem như năm nghìn cân đi hết thể bốn trăm năm mươi vạn nguyên thạch trung niên đại hán nói đường phong gật gật đầu xuất ra bốn trăm năm mươi vạn nguyên thạch giao cho trung niên đại hán tiếp lấy vung tay lên đem hơn năm n g h n cân bạo phong long ngạc xương cốt thu hồi đến sau đó tại phụ cận một số người kinh ngạc trong ánh mắt rời đi nơi này mà man thạch cũng không có ai đi quản ở nơi nào lội nữa ngày mới khôi phục một chút đứng dậy rời đi đường phong ngươi lần này đánh man thạch một trận chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ vừa đi chu giao vừa nói hắn nếu là dám tìm phiền thoái lại đánh một lần chính là đường phong cười nói đường phong man thạch cũng không phải vấn đề m ẫ u chốt là h ắ n đại ca chu giao sắc mặt có chút ngưng trọng nói h ắ n đại ca rất mạnh sao nhân thiên c h ủ ý ở một bên chen vào nói mạnh rất mạnh lần này tham gia luận võ trọn rể người bên trong Hán đại chu a man t i người n mạnh nhất mấy người một trong, là mấy một một thân chiến lược, thâm bất khả chác. bất lược, giao chân thành nói a so với k i a cố thanh phong như thế nào đường phong có chút hiếu k ỳ hỏi không có đâu qua nhưng hai người là nổi danh danh xưng ơ thiên cổ vực phương đông mười tam đại châu bên trong mạnh nhất thập đại thiên tài chu giao gật đầu thiên cổ vực phương đông mười tam đại châu mạnh nhất mười người đường phong lông mày khẽ động toàn bộ thiên cổ vực địa hình là hết sức kỳ lạ từ toàn bộ thiên cổ vực đến xem đại khái chỉ có thể chia làm đồ vật hai cái phương hướng bởi vì nam bắc thực sự quá trở đúng chu giao nghiêm túc gật đầu nói thiên cổ vực phương đông mười tam đại châu bằng vào ta đoạn tình nhai thực lực mạnh nhất nhưng cái khác lục cấp thượng đẳng thế lực cũng là có mấy cái từng cái lục cấp thượng đẳng thế lực đều có tuyệt thế thiên tài mười tam đại châu địa vực biết bao rộng lớn thiên tài như mây trong đó mạnh nhất mười người được xưng là thập đại thiên tài trong đó man thiên cố thanh phong cũng là mười người một trong chu giao nói a cái k i a đoạn tình nhai có mấy người đang mười thiên tài bên trong đường phong có chút hiếu k ỳ hỏi có hai người trong đó một trong chính là long thánh nữ còn có một người vì ta đoạn tình nhai thánh tử chu giao trả lời thánh tử đoạn tình nhai lại còn có thánh tử một bên diệp lân một mặt hiếu kỳ đường phong cùng nhâm thiên chủ ý cũng lộ ra vẻ tò mò đó là đương nhiên đoạn tình nhai chỉ là nữ tử tương đối nhiều mà thôi nhưng cũng không phải chỉ có nữ tử cũng có nam đệ tử chu giao nói a thì ra là thế đường phong ba người giật mình tại không có tiến vào đoạn tình nhai trước đó bọn hắn còn vẫn cho là đoạn tình nhai chỉ có nữ đệ tử đâu kỳ thật đoạn tình nhai công pháp chu à n g t í c h hợp nữ đệ tử t luyện nay, n mà thôi, cho tới cho c ũ giao là nữ đệ tử mạnh hơn, cho nên n đệ tử cho ơ các g ư cho cũng có như thế, cũng không là s i i Chu g a cười nói ta đoạn tình ai hết thể có hai người tiến vào mười thiên tài bên trong lần này trong đó một trong thánh tử cũng phải tham gia luận võ trọn rề đại hội chu giao rồi nói tiếp các ngươi đoạn tình ai bản thân đệ tử cũng phải tham gia đường phong nhân thiên chủ y diệp lân ba người cũng là xương sở chu giao gật đầu nói không sai lần này đông nam tây ba phương hướng ba t ò a lâm hải thành lựa chọn ra năm mươi người mà đoạn tình nhai nam đệ tử cũng tuyển ra năm mươi người hết thể hai trăm người tham gia cuối cùng chiến đấu thậm chí ngay cả đệ tử mình đều muốn xuất chiến chưa từng nghe qua thỏ không ăn cỏ gần hang sao diệp lân bíu môi có chút khinh thường u i ngươi đây là ý gì a chu giao khó chịu không có ý gì diệp lân đong đưa quạt xếp ngẩng đầu nhìn lên trời h ừ chu giao hừ lạnh ấy cái kia đường phong mội m ộ i diệp hinh đây nghe nói là đoạn tình chi thể chẳng lẽ không có tiến vào thập đại thiên tài bên trong diệp lân vội vàng đổi chủ đề bất quá nói đến đoạn tình chi thể thời điểm trong mắt của hắn tránh qua một chút vẻ phức tạp tựa hồ nhớ tới một ít sự tình không có hình nhi thánh nữ thiên tư siêu phàm có thể nói trên đ ờ i hiếm thấy chính là thể chất đặc thù nhưng dù sao thời gian tu luyện quá ngắn cho nên cũng không có đứng vào thập đại thiên tài bên trong bất quá ta đoạn tình nhai cường giả dự đoán qua không được mấy năm hình nhi thánh nữ liền có thể lược gáp quân hùng không người có thể địch nói ra nơi này chu giao trên mặt tránh qua vẻ đắc ý đó là đương nhiên đặc thù thể chất không phải nói một chút mà thôi nhưng cái kia cái gì thập đại thiên tài nếu không bao lâu thiên chủ y ra ra một cái búa một cái n h â m thiên c h ú ý toét miệng nói ngươi liền há miệng hiện tại ngươi lại đánh không lại cho nên các ngươi hay là phải cẩn thận một chút đặc biệt là tại tỉ thí thời điểm nếu như đụng phải m a n thiên nhất định chú ý chu giao liên tục nhắc nhở đường phong cười cười cũng không quá để ý nói vừa nói mấy người đã nhanh đến ở lại địa phương